thực xin lỗi, ta mộ dung t r ừ n g liên tục lui về phía sau, ái liên đã ngủ hạ, giống như phòng khách thực xảo, ta liền mặc thần bỗng nhiên đứng lên, bang đến một tiếng, ghế liền như vậy ném tới địa phương, vi t í n h cũng nghe tới rồi vừa rồi nhỏ giọng thét chói tai, trên lầu còn có cái gì người? không có gì người, trinh trọng hạ trả lời nói, mặc thần đi hướng cửa thang lầu, nhị 49 c ù n g ta có quan hệ gì đâu? quý trọng liên thành công, hắn s ố n g sở sở tách ra hai người kia. vừa rồi là Hàn r ũ thanh âm, Trình Trọng Hạ ngăn ở mạc thần trước mặt, Trình Cẩm Thanh cũng đứng lên, đứng ở Trình Trọng Hạ bên lề, mở miệng nói, ta nhị tẩu gần nhất chính là như vậy, đại kinh tiểu quái. Trình Trọng Hạ nghe vậy, khó có thể tin nghiêng đầu nhìn Trình Cẩm Thanh liếc mắt một cái, một tiếng nhị ca đã nhẹ n đến Trình Trọng Hạ ngực từng đợt đột đau, này một tiếng nhị tẩu rốt cuộc là, hắn nhìn chăm chăm Trình Cẩm Thanh hai mắt, nhìn chăm chăm này trương chính mình quen thuộc q u a hoa mặt. nhìn chằm chằm cái này vô luận phát sinh sự tình gì đều sẽ đứng ở phía chính mình ngũ ca ngực đ ộ n đau bao phủ hắn sở hữu c ả n g quan mặc thần đẩy ra hắn hướng trên lầu đi đến thời điểm hắn cũng không có nhiều làm phản ứng trình cẩm thanh biết trình trọng hạ cái này trong ánh mắt ý tứ hắn vô vô bờ vai của hắn nói chúng ta ngăn lại mặc thần đêm nay chỉ là cái p a r t y không thể nháo vừa già khởi tử hồi sinh biết không cùng ta có quan hệ gì đâu trình trọng hạ nắm lấy trình cẩm thanh tay một chút một chút từ chính mình trên vai dịch hai, trình cẩm thanh thấy được hắn trong mắt ẩ n nhẫn l ậ p lẹo lạnh l e o chất lỏng, hắn có chút nghĩ mà sợ ở bên thai hắn nói, đừng như vậy. trình trọng hạ không nói gì, hắn nghiêng đầu, hít sâu mấy hơi thở, trình phi phàm không biết bọn họ đang nói cái gì, hắn vội vàng đi lên thang lầu, cùng tiếu lệ hai người cùng nhau ngăn cản mặt thần. trên lầu xác thật có những người khác, là ta mụ mụ bên kia thân thích, nàng tương đối nhát gan. trình phi p h ạ m cười nói, trình viễn đã công đạo quá hai lần. Mộ Dung t r ừ n g ở dưỡng bệnh, tạm thời không thể làm nàng nhìn thấy m ạ c ra bất luận kẻ nào, bằng không bị cái gì kích thích, chỉ sợ ảnh hưởng nàng toàn bộ tu dưỡng chữa bệnh kế hoạch. Vừa rồi giữa mùa hạ nói là Hà Dũ, các ngươi nói là thân thích, rốt cuộc là ai? Vi Tĩnh ôm m ạ c Tiểu Bảo, cũng đi tới xem náo nhiệt, phi phàm, không phải là ngươi Kim ú c t ả n g tiểu đi. t i ế u l ê nhún nhúm a y vị này thân thích sinh bệnh, ở trong nhà t í n h dưỡng chung, không thể gặp khách. n g a Vi Tĩnh gật gật đầu, cầm lấy núm v ũ cao su. ngăn chặn mạc tiểu bảo miệng lại về tới trên bàn cơm nói thần ngươi làm gì m ặ c thần cũng không có mặc cho người nào nói hắn tĩnh hạ tâm tới bên hai tất cả đều là vừa rồi kia thanh không lớn không nhỏ tiếng thét chói tai hắn càng là hồi tưởng càng cảm thấy không thích hợp nhi xin lỗi kỳ thật ta học quá trung ý l i ễ vị này vị tiểu thư này là bệnh gì ta sẽ vọng van vấn thiết thần vi tĩnh nhíu nhíu mày đừng náo loạn chính ra cái gì bác sĩ tìm không thấy được rồi Nàng lôi kéo m ạ c thần cánh tay, mặc thần lại nhẹ nhàng tránh ra. Ta đi lên nhìn xem. Hắn kiên trì đẩy ra trình phi p h à m cùng t i ế u lễ đi nhanh chạy tới trên lầu. Thần. Vi t í n h nhụt trí n u ú n bay, đối trong lòng n g ự c mút vào núm vũ cao su m ạ c tiểu bảo nói: n g ư ờ i ba ba cỡ nào hiếu kỳ à? Hắn nên đi làm nhà khoa học, mong rằng nghe hỏi thiết. Phi p h à m a à, rốt cuộc cái gì thân thích à? Các ngươi thúc cháu mấy cái, đều thần thần thao thao. Trình trọng hạ cùng trình cẩm thanh cũng lập tức theo qua đi. trên hành lang, trinh trọng hạ cùng t r ì n h cẩm thanh đứng ở tại chỗ, hàn dũ đứng ở mộ dung t r ừ n g đối diện, đang ở cho nàng thuật khí, t r ì n h viễn quay đầu lại, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn nhìn đi tới mặt thần, t r ì n h viễn lập tức đứng ở mộ dung t r ừ n g trước người, v ô v ô hàn dũ nông, nói, tiểu gia hỏa, bồi tỷ t ỉ hồi phòng ngủ, đứng lại, mặt thần khoảng cách mộ dung t r ừ n g còn có 5 bước xa, hắn lại chợt dừng bước chân, lướt qua hàn dũ bả vai, hắn có thể rõ ràng nhìn đến mộ dung t r ừ n g r ũ xuống tới non nửa trương sườn mặt. Mạc Thần, Trình Viễn đi lên trước, Mạc Thần h ẫ n nộ nhìn Trình Viễn, một quyền đánh vào Trình Viễn trên mặt, Trình Viễn không có tránh thoát đi, hắn ngăn ở Mạc Thần trước mặt, nhỏ giọng nói, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi bình tĩnh một chút. Vi Tĩnh cùng Tiểu Bảo liền ở dưới lầu, tránh ra, Mạc Thần đẩy ra Trình Viễn, Trình Viễn nhìn về phía mộ dung t r ừ n g chỉ thấy nàng đã mãn nhãn lệ quang ngẩng đầu lên, lại không phải tiến lên ôm tư mộ lâu lắm nhân nhi, nàng từng bước một l u i về phía sau, gắt gao bắt lấy Hàn Dũ tay, khiếp đ ư ợ c nói. chúng ta trở về phòng, chúng ta về phòng. ngươi, cho ta đứng lại, ngươi đứng lại đó cho ta. mộ dung t r ừ n g ngươi đứng lại đó cho ta. mặc thân một tiếng bạo giống, lúc này tính cả dưới lầu mọi người đều nghe được thanh âm này. vì tinh t r ừ n g lớn đôi mắt mạnh khiêm tắc khó có thể tin đẩy đẩy mạnh tiêu dương, ngươi lên lầu nhìn xem, sao lại thế này? hảo ca, mạnh tiêu dương cũng biết mặc thân vợ trước là mộ dung t r ừ n g hắn nhẹ nhàng đi lên lầu. mặc thân như là một cái phẫn nộ sư tử. Hắn hận không thể tiến lên xé rách mộ dung trường ít hầu uống quang nàng huyết ngay tại chỗ đem nàng hủy đi nuốt vào bụng. Hắn cặp kia lú lam sắc con người nhìn chằm chằm ăn mặc áo ngủ mộ dung t r ừ n g lại làm ộ t câu cũng nói không nên lời. Nửa cái mặc thần bị lý trí phá hủy, hắn nói cho chính mình này chỉ là một cái rất giống là mộ dung t r ừ n g nữ nhân. Nửa cái mặc thần bị tình yêu b ỏ n g cháy, hắn nói cho chính mình này chỉ là một cái rất giống là mộ dung t r ừ n g nữ nhân. Hai người cách hà dũ lại là song song không có ngôn ngữ. chừng, chúng ta về phòng ngủ, b ố n rắc. Hàn Dũ cảm thấy cái này k ê u m ạ c Thần Nam nhân thật đáng sợ, nàng tốn mộ dung t r ừ n g tay á o lại cho nàng lau lau nước mắt. Nghe được một cái trường tự, Mặc Thần quay đầu lại, nhìn về phía đứng ở hắn phía sau Trình Viễn, gật đầu nói, ngươi ẩn giấu nàng bao lâu? Ngươi dự bị muốn đem nàng tàng bao lâu? Trình Viễn không nói gì. Mặc Thần liền như vậy bình tĩnh nhìn như vậy mộ dung t r ừ n g dung mạo thượng không có bao lớn thay đổi, nàng trước sau cúi đầu, nước mắt rào rạt mà xuống. nàng một câu giải thích nói cũng không có, nhưng là này đó nước mắt như là tất cả đều chảy tới m ạ c t h ầ n trong lòng, liền sắp bao phủ hắn, liền sắp đem hắn phân thành hai nửa, lăng trì xử tử. Hắn hít sâu một hơi, năm bước xa, lại là sống hay chết khoảng cách. Mặc thân sợ chính mình đi nhanh, kinh chạy trận này trong n g ộ n g tương nộ, hắn lại sợ chính mình đi chậm, không kịp nhìn nhìn lại gương mặt này. Trình Viễn nhìn về phía Hàn Dũ, Hàn Dũ hộ ở mộ dung t r ừ n g trước mặt, nói: t r ừ n g t r ừ n g không thoải mái, t r ừ n g t r ừ n g không thấy người khác. t r ừ n g Trừng bất hòa người chơi, Mặc Thần Muỗi về phía trước đi một bước, Mộ Dung Trừng run rẩy rượu càng thêm kịch liệt, nàng cơ hồ dựa vào hàn rũ trên người. Mặc Thần Muỗi về phía trước đi một bước, Mộ Dung Trừng liền ở m â u t h u ẫ n trung quên mất về phía trước vẫn là về phía sau, trong lòng có cái thanh em ở không ngừng nói, ngẩng đầu lên, đây là ngươi lợi thật lâu thật lâu trợ phu, hắn không phải ở n g ư ờ i trước mắt. Mặc Thần rốt cuộc đi tới Mộ Dung Trừng trước mặt, hắn cùng Mộ Dung Trừng giống nhau, sớm đã là rơi lệ đầy mặt, hắn lau khô chính mình nước mắt, hơi h á m ồ n lại một câu cũng chưa nói, hắn nhẹ nhàng thối lui Hàn r ũ rung rẩy đôi tay xoa mộ dung t r ừ n g mặt, nhẹ nhàng nâng g lên nàng c ả m lại hình như là không thể tin giống nhau, xoa bóp nàng mặt. Hàn Dũ chừng lớn đôi mắt, nhìn ngóng nhìn đối phương hai người. Tiểu t r ừ n g m ạ c Thân khan khan g i ọ n g nói, kêu một tiếng. mộ dung t r ừ n g không có đáp lại, nàng vô t h ố cúi đầu, Mặc Thân ôm chặt lấy nàng, đem nàng hoàn hoàn toàn toàn xoa tiến trong lòng ngực, thấy mộ dung t r ừ n g ở chống đẩy, hắn liền cúi đầu, thật mạnh hôn lên nàng môi. Hai lâm linh chúng ta làm một giao dịch, ta muốn tách ra trình viễn cùng Hàn Dũ, bởi vì thời gian có thể thay đổi hết thảy, bao gồm bọn họ tình yêu. Nay một hôn là tàng kinh thương hải nan v i thủy, vẫn là này tình chỉ đợi thành hồi ức. Mặc Thần cảm thấy chính mình bị chém thành hai nửa, hắn có thể rõ ràng từ nụ hôn này c h u n g cảm nhận được Mộ Dung t r ừ n g ẩn n h ẫ n quyến luyến, nàng ở thật cẩn thận lảng tránh chính mình hôn môi, nàng giống như đã biết hết thảy, lại giống như cái gì cũng không biết. Mộ Dung t r ừ n g chỉ cảm thấy vẫn luôn chống đỡ chính mình cái kia lực lượng. ở cái này hôn chung ầm ầm sập nàng đột nhiên không biết chính mình là ai v ã n g tích cùng mạc thần ngọt ngào hình ảnh cùng quý trọng liền cho nàng thâm nhập cốt tùy thống khổ toàn bộ đều chồng lên ở bên nhau t r ì n h viễn cùng mạc thần nhận thức nhiều năm như vậy cùng mạc thần cũng đấu nhiều năm như vậy hắn vào giờ phút này nghe thấy được mạc thần phá thành mảnh nhỏ khóc giống thanh nếu vừa rồi mạc thần đi qua đi thời điểm này đây vì mộ dung c h ừ n g chỉ là một giấc mộng cảnh hoặc là gần chỉ là một cái tương tự tồn tại như vậy giờ phút này hắn chân chính bắt đầu thống khổ hắn chân chính biết nữ nhân này chính là hắn buồn hẳn là sớm đã chết đi vợ trước mộ dung t r ừ n g này khóc giống thanh làm trình viễn sống lưng một trận một trận chấn động hắn đi lên trước đem hàn d ũ kéo vào chính mình trong lòng n g ự c nhìn này hoàn toàn chân tình biểu lộ mặt thần hàn d ũ cũng không tự giác đỏ vòng khói tránh ở trình viễn trong lòng n g ự c trinh trọng hạ tác nhìn ôm nhau m ạ c thần cùng mộ dung t r ừ n g hắn trong óc nhớ tới chính là hỉ nộ không hiện ra sắc quý trọng liên hắn lại đem tầm mắt chuyển qua trình viễn cùng hàn d ũ trên người Hàn Dũ tầm mắt cùng Trình Trọng hạ chạm vào một chút, lại lập tức rời đi tầm mắt, như là chấn kinh mai con giống nhau, ôm chặt lấy Trình Viên eo. Trình Cẩm Thanh nhìn về phía vẻ mặt kinh ngạc mạnh Tiêu Dương, mà mạnh Tiêu Dương tắc nhìn về phía đã đi lên tới Vi Tĩnh, Vi Kiệt Tây cũng đứng ở một bên, Vi Tĩnh liền như vậy bình tĩnh nhìn m ạ c Thần Hôn mui mộ rung chừng, nàng ôm chặt lấy Mặc Tiểu Bảo, có lẽ là quá mức dùng sức, Mặc Tiểu Bảo mở miệng hoa hoa đến khóc giống lên, hai tử tiếng khóc như là báo nguy tín hiệu. Mạc Thần bóng dáng rõ ràng cứng đờ một chút, hắn hai mắt vẫn tham lam nhìn mộ dung t r ừ n g mặt, kỳ thật nước mắt đã sớm mơ hồ hắn hai mắt, hắn sớm đã thấy không rõ mộ dung t r ừ n g bộ dạng, mộ dung t r ừ n g thong thả mà lại kiên định đẩy ra mặt Thần. Mạc Thần tình hình gần đây, Trình là lướt đã sớm cùng nàng nói qua, nàng vẫn luôn tự cấp chính mình làm tư tưởng công tác, nàng hy vọng một ngày nào đó chính mình làm tốt chuẩn bị tâm lý, tái kiến Mạc Thần khi chính mình không đổ lệ khóc thảm thiết, không đau thương cũng không đau khổ, giờ khắc này đối nàng tới nói quá mức đột nhiên. Phần 478, Mộ Dung Trừng như là muốn tìm kiếm cái gì lực lượng giống nhau, nàng đôi mắt nhìn về phía Hàn Dũ, Hàn Dũ chỉ là tò mò nhìn hai người bọn họ. Lúc này, một cái lộp bộ lộp bộ p tiếng bước chân truyền tới, Tiểu h Ái Liên xoa đôi mắt, từ hành lang kia đầu chạy tới, Mộ Dung Trừng giống như là thấy được một cái có thể chống đỡ nàng về phía trước lực lượng, lập tức với tay nói, Ái Liên, lại đây, mụ mụ. Tiểu h Ái Liên ngủ đến mơ mơ màng màng, phát hiện mụ mụ không thấy, liền đi chân trần chạy ra tới. bốn năm tuổi hải tử tinh xảo giống như một cái rơi vào thế gian tinh linh mặc thân nhìn hắn hai mắt chật l u i về phía sau hai bước tiểu h ái liên ngẩng đầu nhìn hắn một cái đẩy hắn một chút thúc thúc ngươi làm gì ôm ta mụ mụ hắn lại lấy chính mình tay háo cấp mộ dung trường lau lau nước mắt mụ mụ không khóc là ai khi dễ ngươi không có người mộ dung trường hít sâu một hơi nói hắn là ta nhi tử h ái liên h ái liên mặc thân đánh giá hải tử hảo hảo hảo Ái Liên, liên tiếp nói ba cái tốt m ạ c Thần đã lui một bước, hắn túi l ầ u hỏi Tiểu t r ừ n g ngươi đi đâu nhi? Mộ Dung Trừng nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, nàng ôm Tiểu Ái Liên, lại tưởng dỗi tay qua đi, vuốt ve Mặc Thần mặt, nàng mệnh lệnh chính mình quay đầu đi, nhìn về phía cách đó không xa Vi Tĩnh, cười nói, không cho ta giới thiệu một chút người Thái Thái sao? Ân, Tiểu Thần, Mặc Tiểu Bảo kéo ra giọng nói khóc lớn lên, Vi Tĩnh hướng nói, Tiểu Bảo ngoan, Tiểu Bảo ngoan nàng hướng h ố n g cũng đi theo khóc lên, liền bả vai đều run rẩy lên, lại gắt gao nhìn xuống nước nở, nàng xoay người nhẹ nhàng đi xuống lầu. thị phu, thị phu, tỷ của ta nàng, mau đuổi theo. vi kiệt tây đi tới, lôi kéo m ạ c thần về phía trước, mặc thần nhìn mộ dung t r ừ n g ta có rất nhiều lời nói muốn hỏi ngươi, ta có rất nhiều lời nói tưởng cùng ngươi nói. vi kiệt tây sắc mặt trắng nhợt, hắn nhìn về phía mộ dung t r ừ n g mộ dung t r ừ n g tắc ôm chặt lấy ái liên, nói, mau đuổi theo nàng, đừng nỡ ngẩn. ta đều ở chính gia về sau nói chuyện phím i có rất nhiều cơ hội mau đi mộ dung t r ừ n g không biết chính mình ở dùng cái gì d ũ n g khí đi theo cái này đã từng muốn cùng chính mình thiên trường địa cửu nam nhân đuổi theo một nữ nhân khác một cái khác đã giúp hắn sinh một cái hải tử nữ nhân nàng biết chính mình biết chính mình rõ ràng là tưởng ôm chặt lấy mặt thần hôn môi hắn mau đi mặt thần đừng nỡ ngẩn mộ dung t r ừ n g cười đẩy hắn một phen người khác xem ra nàng cười đến trời cao vẫn đ ạ m không thấy t i ì bốn h à o để ý, trình trọng hạ lại thấy đến nàng đôi tay đã nắm chặt thành nắm tay. người chờ ta trở lại. mặc thân mở miệng nói này năm chữ. hắn xoay người đi nhanh chiều dưới lầu chạy tới. người chờ ta trở lại. mộ dung t r ừ n g ở hắn rời đi sau, mở miệng không tiếng động nước nở lên. từ khi nào nàng mỗi ngày đều là đối chính mình nói như vậy. nàng tưởng nàng m ạ c thân nhất định sẽ chờ nàng. nàng m ạ c thân nhất định còn tại chỗ chờ nàng. tiểu ái liên sợ hãi, mụ mụ mụ mụ mụ mụ. Mụ mụ, ngươi là làm sao vậy? Trương Trừng, Hàn Dũ chạy tới, ôm lấy mộ Dung Trừng, một tia máu tươi từ nàng trong miệng bừng lên, như là từng đ ó a chưa khai xong h ồ n g liên. Nàng hai mắt vô thần nhìn Hàn Dũ, nắm nàng q u ầ náo nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ, Tiêu Quý Trọng Liên lại đây, Tiêu Quý Trọng Liên lại đây, ta mau không được. Ân, Trình Viễn đem nàng ôm lên, ngươi sẽ không có việc gì, tin tưởng ta. Mộ Dung Trừng, ngươi còn có đứa con trai, tin tưởng ta. Mộ Dung Trường sầu thảm cười, lắc đầu nói: Ta cùng thần, không có ngươi cùng Hàn Dũ may mắn a. Trình Viễn nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên giường, nàng đã mặt xám như cho tàn, tiểu ái liên nhịn xuống khóc thút thít, cầm Mộ Dung Trường tay, mụ mụ, có phải hay không, kêu ba ba lại đây. Ta biết ngươi không thích hắn, hiện tại kêu hắn lại đây. Trình Viễn, làm ơn ngươi. Khuku. h Nàng chỉ là nhẹ nhàng ho khan một tiếng, máu tươi liền lại lần nữa từ nàng trong miệng trào ra tới, Hàn Dũ sợ hãi, vội vàng cho nàng t r à lau. t r ì n h là lướt cùng Trần ngữ cũng lại đây hỗ trợ. Ta đi gọi điện thoại đi. t r i n h trọng hạ xoay người ra phòng ngủ, đôi tay không biết sao, lạnh run phát run lên. Hắn lấy ra di động, ấn xuống quý trọng liên số di động, quý thị trưởng. g i ữ a mùa hạ huynh vui đ ù a cái gì vậy? Ta ly thị trưởng nhưng xa đâu. Di động kia đầu quý trọng liên, trong thanh âm tất cả đều là m ỏ i m ệ t t r ì n h trọng hạ biết quý trọng liên vì tìm kiếm mộ dung trưởng, đã một lần nữa bắt đầu cùng CSZ liên lạc. Chúng ta làm một giao dịch. Trình Trọng Hạ dựa vào trên tường, trầm giọng nói: Hai năm một n g ư ơ i nơi này, sẽ đau không? Đại ca ngươi, nhị ca cái gì đều có, ngươi cái gì đều không có. Ba ba ta, liền cho ngươi cái này đi. Quý Trọng Liên so bác sĩ tới càng mau, hắn xe thể thao ngừng ở chỉnh trạch ngoài cửa thời điểm, bác sĩ xe còn ở trên đường. Tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy Quý Trọng Liên ở cho phép vào trong lớn tượng, hắn chính là một cái thập phần điệu thấp nhất lưu chính khách. có thể ở một bãi nước đục cẩm thành chính giới đạt được một vị trí nhỏ hơn nữa mấy năm qua vẫn luôn vẫn duy trì tương đương tốt danh tiếng. bất quá đương quý trọng liên vào cửa thời điểm tất cả mọi người cảm thấy cái này hình dung tiểu t ụ y nam nhân thật sự khó có thể cùng trong lời đồn tìm được điểm giống nhau. hắn đã mấy ngày không có cạo râu. các vị hảo quý trọng liên tạm dừng một chút nhìn về phía mạnh khiêm cùng mạnh tiêu dương n h ự n h ư mày trình trọng hạ đi tới vô vô bờ vai của hắn nói ở trên lầu. Trình Cẩm Thanh t ắ c cùng hắn nắm một chút tay, Quý Trọng Liên có lệ dường như hướng đại gia cười cười, hứa t h ả n nhiên ôm hứa chạm, nói: chúng ta muốn đi lên nhìn xem sao, cho phép vào lắc đầu, không cần thêm p h i ề n Trình Trọng Hạ cùng Trình Cẩm Thanh lại lẫn nhau nhìn thoáng qua, không quan hệ, phi phàm ở mặt trên. Quý Trọng Liên lúc này sẽ không muốn giết Trình Viễn, hắn không thể tưởng được này một vòng. Trình Trọng Hạ nói: ngươi gọi điện thoại qua đi, cùng hắn nói như thế nào. Trình Cẩm Thanh nói: chính là kêu hắn lại đây mà thôi. Trên lầu hỗn loạn vẫn chưa hoàn toàn ảnh hưởng đến dưới lầu, đã ngủ một giấc tỉnh lại Trình Chín Bách đang cùng Vi Phụ mặt đối mặt ngồi, chơi cờ uống tiểu rượu. Bất quá hai người uống đến, đến rượu, đều là dùng bạch thủy pha chế qua đến. Trình Chín Bách vừa nói này rượu hương vị như thế nào như vậy đạm, Trình Trọng Hạ liền đi qua đi, nói, ba, là ngài miệng phai nhạt, này rượu chính là thực liệt. Vi Phụ cũng gật đầu, nhị lao chạm vào ly, lại tiếp theo uống. Mặc Thần đuổi theo Vi Tĩnh sau khi rời khỏi đây, liền r ố t cuộc không trở về. Bóng đêm thâm trầm, lầu một trừ bỏ nhị lao đ n g t h i ế u g i ố n g như liền không có mặt khác thanh âm. Tất cả mọi người dị thường an tĩnh, mọi người đều đang nghe trên lầu động tĩnh. Phạm mẹ b ư n g một chậu nước đi ra, quý trọng liên vừa vặn đi tới mộ dung trường phòng ngủ cửa. Hắn nhìn về phía kia buồn b o nhẹ nhẹ nhiệt khí thủy, đột nhiên gian phát hiện bên trong còn ánh nhàn nhạt hồng, huyết sắc hồng. Hắn nhìn Phạm mẹ liếc mắt một cái, bắt tay rồi đi vào, rửa rửa tay, lại dùng một bên khăn lông xoa xoa tay. Ngài chính là quý tiên sinh. Phạm Mẹ hỏi, là ta Thái Thái ở bên trong. Quý Trọng Liên đẩy ra môn, Trình Viễn nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía nửa hiếp mắt Mộ Dung t r ừ n g Trần Ngư cùng Trình là lướt đã cấp Mộ Dung t r ừ n g thay đổi một bộ quần áo, cũng không biết có phải hay không trùng hợp. Quý Trọng Liên liếc mắt một cái liền nhìn đến ừ. kia bộ quần áo cổ tay áo lại nửa đ o a liên, hắn phỏng đoán nếu là Mộ Dung t r ừ n g còn có nửa điểm phản kháng tâm, liền tuyệt không sẽ n h ậ m người khác cho nàng mặc vào cái này quần áo. Ba ba, tiểu Ái Liên quay đầu, tiêu một tiếng. Quý trọng liên đối hắn cười cười, trình là lướt cùng Trần ngữ đem Hàn Dũ kéo lên, đều nhìn về phía Trình Viễn. Trình Viễn tắt túi đầu, ở mộ Dung t r ừ n g bên t h a i nói gì đó, mộ Dung t r ừ n g gật gật đầu, lúc này mới mở to mắt, ở nhìn đến Quý trọng liên đã chạy tới thời điểm, nàng lộ ra một cái khô cằn mỉm cười, lễ phép lại xa cách. Quý trọng tim sen khẩu đau xót, thế nhưng so mấy ngày nay tìm mà không được, còn muốn làm hắn đau buồn. Đi, chúng ta đi ra ngoài. Trình Viễn nửa kéo nửa ôm đem Hàn r ũ lộng đi ra ngoài. t r ì n h là l ớ t cùng Trần Ngữ cũng đi ra phòng ngủ, chỉ để lại này một nhà. Tam Cẩu, chúng ta Nhi Tử thực thông minh, Ái Liên nói, hắn biết ta không thích ngươi. Mộ Dung t r ừ n g nhìn Quý Trọng Liên, màu vàng nhạt ánh đèn chiếu vào Mộ Dung t r ừ n g trên mặt, như nhau năm đó lần đầu tiên gặp mặt giống nhau, lệnh Quý Trọng Liên đại nào mất đi lý trí khống chế, một đầu tài đi vào. Hắn liền như vậy đứng, nửa cong lưng, phất khai Mộ Dung t r ừ n g giữa chán tóc Ái, nàng hô hấp có chút mỏng manh. Tìm ta thật lâu đi. nếu không phải ta kêu ngươi tới, ngươi cả đời đều rốt cuộc tìm không thấy ta. Mộ Dung t r ừ n g sờ sờ tiểu gái liên đầu, tiểu gái liên nhìn về phía quý trọng liên, nói: ba ba, ngươi nói chuyện a mụ mụ rất khổ sở, cũng rất khó chịu. ngươi nếu tìm không thấy ta, ngươi sẽ điên sao? Mộ Dung t r ừ n g đẩy đẩy quý trọng liên cánh tay, quý trọng liên lại chính là không nói một lời, chỉ là ngơ ngẩn nhìn nàng, giống như thật sự cùng cái này hồn khiên ngọng nhiễu cả đời nữ nhân phân biệt ngàn năm v à n năm. hắn nhìn nàng, liền như vậy nhìn nàng. Từ ta lần đầu tiên gặp ngươi, liền biết ta đời này khẳng định đến bị ngươi hủy hoại, hủy hoại ta, cũng liền thành toàn ngươi. Mộ Dung t r ừ n g ngón tay điểm một chút Quý Trọng Liên tay, Quý Trọng Liên cúi đầu, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Ngươi trưởng nào thì làm thị trưởng. Nhanh. Quý Trọng Liên vuốt ve nàng mặt, nơi nào khó chịu? Nơi này. Mộ Dung t r ừ n g lôi kéo hắn tay, dựa vào chính mình trái tim nhảy lên địa phương. Ngươi nơi này sẽ đau không? Nay 5 năm, có ngươi 5 năm, ta không có đau quá. Quý trọng liên gần từng chữ một nói, vậy là tốt rồi. Như vậy ít nhất ta tồn tại ý nghĩa, lại nhiều một cái, ta thành t o a n g ư ơ i làm ngươi cao hứng. Mộ Dung Trừng lại lộ ra một cái khô cằn tươi cười, ngươi vì cái gì không hướng ta xin lỗi? Ta sẽ không cùng ngươi nói kia ba chữ, bởi vì này hết thảy đều là ta kế hoạch tốt. Quý trọng liên quỳ gối thảm thượng, hắn sườn mặt gắt gao dán ở Mộ Dung Trừng lòng bàn tay, ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi nói ra kia ba chữ. Ân. Mộ Dung Trừng mang theo giọng mũi ân một tiếng, nàng trước nay cũng không trông cậy vào người nam nhân này cùng chính mình nói xin lỗi, không nói cũng hảo, nói cũng là nói vô ích, nói sẽ chỉ làm ta cảm thấy người đối ta sợ làm này đó hoang đường sự, càng thêm buồn cười cùng vớ vẩn. Ta không nghĩ ở tự dễu chung chết đi, không chuẩn chết. Quý trọng liên hôn một cái Mộ Dung Trừng lòng bàn tay, không chuẩn, ta quý trọng liên không chuẩn ngươi Mộ Dung Trừng chết. Ngươi muốn b ồ i ta cả đời, kiếp sau ta tiến địa ngục. Ngươi cũng muốn b ổ i ta cùng nhau. Mộ Dung Trừng, ngươi là của ta, trước sau là của ta. Ngươi khóc à? Mộ Dung Trừng cong lên k h e miệng, nàng duỗi tay qua đi, méo một chút Quý Trọng Liên gương mặt. Trên thế giới này, không có ai là ai, ai nên là ai, ai nhất định là của ai. Trọng Liên, ngươi không bỏ ta đi, thiên muốn chiêu ta đi. Ta đi thiên đường, ngươi về sau, đi nơi nào? Ngươi nếu là thượng thiên đường, ta liền từ địa ngục chạy đi tìm ngươi. Quý Trọng Liên hai mắt đựng đầy nước mắt. cũng lộ ra một cái hung tợn tươi cười, ha ha. Mộ Dung t r ừ n g lúc này cười khẽ ra tiếng, phảng phất sở hưu h o á n hận đều thành một câu chuyện cười. nàng tay phải ở quý trọng liền trên mặt khẽ b ư ớ t giống như tưởng cùng hắn nói rất nhiều lời nói, lại một câu cũng nói không nên lời, hai hai tương vọng, giống như là nàng cùng m ạ c Thần giống nhau, không nói một lời. ba ba, m ụ m ụ Tiểu h Ái Liên lúc này mới nhẹ nhàng khóc nước nở lên, hắn che miệng lại, cảm thấy một cổ thật lớn tử vong sợ hãi. Hắn cảm thấy chính mình mẫu thân đang ở một chút một chút mất đi, hắn lại bất lực. Đừng đi. Quý Trọng Liên nhẹ nhàng ôm lấy mộ dung t r ừ n g p h ó n g p h ậ t đây là hắn sở hữu, hắn chỉ nói hai chữ, lại làm nguyên bản mặt sám như cho tàn mộ dung t r ừ n g trên mặt hiện ra một đạo sáng r i Nàng hỏi, ngươi thực mau liền sẽ lên làm thị trưởng, đúng hay không? Ân, ngươi lên làm thị trưởng, ta chính là thị trưởng phu nhân, đúng không? Đúng vậy. Quý Trọng Liên nhìn về phía mộ dung t r ừ n g ngươi muốn ta làm cái gì? Ngươi muốn ta làm cái gì, ta liền làm cái đó. Như vậy, ta quý thị trưởng, ngươi sẽ chiêu cáo thiên hạ sao? Ngươi sẽ cử hành một cái long trọng mạc cho vũ hội sao? Mộ Dung t r ừ n g nhìn quý trọng liên, ngươi nhất định sẽ cho mạc thần phát thiệp mời, còn sẽ thỉnh mạc ra tất cả mọi người lại đây. Ngươi muốn cho mạc thần nhìn xem, hắn trước kia gái thê, hiện tại là thê tử của ngươi, là quý thái thái, chúng ta còn có một cái xinh đẹp nhi tử, đúng không? Phần 479, đúng vậy. quý trọng liên cưới đầu hôn một chút mộ dung t r ư n g ngồi nói đều nói ra đi nói cho ta ngươi có bao nhiêu hả ta nghĩ nhiều dễ ta ta sẽ không nói ra tới ta sẽ không đối với ngươi nói ra mộ dung t r ư n g giống như ở tự hỏi một lát sau nói liền dựa theo ngươi nói được làm ngươi muốn lập tức mặc cho ngươi muốn lập tức cử hành một cái toàn cẩm thành phát sóng trực tiếp vũ hội ta muốn cho m c thần nhìn đến ta kuku h nhìn đến ta là một cái hạnh phúc nữ nhân hảo Quý trọng liên run rẩy đem mộ dung t r ừ n g ôm lên, ta lập tức là có thể làm được. Chúng ta trước về nhà. Ân. 6. mộ dung t r ừ n g ôm quý trọng liên, tiểu h á i liên theo sát sau đó, ba người bán ra phòng ngủ lúc sau, tất cả mọi người nhìn về phía này một nhà ba người. Mặc thân đứng ở Vi Tĩnh bên người, dùng lo lắng ánh mắt nhìn quý trọng liên trong lòng ngực mộ dung t r ừ n g mộ dung t r ừ n g lại lệnh qua quý trọng liên trong lòng ngực, không có lại liên hắn một cái. Vi Tĩnh đánh ra trước mắt này một nhà ba người, khoe mắt nước mắt cũng đỉnh trệ trụ. Quấy r ờ i ta thái thái tùy hứng lại ham chơi, cố tình thân thể không tốt. Ta đây liền mang nàng trở về. Quý trọng liên nhìn thoáng qua trình trọng hạ, trình trọng hạ tắc gật đầu một cái, hắn lại nhìn về phía trình viễn cùng trình phi phàm. Hậu t i ê n là ta mặc cho vũ hội, hy vọng trình gia, vi gia cùng mặc gia các vị đều có thể tới tham gia, quý mẫu có thể đảm nhiệm thị trường trước, đều là các vị giúp đỡ. Trình phi phàm nhìn về phía trình trọng hạ, chẳng lẽ trình trọng hạ đem trên tay phiếu bầu tất cả đều cho quý trọng liên? hắn không có khả năng trong một đêm là có thể khẳng định chính mình có thể lên làm thị trưởng. lời nói đã vừa dứt, quý trọng liên ôm mộ dung t r ừ n g đi ra ngoài, mặc t h ầ n nhìn hai cái rời đi thân ảnh, còn có tiểu gái liên quay đầu lại nhìn hắn một cái ánh mắt hơi há mồm, không có nói nữa. thần. vi tinh tiêu một tiếng, mặc t h ầ n chấn an ôm nàng, nói ta chỉ là quá ngoài ý muốn, quá ngoài ý muốn, thực xin lỗi, thực xin lỗi. tiêu hộ viện phái xe đi theo, hộ tống quý thị trưởng trở về. Trình h i Phạm đối Phúc Ba nói, Phúc Ba gật đầu, đi ra ngoài bố trí. Nguyên bản ở cùng Vi Phụ chơi cờ Trình Chín Bách xem mọi người đều ở trầm tư cái gì, liền giữ chặt Trình Trọng Hạ, nói, giữa mùa hạ, ngươi lại đây, ba ba có chuyện cùng ngươi nói. Trình Trọng Hạ bị Trình Chín Bách kéo đến một bên, hắn cười nhìn cái này chính mình yêu nhất Hải Tử, nói, giữa mùa hạ, ba ba nói cho ngươi một bí mật. n g a Trình Trọng Hạ gật đầu, cho ngươi, đây là tàng bảo đồ. Trình Chín bách lấy ra một cái cuộn lại tấm da dê, không nghĩ tới ta trong phòng A, thứ này còn ở n g ư ơ i nhưng đừng cùng người khác nói, ta chỉ cho ngươi một người. Hai Lâm nhị sát vai người lạ, Trình Trọng Hạ, b u ô n g thật sự như vậy khó sao? Vừa thấy tấm da dê hoa văn, Trình Trọng Hạ liền khẳng định, đây là một trương chân chính tấm da dê, không phải phụ chế phẩm, cũng không phải giả cổ bán thành phẩm. Trình Trọng Hạ cầm ở trong tay, hỏi, ba, ngươi sẽ cho tứ ca cái gì? Tứ ca. cũng chính là t r ì n h ra mấy cái nhi tử bên trong nhất ăn không ngồi rồi t r ì n h thập phương trình chín bách t ự a i hồ thực ngoài ý muốn trình trọng hạ vì cái gì hỏi như vậy hàn hiệu như mi nói thập phương à mẹ ngươi đã nói rồi đứa nhỏ này cả đời đều đến làm hắn ngốc tại chính thị không thể cho hắn quá nhiều tiền hắn một có tiền chỉ sợ cuộc sống này cũng không biết như thế nào qua đứa nhỏ này làm không thành đại sự không giống ngươi về sau khẳng định có thể hàn dũ cầm một ly nước trái cây từ trong phòng bếp đi ra nàng vừa thấy đến trình trọng hạ liền về phía sau lui lại mấy bước vừa rồi trình trọng hạ xem ánh mắt của nàng thật sự thực đáng sợ hình như là muốn đem nàng từ trình viện trong lòng l ự c tốn ra tới kéo vào một cái nhìn không tới cuối h á p động hàn d ũ a lại đây trình chín bách với tay hàn d ũ dùng sức lắc đầu nâng lên bước chân muốn chạy trình trọng hạ một bước vượt đến nàng trước mắt hàn d ũ ôm nước trái cây xúc tới rồi g ó p tưởng sợ hãi nhìn hắn trình trọng hạ cũng lui về phía sau một bước á úng nói không phải sợ ta Ngươi, ngươi tránh ra. Hàn Dũ miệng hơi hơi mở ra, dùng thập phần để phòng ánh mắt nhìn chằm chằm, trình trọng hạ xem, trình trọng hạ đành phải cong lên k h o e miệng, nói, nguyên lai like ngươi là gan như vậy tiểu. Ngươi, ngươi tránh ra. Hàn Dũ đi lên trước, đẩy một chút trình trọng hạ. Hàn Dũ, ta trình trọng hạ mới vừa mở miệng nói chuyện, trình Viễn thanh âm liền ở hắn phía sau vang lên, tiểu gia hỏa, lại đây. Hàn Dũ vội vàng bổ nhào vào trình Viễn trong lòng lực, trình Viễn nhìn thoáng qua chính mình phụ thân, bà. Trình Chín Bách nhìn ở Trình Viễn trong lòng nực g hàn dũ, nói: Ta đã sớm cùng mẹ ngươi nói qua, hai người các ngươi cảm tình không tồi, các ngươi ở bên nhau sao? Ân. Trình Viễn nhìn về phía Trình Trọng Hạ, Trình Trọng Hạ mang theo tấm da dê, xoay người rời đi. Kia muốn cùng đại ca ngươi hảo hảo nói mới được. Đại ca ngươi rất đau người, phải hảo hảo nói a. Huynh đệ chi gian, ngàn vạn đừng đánh nhau. Trình Chín Bách nói: c a ca, chúng ta về phòng đi. Hàn Dũ túm Trình Viễn cánh tay, nói: chúng ta trước đỡ ba ba về phòng, trinh viên đối Hàn Dũ nói, Hàn Dũ tâm bất cam tình bất nguyện đỡ t r ì n h chín bách, hướng cửa thang lầu đi đến. các khách nhân cũng đều tan, cái này o ạ t tỷ cuối cùng cũng là tan dã trong không vui. Trình Phi Phạm đưa mọi người ra chỉnh trạch lúc sau, liền về tới phòng khách, Tiếu l ệ đang ở nghe di động, hắn từ phía sau ôm lấy hắn, hỏi, cùng ai nói cái gì bí mật đâu? Tiếu l ê đối với di động nói, Hảo, chúng ta đây đêm nay liền qua đi. đúng vậy, Hảo, chờ lát nữa thấy. đi chỗ nào? Trình Phi Phàm hỏi. t i ế u Lễ ở bên t h a i hắn nói, chính là đi Thanh Phong Nhã Xá Địa đạo a, t ầ m bảo đi. l i ề n đêm nay. Nhìn ngươi cao hứng, nói không chừng phát cái không. Trình Phi p h ạ m cười cười, hai người lên lầu thay quần áo, Trình Trọng Hạ Tử trong phòng bếp đi ra, tay trái cầm tấm da dê, tay phải cầm một ly bơ rang đi. Hắn nghe được vừa rồi hai người nhỏ giọng nói chuyện nội dung. Trình Tích tắc lôi kéo Trình cầm thanh tay, đang đang lên lầu đi, một bên còn khoe ra nói. là mới nhất trò chơi nga mới nhất mới nhất ngươi khẳng định chưa từng chơi thua ta cũng mặc kệ dù sao quy tắc trò chơi ta sẽ cùng ngươi giải thích đi thôi đi thôi trình trọng hạ đem tấm da dê đặt ở trên bàn cơm đem tay phải bờ rạng đ ỉ ngã vào mặt trên vớt v ẽ hai hạ lúc sau thấy được mặt trên chữ viết cùng một c h ư ơ n g hoàn chỉnh bản đồ nhưng là không có bất luận cái gì chú giải hắn nhìn chăm chăm kia trương bản đồ nhìn trong chốc lát trình phi p h ạ m cùng tiếu lệ tử trên lầu xuống dưới hỏi lục thúc ngươi còn không nghỉ ngơi sao? lập tức liền nghỉ ngơi. đã trễ thế này, các ngươi đi chỗ nào? Trình Trọng Hạ dựa vào trước bàn, chặn cái kia tấm da dê, cười hỏi. đi ra ngoài đi một chút, hôm nay quá buồn. Trình Phi p h à m nói, hắn nghe thấy được một cổ giày đặc bờ r ằ n g đi, bất quá cũng chưa nói cái gì, ôm lấy Tiếu Lễ bả vai đi ra ngoài. tí tách, tí tách, bờ r ằ n g đi theo kia trương giấy dai, nhỏ giọt đến trên mặt đất. chờ Trình Phi p h à m cùng Tiếu Lễ đi x a lúc sau, Trình Trọng Hạ xoay người. Thình lình thấy được đứng ở cửa thang lầu Trần Nữ. g Trần Nữ g trên tay cầm một cái uống lên một nửa sữa bò ly. Người bà bà đã ngủ hạ. Cảm ơn n g ư ơ i chiếu cố hắn. Trần Nữ g từ hắn bên người đi qua, Trình Trọng Hạ giữ nàng lại cánh tay. Trần Nữ g nghiêng đầu, nhìn hắn hai mắt. Trần Nữ g nhìn c h ầ m c h ầ m Trình Trọng Hạ hai mắt, nàng lại nhìn thoáng qua hắn môi, nhưng trước sau không nghe thấy Trình Trọng Hạ thanh âm. Ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nửa ngày lúc sau, Trình Trọng Hạ cầm tấm da dê từ bên người nàng đi qua. chỉ nhàn nhạt lưu lại mấy chữ này bang đến một tiếng trần nữ g trong tay sữa bỏ ly rất tới rồi trên mặt đất vỡ thành một mảnh lại một mảnh ở ánh đèn hạ p h i ế m doanh doanh trắng b ệ tắt kéo một tiếng trình trọng hạ túi đầu b ố n kéo lên ống quần thượng khóa kéo hắn ở trong phòng ngủ thay một bộ màu đen đặc chế y phục giả h à n h ca n g à y đêm nay muốn đích thân hành động sao hắn phòng ngủ thảm thượng đã quỳ sáu cái h á t ảnh các ngươi cùng ta cùng đi đi theo trình phi p h ạ m cùng rất tin phía sau Trinh Trọng Hạ đã ở đầu gối cùng cánh tay phụ cận Trang Hảo, đoản đao cùng xuống l ụ c Hắn nhìn về phía sáu cái hắc ảnh. Nếu phát sinh không cần thiết tranh chấp, liền trước đánh vượng bọn họ hai cái. Đúng vậy, sáu cái hắc ảnh hai mặt nhìn nhau, lại hỏi: chúng ta người đã tìm được rồi c ớ ít tổng bộ. Vậy một cái không lưu. Trinh Trọng Hạ mở miệng nói, hắn mở ra cửa sổ, trực tiếp nhảy đi xuống. Ca muốn làm cái gì? Một cái bóng đen hỏi một cái khác hắc ảnh. Ta tưởng hắn đêm nay tâm tình thật không tốt. sáu cái h ắ c ảnh cũng đi theo từ cửa sổ nhảy đi xuống, khép lại cửa phòng, Hàn Dũ nhìn Trình Viễn, nói: người ba ba hảo kỳ q u á n nga, vì cái gì nói ta và ngươi đại ca có quan hệ, ta lại không quen biết đại ca ngươi, hắn như vậy, có phải hay không ti vi mặt trên nói, lao niên, lao niên cái gì? Trình Viễn hỏi, Hàn Dũ xem mặt đoán y trong chốc lát, t ú i đầu nói, chính là đầu có điểm hồ đồ a, đi rồi, trở về phòng ngủ, Trình Viễn sờ sờ nang đầu. Một tay đem nàng ôm vào trong ngực, bất quá trên người hắn gọi khí rất nhỏ chấn động một chút, Hàn r ũ hôn một cái t r ỉ n h viễn môi, nói: Kaka, chúng ta cùng nhau ngủ ngủ. Kaka, đêm nay ngươi muốn nói với ta không giống nhau chuyện xưa nga. Hảo, đêm nay nói cái gì chuyện xưa hảo đâu? Ta muốn nghe vương tử cùng công chúa chuyện xưa. Thật cũ kỹ, đêm nay chúng ta nói trải qua nguy hiểm chuyện xưa, được không? Không tốt, ta muốn vương tử cùng công chúa từ nay về sau khoái hoạt vui sướng sinh hoạt ở bên nhau, bộ dáng này chuyện xưa. Trình Viễn t ú i đầu, hôn một chút nàng m ô i chắc chắn nói, là Vương tử cùng công chúa từ đây khoái hoạt vui sướng sinh hoạt ở bên nhau. Hai lăm tam đứa bé kia ở nơi nào? Hàn Dũ rất sớm phía trước liền nói quá, ngoan ngoãn khả năng sẽ trở thành t r ì n h trọng hạ cuối cùng lợi thế. Cho nên cái này lợi thế, tất nhiên đến biến mất ở mọi người trước mặt. Xe Việt d ã ngừng ở đen nhánh một mảnh rừng r ậ m trung, Trình Phi phàm cẩn thận tắt lửa lúc sau, mọi nơi nhìn nhìn, hỏi, ngươi nói được những cái đó trộm mộ chuyên gia đâu? bọn họ mới không phải trộm mộ chuyên gia Tiếu Lễ đi xuống xe, Trình Phi p h à m cũng nhẹ nhàng đóng cửa xe, hai người đều nhìn về phía nơi xa núi cao thượng sáng lên hai cái đèn lồng Đón phong lắc lư gần chỗ r ừ n g r ậ m t r ù n g đống nhiên chảo ra tới một đám nhấp nháy nhấp nháy đông đón lại đến hai tiếng u o á n nữ quỷ khóc nỉ non thanh đây là chân chính phim m a Trình Phi p h ạ m cười nói Tiếu Lễ không thể phủ nhận gật gật đầu ta buổi tối đã tới nơi này hai lần đều là âm phong từng trận nói không chừng thật sự chết quá rất nhiều người đâu h ắ n tử c ố p xe lấy ra một cái đại cái dương, vỗ vỗ cái dương nói: Nơi này là trang bị, chúng ta mau vào đi. Trình phi phàm trước từ núi đồi thượng nhảy đi xuống, hắn xoay người lại lôi kéo Tiếu lễ tay, đem hắn nửa kéo nửa ôm kéo xuống tới. Tiếu l ê tức giận nói: Ta nói cho ngươi, ở người nhiều đến địa phương, ngươi không cần đối với ta như vậy. Vì cái gì? Ta ân cần một chút cũng không chuẩn. Trình phi phàm nắm lấy Tiếu lễ tay, cười đến cùng bình thường hàn rũ giống nhau ngu đần. Nhân gia sẽ nói nhàn thoại. lại nói như thế nào, chúng ta hai cái đều là nam nhân, đóng lại cửa phòng, tùy tiện ngươi thế nào, nhưng là ở bên ngoài, ngươi cho ta điểm tự tôn đi. Tiếu Lễ nghiêm túc nói. Hảo. Trình Phi Phạm buông ra Tiếu Lễ tay, đi nhanh hướng phía trước đi. Tiếu Lễ túm chặt hắn tay, hỏi, làm gì buông tay? Ngươi không phải nói muốn tự tôn sao? Nơi này lại không ai. đ ô n g đóm tất cả đều dừng ở Tiếu Lễ đầu vai, Trình Phi Phạm nhìn nhìn liền cười, thò lại gần hôn một cái. Hảo, đi rồi. Ta như thế nào cảm giác chúng ta không phải tới thám hiểm, là tới đêm du. Tiếu Lễ cười hỏi. Chờ lát nữa chính mình cẩn thận một chút. Trình Phi p h à m nắm chặt hắn tay, có nguy hiểm, ngươi liền chạy, cơ linh điểm. A thiếu Tiếu Lễ đánh cái h á t x ì quái quái, đi nhanh đi. Đom đóm tràn ra tới địa phương, có chút tất tất tác tác tiếng vang, đẩy ra bụi cỏ, Trình Phi p h à m liền thấy được một cái lều trại, bốn người cao mã đại tráng h á n đang ngồi ở mấy bộ máy móc trước thảo luận cái gì, nhìn thấy bọn họ, liền đều đứng lên. nói rất tin cuối cùng mang theo tiểu tình nhân tới a mau tới đây chúng ta đều chuẩn bị đi xuống nhìn xem phần 480. bọn họ nói cái gì trình phi phàm n h ự u như mày tiểu lễ ở bên t h a i hắn nói xem như cho ta cái mặt mũi sao a hư ân trình phi phàm âm chắc chắc nhìn trầm c h ầ m hắn tiểu lễ lại ở bên t h a i hắn nói ân ta trở về tùy ngươi thế nào được rồi đi ân trình phi phàm rời đi tầm mắt nhìn một chút mấy bộ máy móc chính là cái này địa phương sao? phân tích trong hình có một cái màu đỏ t h â n mảnh đất, một cái đeo mắt kính trắng hắn nói, đúng vậy, chính là cái này địa phương, rất đại, có một trăm nhiều mét vuông đâu. bên trong khẳng định có thứ gì, bằng không lớn như vậy khối địa phương là chân không tính cái gì. tốt, các vị, chúng ta hiện tại liền đi xuống đi. Trình Phi Phạm nhìn về phía t i ế u Lễ, nhớ kỹ ta vừa rồi nói được lời nói. ân. t i ế u Lễ không rõ vì cái gì Trình Phi Phạm thuật nhìn so vừa rồi khẩn trương một ít. hắn nhìn về phía hắn, trình phi p h ạ m lại nhìn về phía phụ cận không có bất luận cái gì gió thổi c ỏ lây trong rừng. t i ế u lệ đang muốn quay đầu lại xem hắn xem phương hướng, trình phi p h à m kéo lại hắn cánh tay, nói, đi thôi. t i ế u lệ đi theo trình phi p h à m phía sau, lưu lại một người tại chỗ nhìn máy móc, còn lại ba cái tắc đi theo t i ế u lệ cùng trình phi p h à m phía sau, một hàng năm người, theo dây thừng, tiến vào một mảnh tĩnh mịch địa đạo chung. thụ trên đầu thổi qua một trận gió to. Trình Trọng Hạ nhìn về phía lều trại bên i cái kia đang ở uống trà trộn ngộ người yêu thích, k h e miệng x ẹ t qua một tia ý cười. Hắn nhìn về phía một người hắc ảnh. Hắc ảnh nghe lệnh, đi tới lều trại biên. Hai g dây nội, cái kia nhìn chằm chằm máy móc tráng h á n liền như vậy hôn mê bất tỉnh. Hắc ảnh hướng bên này đánh cái thủ thế. Trình Trọng Hạ cùng còn lại năm cái hắc ảnh liền từ r ừ ư n g r ậ m chung đi ra, đều là một thân màu đen y phục dạ hành. Trình Trọng Hạ cũng cùng hắc ảnh nhóm giống nhau, đều che lại mặt. Hắn đi đến máy móc bên cạnh nhìn trong chốc lát. đối vừa rồi mê c h o á n g tráng hán hắc ảnh nói người ở chỗ này chỉ huy bọn họ chúng ta hiện tại liền đi xuống ca bọn họ này bộ dụng cụ thật là trên thị trường mới nhất hắc ảnh nói chúng ta hiện tại đi xuống trinh trọng hạ theo trình phi p h ạ m vừa rồi đi xuống dây thừng rơi xuống mà xuống hắn s ờ soạn một chút trong lòng ngực tấm da dê nhũ nhữ m à y hỏi một bên hắc ảnh nói ngoan ngoãn có tin tức sao không có bất luận cái gì tin tức hài tử sinh hạ tới lúc sau giống như hoàn toàn nhân gian bốc hơi Hắc ảnh trả lời nói. Trình Trọng Hạ nhìn về phía hắn. p h ờ a Á bên kia đâu? c ó ít người cũng ở tìm, bao gồm Đinh Khải Văn bên kia cảnh sát cũng ở Cẩm t h à n h Nội siêu tầm, đáng tiếc đều không có. Hắc ảnh nói. Hảo, t ê bún, người đi Vinh Phát phòng khám. Cậy ra lại thần y lìa khẩu. Phía trước bận tâm đến còn không có thanh tỉnh trình Cẩm Thanh. Trình Trọng Hạ vẫn luôn không có động lại thần y lìa. Hiện nay xem ra ngoan ngoãn là hắn đỡ để. Hắn khẳng định biết Hàn Dũ cái này bảo bối nữ nhi rốt cuộc ở đâu? Khả năng ngoan ngoãn đã một cái bóng đen suy đoán nói, C S Z người hiện tại đều biết Hàn Dũ đã biến thành một cái thấp linh nhi đồng, cái dạng gì đả kích có thể làm như vậy một nữ nhân biến thành như vậy? n g ẫ m lại cũng biết. Bất quá, Trình Trọng Hạ t ự a h ồ hoàn toàn không tin ngoan ngoãn khả năng sinh hạ tới liền chết non, vẫn luôn ở phái người tìm. Cả cẩn thận. Một cái bóng đen đi tới Trình Trọng Hạ phía trước, giẫm một chút một cái có quần sáng vị trí. Toàn bộ địa đạo đều là âm phong từng trận, nhưng là đã đi rồi 6 phút, lại chưa thấy được một cái cơ quan. Hắc ảnh nhóm lấy ra loại nhỏ dụng cụ, trên mặt đất lộ trình tra xét một phen, lại lần nữa khẳng định này chỉ là một cái không hề cơ quan địa đạo. Vinh phát phòng khám nội, lại t h â n y k a đang ở trong văn phòng sửa sang lại hai cái người bệnh ca bệnh, đống nhiên một cái bóng đen từ cửa sổ nhảy vào, hắn còn không có phản ứng lại đây, người đã bị t r ở t a y khâu ở trên bàn, lạnh băng họng s ú n g liền nhắm ngay hắn đầu. hắn ở trong lòng đánh giá này một thương nếu là bán trưởng chính mình làm giải phẫu biến thành người thực vật tỷ lệ có bao nhiêu đại giờ khắc này rốt cuộc vẫn là tới đây là lại thần y giờ phút này trong lòng suy nghĩ h à n dũ đứa bé kia ở đâu lại thần y vốn tưởng rằng cái này hắc ảnh dây tiếp theo liền sẽ nổ súng không nghĩ tới cửa văn phòng bị người đẩy ra một cái thập phần lễ phép thân sĩ đi vào tới cười k h a n h khách hỏi hắn ngươi là ai lại thần y này vốn tưởng rằng là trình trọng hạ tự mình lại đây cho hắn một thương dù sao hắn đánh chết là sẽ không nói ngươi hảo ta là tiểu tư khoa phu thật cao hứng nhìn thấy ngươi tiểu tư khoa phu vốn định cùng hắn bắt tay bất quá hắn lại cười nói ngài hiện tại bị bắt ở không quá phương tiện xin lỗi hai ă m bốn không có gì đáng giá phản kháng trình trọng hạ ta muốn sát ngươi vùng đất bằng thẳng địa đạo không có bất luận cái gì cơ quan an toán trình trọng hạ đứng ở hgu địa đạo thử tính chụp một chút vách tường, nơi xa không có thanh âm. vừa rồi xuống dưới trình phi p h à m cũng rất tin, giống như là tại chỗ biến mất giống nhau. bang đến một tiếng, không lớn không nhỏ đánh thanh xuyên thấu qua này vách tường, chậm rãi truyền tới phía trước. trình phi p h à m nghe được này một tiếng đánh ra, hắn ánh mắt buồn bã, quay đầu lại, nhìn về phía con đường từng đi qua, vẫn như cũ là ngăm đen một mảnh. làm sao vậy? t i ế u lễ chỉ cảm thấy này một tiếng đánh ra thực mỏng manh, hắn quay đầu lại, không phải là a béo cũng xuống dưới đi. Hắn nói được chính là cái kia mang mắt kính trắng hắn, chính nhìn chằm chằm máy móc cái kia. Tích tích t i ế u Lễ cùng mặt khác ba cái tráng hắn đều thu được chỉ huy tin tức, gọi bọn hắn về phía sau đi. Về phía sau đi. Trình Phi p h à m lộ ra một cái c h â m trọng tươi cười, hắn mở miệng nói, chúng ta tiếp tục về phía trước. t i ế u Lễ nhận thấy được không tầm thường, hắn lại nhìn thoáng qua mặt sau, có phải hay không có người đi theo chúng ta? Ta tưởng, không ngừng là một người, là một đám người, đều ở đi theo chúng ta. Trình Phi Phạm lôi kéo t i ế u Lễ Tay, cùng mặt khác ba cái tráng h ắ n nói, trong chốc lát nếu phát sinh cái gì không cần thiết t r á n h chấp, các ngươi có thể tránh ra liền tránh ra, đừng núp ních võ. Tới này nhóm người, nhưng đều là đã công. Ai? Chúng ta là tới giúp rất tin, chúng ta đối bảo tàng không ý đồ. Ba cái tráng h ắ n nói, ta biết. Trình Phi Phạm vũ vô bọn họ bả vai, năm người lại tiếp tục về phía trước đi. Ngồi ở máy móc trước hát ảnh thấy Trình Phi Phạm cũng không có dựa theo hắn mệnh lệnh lui về phía sau. liền lập tức thông qua gọi khí đối t r ì n h trọng hạ nói khả năng phi phàm thiếu gia đã biết có người đi theo hắn bảo được ân trinh trọng hạ ánh mắt lộ ra một tia thưởng thức hắn cùng sáu cái hắc ảnh cũng tiếp tục về phía trước đèn tin đánh vào địa đạo thượng tất cả đều là một ít đồ đằng hoặc là l ă n g nguyện hoặc là núi giả nước chảy hoặc là khuê phòng quán ngẫu cái này địa đạo có chút cái năm đầu hắn lấy ra kia trương tấm da dê nhìn kỹ trong chốc lát sáu cái hắc ảnh cũng nhìn kia trương như là họa trung quốc tranh thủy mặc tấm da dê giống như chính là nơi này một cái bóng đen chỉ vào một cái biên giác lại lấy ra vừa rồi từ máy móc thượng c ô n g t i xuống dưới hoàn chỉnh địa đạo đổ ngươi xem cái này chỗ ngặt là nơi này trinh trọng hạ nhìn hắn một cái thông thả gật đầu một cái lao thị trường mua thanh phong nhã xá tính cả này khối địa cũng là mua tới hắn này chỉ cáo giả sẽ không vô duyên vô cớ liền mua này một phương phá mái ngói cùng giá trị không được mấy cái tiền vừa trả đêm nay có đến chơi trinh trọng hạ cười nói Vinh Phát phòng khám nội, tiểu tư khoa phu ngồi ở lại thần y gì đối diện, cười nói, nếu ngài có thể nói ra kia hải tử hiện tại ở đâu, sau này không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Ngài rốt cuộc là ai? Lại thần y gì không quen biết tiểu tư khoa phu, nhưng là xem hắn trong mắt d ã tâm b ừ n g mừng, liền cảm thấy người nam nhân này khẳng định không phải chỉ muốn biết ngoan ngoãn rơi xuống đơn giản như vậy. Vừa rồi ta đã tự giới thiệu qua, ta kêu tiểu tư khoa phu. Tiểu tư khoa phu có chút không kiên nhẫn mở miệng. Hắn biết Trình Trọng Hạ hiện tại giống như là một quả mất khống chế bom nguyên tử, nếu hắn lại không nhún g tay, làm Hàn Dũ trở lại trong lòng ngực hắn, Tiểu Tư Khoa Phu thật hoài nghi, Trình Trọng Hạ sẽ lôi kéo toàn bộ C ờ S Z đi theo c h ố n cùng. Cứ việc hiện tại C ờ S Z là kế tiếp thắng lợi, vừa mới dọn dẹp xong phản đổ C ờ ít có chút hưu khí vô lực, bị đánh đến kế tiếp bại lui còn không biết như thế nào đánh trả. Dị cảm bất hảo giống như là che kín không trung mây đen, ép tới Tiểu Tư Khoa Phu sắp hít thở không thông. Trình Trọng Hạ suy nghĩ cái gì, hắn trước nay cũng không biết. Bất quá, lúc này đây hắn có thể thành tỉnh ý thức được. Trình Trọng Hạ ở nổi điên. Lại thân y kia nhìn đến tiểu tư khoa phu trong chốc lát nhíu mày, trong chốc lát lại m ã n nhạt âm u bộ dáng, rụt rụt cổ. Dựa theo phía trước Hàn Dũ đã từng công đạo như vậy, thành thành thật thật nói, kỳ thật hải tử, Trình Viễn đã sớm ôm đi trở về. Chẳng qua, hắn không nghĩ chính mình nữ nhi đã chịu thương tổn, liền tạm thời không công khai. Lại thân y kia. Nói dối cũng không phải là một cái m ổ chính bác sĩ sở trường, ngài l ò i t i ể u Tư Khoa Phu cầm họng súng chống hắn, người của hắn cũng ở t ì m Nay bất quá là hư trương thanh thế mà thôi, lại thân y gì thành thành thật thật chớp chớp mắt, chỉ mong này bộ lý do thoái thác hữu dụng. Ngay cũng biết, ai nắm giữ đứa nhỏ này, ai liền nắm giữ chính viễn. Hư Tiểu Tư Khoa Phu nhấp nhấp môi, đối thủ hạ cái kia hắc ảnh nói, điều một đội người tìm được cũng đang tìm kiếm, kia hải tử cờ ít là công, muốn người sống. Trình Trạch nội. Trình Viễn Vương Tử cùng cô bé lọ lem chuyện xưa còn không có niệm xong, hắn nhìn đến trong lòng ngực Hàn Dũ đã nhắm hai mắt lại, như là vẫn luôn ngủ gà ngủ gật tiểu bồ câu non giống nhau, dán ở hắn ngực, còn tính trẻ con chép chép miệng, lầu bầu cái gì lại hướng trong lòng ngực hắn t ế một chút. Cuối cùng, Vương Tử cùng công chúa liền quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Trình Viễn trộn công t r ừ xem nhẹ trung gian một đại đoạn miêu tả, trực tiếp niệm h một cái kết cục. Hàn Dũ anh anh hai h ạ n hình như là hoàn toàn ngủ rồi. Hàn Dũ. Trình Viễn thật cẩn thận buông xuống ố vàng đồng thoại thư, cái này đồng thoại thư là Hàn Dũ trước kia cấp kia ba cái h à i tử giảng chuyện cổ tích mẫu. Trình Viễn không nghĩ tới chính mình một phen tuổi cũng muốn cho người ta giảng chuyện cổ tích, nhất không nghĩ tới chính là cấp Hàn Dũ nói. Rõ ràng trước kia hắn đều là cùng bọn nhỏ giống nhau. Nghe nàng tới nói, Hàn Dũ Trình Viễn chọc hai hạ nàng đỏ bừng gương mặt. Hàn Dũ là thật sự ngủ rồi, hắn nhẹ nhàng đem nàng đặt ở gối đầu thượng, tắt đi đèn bàn, lại từ một bên lấy ra một cái ngang hoa hoa, làm Hàn Dũ ôm hảo lúc sau. Hắn từ trên giường đi xuống tới, cầm lấy vẫn luôn rất nhỏ chấn động gọi khí. Tắc Lai Tư. Như thế nào hiện tại mới tiếp, Tắc Lai Tư mới vừa nói xong một câu, Trình Viễn bên này liền nghe được bạo phá t h a n h ta khác băng đều mau tạc không có. Ngươi không có việc gì liền hảo. Trình Viễn ăn mặc là áo ngủ, hắn ruỗi một cái lời ư eo, vừa rồi Hàn Dũ rửa vào trong lòng ngực hắn, hắn vẫn không nhúc nhích gần nửa tiếng đồng hồ, ngực có chút m a m a t ổ n g bộ đều mau không có, ta đang ở k ê u lạc bọn họ đem sở hữu văn kiện bí mật chứa đường hảo. t ắ c Lai Tư tức giận nói. Một lát sau, hắn lại đối một bên kỹ sư n h ó m nói, này đó Nguyên Thủy Tư liệu không thể r ớ t Từng bước từng bước, liền tính là 50 năm trước đều phải bảo tồn hảo. Mộ Bạch cùng đỏ dạ ẹm ẩ n cũng trở về giúp ngươi sao? Trình Viễn hỏi. Ân, án t o ni còn ở Cẩm Thành, ngươi có việc? Bên kia bạo phá thanh cùng tiếng súng không ngừng. Tác Lai Tư cảm thán nói, ngươi thật nên trở về đến xem, ta cái này tinh ánh dịch thấu lâu đài. là như thế nào bị ngươi hảo đệ đệ hủy đến không còn một mảnh chúng ta thương vong nhiều ít Trình Viễn hỏi còn ở dự đánh giá trong phạm vi Thác Lai Tư dừng một chút lại hỏi chúng ta còn muốn trang bao lâu chẳng lẽ thật sự không phản kháng không có gì đáng giá phản kháng bảo tồn thực lực â n ta hỏi qua Ái Liên hắn nói hắn không thích động b ằ n g lùng ta xem tổng bộ hủy hoại lúc sau một lần nữa tái tạo một cái đi nơi đó thật sự thực lãnh Trình Viễn cười nói ngươi thật là không lương tâm lớn như vậy một cái tổng bộ t r u n g kiến ngươi biết phải tốn bao nhiêu tiền, hoa bao nhiêu nhân lực vật lực sao? Tắc Lai Tư Táo b ạ o nói, ta kêu phi p h ạ m chi ngân sách cho ngươi. Trình Viễn nghe được kia đầu một chuôi núi liền tiếng súng, Tắc Lai Tư nói, nói chuyện đến giữ lời, ta hiện tại đi tuyển một khối nhiệt đới hoang đảo, ngươi kêu ngươi nhi tử toàn cho ta mua tới. Hảo. Trình Viễn cười ấn xuống gọi khí, hắn nhìn về phía đã ngủ c h ì n h trạch, lại đi trở về trong phòng ngủ, Hàn Dũ lại đá văng ra chăn, ôm ngang hoa hoa. ngủ đến không hề hình tượng đang nói, Trình Viễn t ú i đầu, vuốt ve nàng gương mặt, lại t ú i đầu hôn một chút nàng g ô i Phần 481, Trình Phi phàn nghiêng thai vừa nghe, phía trước đã có thể nghe được nước suối l e n k keng, hắn mở miệng nói, l ê đây là lần trước chúng ta ẩn vào đi về sau, trực tiếp bơi tới trả trang cái kia. Đúng vậy, phía trước chúng ta từ trong hình xem, chính là từ cái này nước suối đi xuống lúc sau, có thể cậy ra cái kia chân không mảnh đất, là bên phải phía trước. Một cái trang hắn nói. Đại gia lập tức trang thượng đồ lặn, Trình Phi Phạm lại quay đầu lại nhìn thoáng qua đen nhánh địa đạo, hắn đối Tiếu Lễ nói: Ngươi mang theo bọn họ trước hạ, sáu, đi, nếu tạm thời cậy không ra, liền dựa theo lần trước tại chỗ, ngươi dẫn bọn hắn đi trà trang bên trong. h ả o Tiếu Lễ nhìn trầm c h ầ m Trình Phi Phạm đối mắt, nói: Mặc kệ tìm không thấy, vẫn là tìm được, thiên sáng ời, chúng ta liền cùng nhau về nhà. Ân, ta đáp ứng ngươi. Trình Phi Phạm nét miệng cười. Tiếu lễ liền lập tức mang theo ba cái b ằ n g hưu đi xuống. Trình Phi p h ạ m từ trong túi rút ra một phen bạc chất xuống lục, hắn bỏ lên trên địa đạo đỉnh, ở một mảnh thâm hắt chỗ cao, nhìn xuống chấm đất nói: Tước c h ừ n g 2 phút qua đi, nín thở ngưng thần. Trình Phi p h à n g nghe được càng lúc càng gần tiếng bước chân, tổng cộng có 7 người. Ca bọn họ ẩn vào đi. Một cái bóng đen đối Trình Trọng Hạ nói. Trình Trọng Hạ nhìn chậm rãi giao động nước suối, hắn r u ỗ i tay v ư ớ c một p h ủ n g nơi tay đèn tin chiếu xuống, nước suối dị thường thanh t h i ệ t Ca đang ở trình trọng hạ nhìn nước suối khi một cái l ạ n h băng hỏng súng nhắm ngay hắn cái. Ó. Trình trọng hạ quay đầu nhìn về phía mặt vô biểu t ì n h trình phi phàm, có lẽ là ánh sáng quá mức đen tối, trình trọng hạ chỉ có thể nhìn đến kia non nửa khuôn mặt, cái này đã lớn lên nam hải tử, chính yên tĩnh không gợn sóng nhìn chằm chằm chính mình xem. Lấy thương đỉnh ta đầu, ngươi trong lòng hẳn là thực vui sướng, ngươi vẫn luôn chờ mong giờ khắc này, có phải hay không? Trình trọng hạ cười nói, hắn xem trình phi phàm ánh mắt. như cũ lộ r a trưởng giả quan tâm thật là trình viễn một tay dạy dỗ ra tới trình phi phàm nhìn trình trọng hạ trong mắt thâm thâm thiển thiển ý cười họng súng từ cái hốt hoạt đến hắn giữa mày ta hy vọng ngươi hờ ta là bởi vì ta chạm vào mẫu thân ngươi mà không phải bởi vì ta cùng trình viễn chiến tranh làm ngươi cảm thấy ngươi nên đ ú n g tay giúp một chút chính mình phụ thân trình trọng hạ như cũ cười trình phi phàm như cũ không nói lời nào mới từ nước đức trở về thời điểm chúng ta quan hệ thực hảo ta tưởng chúng ta chỉ ràn không có mâu thuẫn. Trình Trọng Hạ nói, chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Trình Trọng Hạ. Phanh đến một tiếng, súng v a n g sẽ qua, toàn bộ địa đạo tựa hồ đều đi theo hơi hơi rung động một chút. Hai năm năm tàn nhẫn nhìn thấy g h ê người. Ta nghe thấy hắn ở ta bên tai nói, phi phàm, ngươi mụ mụ chỉ có thể là ta một người. Mùi máu tươi tức khắc tràn ngập toàn bộ địa đạo. Trình Phi phàm phía sau kia sáu cái hắc ảnh đều đứng yên ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích nhìn về phía bên này. Ungu c ù n g ngục l ẻ n vào dưới nước, Tiếu Lễ đung nhiên phát hiện chính mình dưỡng khí bình giống như xuất hiện vấn đề. Trong tay hắn cầm một cái cái đủ, đang ở cùng mặt khác ba người tạc khai cái kia nặng chịu cửa đá, giống như đã xuất hiện một ít khe hở. Bất đắc dĩ thủy áp dưới, một ít nguyên bản chuẩn bị tốt khí cụ đã không phải sử dụng đến. Tiếu Lễ đã hút một ngụm thủy, hắn bưng kín miệng, mặt khác ba người cũng phát hiện Tiếu Lễ không nghĩ chậm trễ tiến độ, chỉ có thể chỉ chỉ mặt nước, địa bộ nói chính mình muốn đi lên, ba người gật gật đầu. tiếp tục toàn khai kia một cái hơi hơi lộ ra tới khe hở lập tức có lẽ là có thể mở ra này đạo khe hở hai chân vừa dẫm Tiếu Lễ dùng sức d u i thân đôi tay hướng về phía trước du qua đi ở khoảng cách mặt nước nửa thước địa phương hắn nhìn đến một chút lại một chút màu đỏ chất lỏng xác thực nói là một t i ê t máu liền như vậy nhỏ giọt đến trong nước dần dần trôi đi hắn lại lần nữa hung hăng bưng kín miệng này một hoàng nước suối cũng không rộng mở hắn mở to hai mắt dựa vào chỗ ngọc quái thạch lúc sau nhìn về phía khúc khúc c h ế t chiết Ánh vặn vẹo hình ảnh mặt nước, hắn thấy được cả người là huyết trình phi p h ạ m Hắn thấy được trình trọng hạ chính r ự a vào hắn bên hai, nói cái gì? Này huyết t h ả y đều như là một bộ yên lặng hình ảnh. Tiếu lễ chỉ nghe được chính mình dưới nước tim đập cơ hồ đình chỉ, có nước mắt từ hắn trong ánh mắt chảy ra, lưu vào nước suối trung. Một phút, hai phút, trình trọng hạ bên người giống như còn đứng rất nhiều mặt khác màu đen bóng dáng ở dưới nước thoạt nhìn, duy nhất làm tiếu lễ khẳng định cái kia đồng dạng ăn mặc màu đen quần áo người là trình trọng hạ. là cặp kia không hề tỉ vết trắng nõn tay, hắn giống như buông lỏng tay ra, Trình Phi p h ạ m liền như vậy về phía sau n g ư ỡ n g qua đi. Tiếu Lễ đã quên mất hô hấp cùng tim đập, dưới nước cũng chấn động một chút. Trình Phi Phàm chìm vào trong nước, Tiếu Lễ có thể nhìn đến hắn tái nhợt s ơ n mặt, còn có những cái đó từ trên người hắn chảy ra máu tươi, màu đỏ huyết, màu trắng mặt, hết thể đều tàn nhẫn nhìn thấy g h ê người. Trình Phi p h ạ m giống như đã mất đi ý thức, hai mắt giống như người chết giống nhau, gắt gao nhắm, Tiếu Lễ bơi qua đi. vừa định ôm lấy t r ì n h phi phàm thời điểm t r ì n h trọng hạ cặp kia trắng non tay lại đem hắn bắt đi lên tính cả tiếu lễ cũng bị bắt đi lên tiếu lễ ngây ngốc mở to hai mắt hắn là bị hai cái hắc ảnh chảo ra tới hắn nhìn về phía bị t r ì n h trọng hạ chảo tiến trong lòng ngực t r ì n h phi phàm hắn nửa người trên đã bị máu n h i ê m đấu t r ì n h trọng hạ nhìn về phía trước mắt cái kia đã không biết làm gì phản ứng n a m hải giống như liền thấy được ngày xưa tiếu lễ hắn buông lỏng ra bắt lấy t r ì n h phi phàm tay t r ì n h phi phàm thân thể liền theo hắn h ắ c y h ì a ngã xuống. Tiếu Lễ cũng tránh ra hai cái hắc ảnh, hắn quỳ trên mặt đất, ôm chặt Trình Phi p h ư m n Trình Phi p h ạ m đầu rũ ở hắn n á c h hay. Phi p h ạ m Phi p h ạ m Tiếu Lễ hô hai tiếng. Tiêu t ê u gọi khô khốc thả tất cả đều là ngẹn ngào lệ ý. Trình Trọng Hạ nhìn về phía ôm nhau hai người, đi tới nước suối biên, rửa rửa tay, đối một cái bóng đen đánh cái thủ thế, hắc ảnh nói, đứng vậy. Một phút sau, Trình Trọng Hạ cùng mặt khác bốn cái hắc ảnh lẻn vào nước suối chung, hắn tại hạ đi phía trước. chỉ nhìn đến cái k i ê u cùng tiếu lễ giống nhau như lúc Justin ôm Trình phi p h ạ m vẫn không núc ních như là biến thành một khối nháy mắt mất đi cảm tình đã cứng đ ô n g nhiên mở mắt Hàn r ũ chớp chớp mắt từ trên giường ngồi dậy nàng rủi rủi mắt phát hiện chính mình ôm chính là một cái ngang hoa hoa kaka kaka ngươi đi đâu nhỉ nàng trong bóng đêm hô một tiếng lại không có nghe thấy Trình Viễn trả lời kaka kaka Nô ân kaka ta sợ quá kaka ta sợ quá Ô ân Hàn Dũ ngồi ở trên giường, kéo ra giọng nói khóc giống lên. Nàng dùng sức e, cũng dùng sức khóc lóc. Trình Viễn từ toilet đi ra, vội vàng mở ra đèn bàn, đem nàng ôm vào trong n g ự c Không khóc, không khóc. Kaka ở chỗ này đâu? Không sợ, không sợ. Ô ô, ô Hàn r ũ ôm lấy Trình Viễn, cả người trôn ở trong lòng l ự c hắn. Ta làm đáng sợ n g ộ n g Ô ô, ta mơ thấy Phi Phàm đi rồi, v ế s a t đều không cho ta mua kẹo. Ô ô, á như thế nào sẽ đâu? t r ì n h v i ê n xoa xoa nàng đầu, phi p h ạ m hảo hảo, mỗi ngày đều sẽ cho người mua kẹo. Ta mơ thấy phi p h ạ m đi rồi, ta đuổi theo hắn, ta lớn tiếng kêu tên của hắn. Ô ô, hắn không để ý tới ta, hắn không để ý tới ta. Ô ô, Hàn Dũ đã khóc đến thanh âm đều vách. t r ì n h v i ê n cầm lấy trong nhà điện thoại, ấn xuống thư phòng dây số, điện thoại vang lên một phút. Lúc này chỉnh phi p h ạ m thông thường hẳn là đã rời giường ở trong thư phòng sửa sang lại hôm nay văn kiện, điện thoại không có người tiếp, hắn suy nghĩ một chút. lại đã thông hắn phòng ngủ dây số, không có người tiếp điện thoại. Hàn Dũ mắt trông m o n g xem, bốn, Trình Viễn, hai mắt đấm lệ róc rách bộ dáng, làm Trình Viễn phía sau lưng không cấm phát lệnh. Hắn hôn hôn Hàn Dũ gương mặt cùng cái chán, nói, ngoan, ngủ đi. Phi Phàm đâu? Hàn Dũ túm hắn cánh tay, chứng thực hỏi, Phi Phàm khả năng ngủ rồi, này đều mau trời đã sáng đâu? Trình Viễn nói, ta muốn gặp Phi Phàm, ta hiện tại hảo tưởng hắn. Hàn Dũ nghẹn ngào nhìn Trình Viễn. vút chính mình nhảy lên trái tim nói, nơi này, hảo tưởng hảo tưởng hắn. vậy ngươi ở trên giường nằm, ta đi kêu hắn lại đây. ân. Trình Viễn muốn đứng dậy, Hàn Dũ lại mở ra hai tay, ca ca ôm ta đi. không chuẩn tùy h ứ n g ta đi kêu hắn. ân, ngươi đâu, Nam Hảo. Trình Viễn sửa sang lại một chút nàng áo ngủ, cầm lấy gối đầu, làm nàng rửa vào mặt trên, lại cầm lấy khăn tay cho nàng lau lau nước mắt nước mũi. tỉnh trong chốc lát thật làm trình phi phàm nhìn đến nàng c á i này đáng thương hề hề lắm mẹ trong lòng khẳng định bố trí một chút cái này ra mà không đứng đắn lao ba kaka mau mau trở về hàn dũ như là đống nhiên đánh mất sở hữu cảm giác gan toàn hài tử nàng mọi nơi nhìn nhìn nan nỉ nói trình viễn mở ra phòng ngủ sở hữu đèn nói ngoan ngoãn ta lập tức liền trở về hàn dũ hú t hú t cái mũi gật gật đầu như cũ cảnh giác nhìn một phía trình viễn mở ra phòng ngủ môn Hắn ở trên hành lang mới vừa đi hai bước, dậy sớm phúc bá liền từ thư phòng đi ra, nhìn thấy t r ì n h viễn, liền nói: nhị gia, phi phàm thiếu gia còn không có rời giường đâu. Phúc bá mỗi ngày buổi sáng đều sẽ ở cái này thời gian điểm, tự mình đưa bữa sáng đi lên, cấp t r ì n h phi phàm trước lót lót. Ở phòng ngủ, t r ì n h viễn nhíu nhíu mày, xoay người lập tức đi nhanh đi đến t r ì n h phi phàm phòng ngủ cửa, phúc bá thấy thế, lập tức lấy ra chìa khóa, mở cửa, toàn bộ phòng đều là trống rỗng, cửa sổ mở rộng ra. d u lệnh thần gió thổi tiến vào, lộ ra một cổ mạc danh thế lương. h ắ n tôi hôm qua ra ngoài. Trình Viễn hỏi, là cùng rất tin t i ê n sinh đi ra ngoài, nói là hừng đông phía trước khẳng định sẽ trở về. Phi p h ạ m thiếu gia luôn luôn thủ khi, ta cho rằng hắn đã đã trở lại Phúc Bá cũng rất là lo lắng nhiều n h i u mi. Hai ă m sáu Trình Thị gia tộc đổ cổ, máy tính mặt bàn ảnh chụp là Trình Phi p h ạ m cùng Tiếu Lễ gần nhất chụp ảnh chung. Đang đến một tiếng, một cái tráng hán từ nước suối trung bị ném ra tới. đang đến một tiếng, lại một cái tráng hán từ nước suối trung bị ném ra tới. đang đến lại một tiếng, cái thứ ba tráng hán từ nước suối trung bị ném ra. nguyên bản lẻn vào trong nước ba cái tráng hán đều bị ném ra tới. ba người bị màu đen băng dán chói lại miệng, che lại đôi mắt, tay chân tất cả đều bị buộc chặt đến một tia không kém. mọi người đóng g ó i bước đi đều là giống nhau. ba người giống như là từ cùng cái nhà xưởng dây c h u y ề n sản xuất thượng định chế tốt thiêu gà giống nhau. các ảnh kéo này ba cái tráng hán, đem chúng nó no kéo giải tới một bên. Ngồi ở âm ủ trong một góc Tiếu Lễ đã hôn mê bất tỉnh, hắn cùng Trình Phi Phàm ôm ở cùng nhau. Một cái bóng đen nhìn hai người, dưới nước tình huống thế nào? Có 50 nhiều đại cái dương, chúng ta lập tức sẽ hướng về phía trước vận, đi lên ba cái hắc ảnh nói. Thiên đã mau sáng, ca là có ý tứ gì? Cái kia nhìn Tiếu Lễ cùng Trình Phi Phàm hắc ảnh hỏi, chờ chúng ta đem dương gỗ vận đi lên rồi nói sau. Dưới nước một cái bóng đen đã cùng Trình trọng hạ cùng nhau đi vào kia một đoạn chân không mảnh đất. Trình Trọng Hạ trên tay cầm tấm da dê, ngồi ở kia năm mươi nhiều đại cái dương thượng, cái kia Hắc Ảnh đang ở dùng dụng cụ kiểm tra đo lường. Bên trong là cái gì? Trình Trọng Hạ như cũng nhìn tấm da dê, hỏi cái kia Hắc Ảnh nói. Vô pháp kiểm tra đo lường ra tới, nếu mạnh mẽ mở ra nói, n à y đó cái dương khả năng sẽ bị hoàn toàn hủy hoại. Hắc Ảnh nói. Trình Trọng Hạ đứng lên, nhìn về phía cái này 120 m é t vuông tầng hầm ngầm, nơi này càng như là nào đó trôn cùng mộ địa. mắt khác đến ba cái hắc ảnh đã bơi tiến vào. Cẩn thận một chút, từng bước từng bước dọn ra đi. Trình Trọng Hạ rất có hứng thú nhìn c h ằ m c h ằ m này đó dương gỗ thượng hoa văn, hẳn là Trình Thị gia tộc đồ cổ. Hàn Dũ ô m ngang hoa hoa, nàng dương miệng, nhìn về phía cửa, lại trước sau không thấy Trình Viễn trở về. c à ca Hàn r ũ tựa hồ cảm thấy chỉ có ở trên giường là an toàn, nếu là chính mình xuống giường, khẳng định sẽ có quái thú từ dưới giường vươn đáng sợ ma chảo, đem nàng chảo đi vào. Một ngụm ăn nàng, cả ca. Hàn Dũ từ đầu giường bò đến giường đuôi, mắt trông mong nhìn cửa. Không trong chốc lát, cửa mở. Phần 482. Nàng vui sướng nhìn về phía cửa, nàng ngơ ngác nhìn đi vào tới, chỉnh là lướt cùng liêu khôi. Liêu khôi nhìn đến Hàn Dũ trên người phim hoạt họa miên áo ngủ, nói: Tính, ta không vào được. Trình là lướt gật gật đầu, nàng cười đi vào tới, nói: Sớm như vậy liền tình a? Cả ca đâu? Hàn Dũ hỏi. Trình là lướt ôm lấy Hàn Dũ, đem nàng l n ở trên giường. cho nàng đắp chân đàng hoàng, chính mình cũng chui đi vào, ta thấy đang ở dưới lầu cùng phúc bá nói chuyện đâu. Hàn Dũ chớp chớp mắt, dựa vào t r ì n h là lướt trong lòng n g ự c giống như ở phân rõ nàng nói được lời nói đến tuột cùng là thật hay giả, t r ì n h là lướt lại cười nói, n g o n tiểu Hàn Dũ, ngủ, ngươi n á o đến mọi người đều không có biện pháp ngủ, phi phằng đâu. Hàn Dũ hỏi, Trình Tích cầm bàn c h ả i đánh răng gõ cửa đi vào tới, hắn nhìn đến ôm nhau tỉ tỉ cùng mũ mũ, miệng thượng còn có một ít màu trắng bọt biển. các ngươi sáng sớm làm gì? có ngươi sự tình gì? trở về soát ngươi hàm răng. Trình là lướt ném một cái gối đầu qua đi. Trình Tích đến không được nhìn thoáng qua cái mũi hồng hồng mụ mụ, lau lau miệng, đi tới, xúc lên c h ă n đi vào đi, hỏi, ngươi làm sao vậy mà? ngươi không cần ở trước mặt ta c h ă n g n ộ n Hàn Dũ hút, hút hút cái mũi, nói, anh, vậy ngươi làm sao vậy sao? sáng sớm liền gà bay chó sủa, có phải hay không lại muốn ăn kẹo a? Trình Tích nóng n ộ i hỏi. ta muốn vi phạm Hàn Dũ hút hút cái mũi, ông trình là l ư ớ t nước nở lên, như là bị hoàn toàn sợ hãi tiểu Hải Tử, cả người run bần bật. Kaka tối hôm qua giống như cùng Justin đi ra ngoài thuê phòng. Trình Tích nghiêm túc nói, anh trình là l ư ớ tức t khắc cảm thấy một cái đầu hai cái đại, trong nhà cách âm điều kiện rất cao, không cần phải đi bên ngoài. nàng c h ụ p một chút trình tích đầu, trình tích lại gật đầu nói, thật sự, ta vốn dĩ c ù n g n g ũ thúc ở chơi game, sau khi nghe thấy cửa mở, là bọn họ hai cái đi ra ngoài thuê phòng. ngươi như vậy tiểu biết cái gì là thuê phòng? Trình là lướt một cái tát hô đi xuống, Trình Tích thành thật, xúc lên c h ă n đi ra ngoài. Làm sao vậy? Trình Viễn đã thay cho áo ngủ, ă n mặc một thân hợp thể h á t tây trang, đang ở đeo cà v ạ n Hàn Dũ nhìn đến hắn liền lập tức mở ra đôi tay, Trình Viễn đi tới đem nàng ôm lên, nói, làm sao vậy đâu? Trình là lướt ngồi ở mép giường, cùng Trình Viễn trao đổi một cái lo lắng ánh mắt. Phi p h ạ n g đâu? Hàn Dũ ôm Trình Viễn, hỏi. cùng Justin đi ra ngoài chơi một đêm, còn không có trở về đâu. Trình Viễn nói, hắn có phải hay không đi rồi, liền không trở lại. Hàn Dũ hỏi, một đôi mắt đã khóc đến có chút sưng đỏ. Sẽ không, ta hiện tại đi ra ngoài tìm bọn họ. Ngươi ngoan ngoãn ở trong nhà, chờ c a c a trở về, b ố n Trình Viễn hôn hai hạ nàng đôi mắt, lại đem nàng phóng tới trên giường. Hàn Dũ thấy hắn ở chính mình đánh nơ, liền tho lại gần, thói quen tính cho hắn đánh thượng nơ, còn t ú i đầu chỉnh một chút hắn cổ áo. Trình Viễn vãn khởi khoe miệng, thân thân nàng g ô i tiểu gia hỏa nhất ngon lạc, có phải hay không? Hàn Dũ gật gật đầu, bắt lấy hắn tay, cùng phi p h à m nói, ta hảo tưởng hắn, muốn hắn sớm một chút về nhà. Hảo. Trình Viễn nhìn Trình Lã lướt l i ế c mắt một cái, Trình Lã lướt gật đầu, ôm lấy Hàn Dũ, đóng cửa lại. Trình Tích cũng đã mặc chỉnh tề, mở to hai mắt nhìn Trình Viễn, ngươi làm gì? Trình Viễn hỏi. Ba, ta và ngươi cùng đi chào bọn họ hai cái. Trình Tích chớp chớp mắt. ngươi bộ dáng này đi công ty sẽ dọa hư rất nhiều lao công nhân có ta ở đây liền bất động ta có thể cùng bọn họ nói ngươi là ta mụ mụ hiện tại nam sủng như vậy tương đối hảo công đạo t r ì n h viễn trên dưới đánh giá một chút t r í n h tích cũng không biết cái này tiểu đại nhân rốt cuộc là biến buồn vẫn là biến thông minh đi rồi ba t r ì n h tích lôi kéo hắn tay ngọt ngào hô một tiếng trinh cẩm thanh cũng rời giường đứng ở trên hành lang t r ì n h viễn nhìn hắn một cái hỏi hắn giữa mùa hạ tối hôm qua cũng không ở trong phòng. Trình Cẩm Thanh lập tức trả lời nói: Ta kêu ta người lưu ý, có tin tức ta nói cho ngươi. Ngươi gọi điện thoại cho hắn sao? Là tắt máy. Trình Cẩm Thanh sắc mặt không tốt lắm, hình như là đã chịu Hàn r ũ tâm tình ảnh hưởng, hắn cũng trở nên thập phần bi thương cùng sợ hãi. Trình Viễn nhìn về phía hắn trở nên trắng n g ô i ngược lại đối phúc bà nói: Tiêu gia đình bác sĩ lại đây cấp át thanh nhìn xem. Trình Cẩm Thanh chỉ cảm thấy ngược lại bắt đầu ẩn ẩn đau, mang theo càng nhiều bất an. Trình Tích lôi kéo Trình Viễn về phía trước, hai người ngồi trên xe lúc sau, hắn ho khan một tiếng. Đối tài xế nói, Hảo, đi công ty. Là, thiếu gia. Tài xế trả lời nói, Trình Tích cú đánh xa chớp chớp mắt, hai người ngồi trên xe, Trình Viễn tắt mở ra này chiếc xe thượng, Trình Phi p h ẳ n g ngày thường dùng đến máy tính, biết mật mã sao? Trình Viễn hỏi Trình Tích nói, Trình Tích gật đầu, mặt không đổi s ắ c đưa vào gần 30 vị mật mã, 257 gang t ố c đường cùng, ta t r ì n h tổng a. Trình Tích nhìn Trình Viễn, Trình Viễn cũng nhìn Trình Tích, hai người mắt to chừng mắt nhỏ trong chốc lát, Trình Tích cong lên hai mắt, cười đến thập phần lấy lòng nói, La b à ngươi có hay không cảm thấy ngươi đi rồi? Ta biến thông minh, ân. Trình Viễn vốn đang ở kinh ngạc ba mươi vị mật mã Trình Tích là như thế nào nhớ kỹ, xem hắn khuôn mặt nhỏ ngây ngô cười, trên mặt kinh ngạc cứng đờ một chút, gật gật đầu, nói, ân. Trình Tích cô lấy miệng, cái gì sao? đều không khích lệ ta. Trình Tích bất mãn ôm cánh tay nhìn Trình Viễn. Trình Viễn sờ sờ đầu của hắn, nói, là, là trở nên thông minh. Trình Tích lười, hắn chỉ chỉ mặt bàn, nói, ca ca c ù n g rất tin rất xứng đôi đi. Trình Viễn nhìn hắn một cái, Trình Tích lập tức câm miệng. Hắn nói, hảo hảo, ta câm miệng. Con chuột ở trên máy tính hoạt động k h a i Trình Viễn mở ra bộ phận folder, folder tất cả đều là dùng ngày đi rõ. Trình Phi p h ạ m nửa năm hành trình về cơ bản đã hoàn toàn l ậ p Hắn mở ra hôm nay cái kia folder, trừ bỏ Trình Thị công sự ở ngoài. Tựa hồ trình phi phẳng cũng không có đánh dấu cái gì chuyện khác. Trình Viễn lại hỏi, rất tin làm công máy tính ở bên trong xe. Trình Tích đôi mắt lập tức t r ừ n g thành hai cái tình yêu, nói, ta đã sớm biết ngươi muốn hỏi, cái này ta cũng biết. Hắn cao hứng đứng lên, Trình Viễn chỉ thấy hắn hai đôi tay ở xe đỉnh chụp rồi lại chụp, thực mau liền tìm tới rồi cơ quan. Hắn ấn xuống cái nút, liền từ một cái kẽ hở tìm được rồi tiếu lên ngày thường làm công máy tính. Hắc hắc, lão ba, ta thực thông minh đi. Trình Tích hỏi. đúng vậy, thực thông minh. Trình Viễn có điểm chịu không nổi đến sờ sờ đầu của hắn, Trình Tích t ú i đầu cũng đưa vào liên tiếp mật mã lúc sau mở ra tiếu lê máy tính, hắn máy tính bình bảo đồng dạng là hắn cùng Trình Phi p h ạ m hai người thân mật chụp ảnh chung. Trình Viễn một bên h r e một bên cầm gọi khí đối án Tony nói, ngươi tìm giữa mùa hạ thời điểm, lưu ý một chút phi p h ạ m có phải hay không cùng hắn ở bên nhau. Kia đầu a n Tony thực kinh ngạc, nói chúng ta đã ở lục gia phòng làm việc phụ cận biệt thự tìm được rồi hắn. Phi phằng cũng không có cùng hắn ở bên nhau. Hảo, Trình Viễn ấn xuống gọi khí, con chuột dừng ở tiếu lễ một cái p h ồ n đờ thượng, tất cả đều là một cái địa đạo lập thể phân tích đồ. Trình Viễn đôi tay giao nhau, nhìn chăm c h ầ m cái này phân tích đồ xem. Trình Tích cũng học bộ dáng của hắn, đôi tay giao nhau, nghiêm túc mà chuyên chú nhìn cái kia phân tích đồ, mở miệng hỏi, lão ba, bọn họ có phải hay không đi địa đạo thuê phòng? Trình Viễn nhìn hắn một cái, tiểu hai tử, không cần suốt ngày liền nghĩ thuê phòng. Trình Tích gật gật đầu, nghiêm túc n g h i nghĩ, nói, ngà. Trên bàn cà phê hồ vang lên một chút. Trình Trọng Hạ đi tới, đổ nửa ly cà phê ra tới. Hắn ngồi ở bên cạnh bàn, trên tay cầm đã tích lũy thật lâu phòng làm việc văn kiện, n ắ n g sớm từ cửa sổ sắt đất tấu h lại đây, chiếu vào hắn ă n tĩnh sườn mặt tượng. h Trần Ngữ nhìn trong chốc lát, nàng ấn xuống c h u n g cửa. Trình Trọng Hạ ngẩng đầu, nhìn đến Trần Ngữ khi, có chút ngoài ý muốn. Trần Ngữ lại ấn một chút c h u n g cửa. Trình Trọng Hạ đứng lên, đi tới cửa, cho nàng mở cửa. Trần Nữ nhìn về phía cái này vắng vẻ biệt thự, Từ Hàn Dũ không ở nơi này lúc sau, Trình Trọng Hạ chưa từng có đã tới nơi này, chỉ có Trần Nữ g ngẫu nhiên sẽ qua tới gọi người tới quét tước thu thập một phen. Nàng tưởng Trình Trọng Hạ có một ngày cuối cùng sẽ trở lại nơi này. Sớm, Trần Nữ g mọi nơi nhìn nhìn, Trình Trọng Hạ giống như tối hôm qua là ở chỗ này nghỉ ngơi, sàn nhà bị k é o quá, t a đơn giản thu thập một chút. Trình Trọng Hạ nói, đây là một kiện văn kiện. chúng ta lại có ba cái tuổi trẻ thiết kế sư muốn đi lưu i ó t khai cá nhân triển lãm tranh yêu cầu ngươi để cử h à m t r ầ n nữ g nói vẫn luôn ở xử lý phòng làm việc ngươi có thể hay không rất mệt trinh trọng hạ điểm thượng chính mình cái tẩu cầm lấy chính mình ký tên chuyên dụng bút máy ở những cái đó tiếng anh để cử h à m phía dưới bên phải thêm thượng tên của mình sẽ không học được rất nhiều t r ầ n nữ g ngồi xuống trên sofa nhìn bạo nhiệt khí cà phê ngươi đang tìm cái gì trinh trọng hạ ngẩng đầu nhìn nàng một cái cười hỏi không có chỉ là thực ngoài ý muốn ngươi đã trở lại Trần Nữ g nói ta chính mình cũng thực ngoài ý muốn trinh trọng hạ ký xuống cuối cùng một cái để cử h à m hắn b u ú t cũng mọi nơi nhìn nhìn cái này không hề có nhân khí biệt thự hắn trong đầu tất cả đều là Hàn Dũ còn ở cái này biệt thự những cái đó sinh hoạt chi tiết t ỉ như sáng sớm lên liền nhìn đến Hàn Dũ ôm m gối ngồi ở trên sofa xem tivi còn cố ý đem tivi khai thật sự đại ồ nào đến hắn cùng trình cẩm thanh một cái, giấc ngủ nướng đều ngủ không tốt. Còn có ba người ngồi ở trên sàn nhà chơi điều khiển từ xa xe vận tải khi mỗi người trên mặt gương mặt tươi cười. g i ữ a Mùa Hạ chân ngữ kêu một tiếng, Trình Trọng Hạ hút một ngụm cái tẩu, những cái đó tinh tế mà thong thả bay lên chán ghét che khuất hắn đôi mắt lông mi rung động hai hạ phòng làm việc. Ngươi nếu là thích, ta liền chuyển tới ngươi danh nghĩa, chỉ cần ngươi cảm thấy không phải gánh nặng nói vì cái gì đây chính là tâm huyết của ngươi. Trần Nữ suy nghĩ một chút, ngươi phải về nước Đức. Vẫn là, đi cái gì địa phương khác lữ hành. Đúng vậy. Trình Trọng Hạ lại ký xuống đỉnh đầu những cái đó văn kiện, thích nói, phòng làm việc liền cho ngươi. Được chứ. Giữa mùa hạ. Trần Nữ g cầm trình Trọng Hạ tay. Ngươi có thể đi ra ngoài giải sầu, nhưng là phòng làm việc, trước sau đều là của ngươi. Mọi người đều là biết nơi này có ngươi ở mới lại đây. Những cái đó tuổi trẻ thiết kế sư đều là lấy ngươi vì có tiêu. không thích phòng làm việc của ta. Trình Trọng Hạ cũng cầm chân n g ữ tay, Trần n g ữ phát hiện Trình Trọng Hạ tay có chút lạnh băng, hình như là thổi một đêm gió lạnh giống nhau. Ta cũng là người p h ủ g ra tới. Cẩm Thanh tuổi trẻ nhất nữ họa gia, Trần n g ữ có chút tự giêu nói, Trình Trọng Hạ thân thủ p h ủ g ra tới thế hệ mới họa gia thiết kế sư giống như là bầu trời đầy sao, nhiều không kể xiết. Ta mụ mụ giống ngươi tuổi này thời điểm, vẫn luôn rất tưởng nổi danh. Ta liền hỏi ta mụ mụ, vì cái gì muốn nổi danh? Ta mụ mụ nói. chỉ có nổi danh, nàng mới có tiền cho ta mua bánh mì ăn. Trình Trọng Hạ cười nói, kỳ thật ngươi không cần cảm thấy ta đối với ngươi thực hảo, ta chẳng qua là ta minh bạch. Trần Nữ g buông lỏng ra Trình Trọng Hạ tay, nhún vai nói, hảo đi, kia phòng làm việc liền tạm thời giao cho ta, chờ ngươi giải sầu trở về, hết thảy, sở h ữ u hết thảy đều một lần nữa bắt đầu. được chứ, giữa mùa hạ. đương nhiên, hết thảy đều sẽ một lần nữa bắt đầu. hết t h ả sau khi kết thúc. là có thể một lần nữa bắt đầu. Trình Trọng Hạ gật gật đầu, vô vô Trần Nữ g đầu, nha đầu đ ố c Trần Nữ g chỉ là nhìn hắn mỉm cười hai t r o n g mắt, trong lòng cảm thấy Trình Trọng Hạ kỳ thật so nàng càng nốc, nhưng lại một câu treo chọc nói cũng nói không nên lời. Ngày mai chính là quý thị trưởng mặc cho vũ hội, ngươi có thể bồi ta cùng đi sao? Trình Trọng Hạ hỏi. c h ư bỏ ta, còn có ai có thể trở thành ngươi bạn nhảy? Trần Nữ g đứng lên, cầm lấy túi, đem Trình Trọng Hạ ký tên quá sở h ữ u Văn Kiện đều trang lên, nàng xoay người. đi tới cửa buổi sáng ánh mặt trời thực hảo phong cũng thực cấm áp tề minh lộ vẫn là cùng bình thường giống nhau hoa thơm chim hót trần ngữ n g ô n đống nhiên quay đầu nhìn về phía ngồi ở trên sofa tay trái cầm điếu thuốc đấu tay phải lật xem một s p văn kiện trình trọng hạ nhìn một hồi lâu ánh mặt trời liền như vậy xuyên qua cửa sổ s ắ t đất chiếu vào hắn quanh thân phần 483 t r ì i n h trọng hạ vừa nhấc đầu liền thấy được trần ngữ nhìn hắn ánh mắt hắn hỏi ngươi đang xem cái gì ánh mặt trời mùi hương thời gian năm tháng còn có ngươi Trần ngữ hít hít cái mũi thực hảo Trình trọng hạ ánh mắt trầm xuống cũng gật đầu nói đúng vậy thực hảo ấn xuống vừa mới Trần ngữ đánh tới điện thoại Trình Viễn ngồi ở bên trong xe nhìn Trình Thị cao úp cửa Trình Tích cũng nhìn lui tới công nhân hỏi lão ba chúng ta không đi vào thị sát sao Trình Viễn cầm lấy gọi khí t h ắ c Lai Tư là ta s â n ta còn chưa có chết có nói cái gì nhanh lên nói chúng ta đỉnh không được đang ở trên thuyền hướng đông trốn. t h á t Lai Tư ở kia đầu hùng hổ nói, xem ra thực mo liền đến ngươi mới vừa mua kia tòa hoang đảo. Trình Viễn một đêm không ngủ, cùng t h á c Lai Tư thương lượng cờ ít tân tổng bộ hẳn là thiết lập ở nơi nào, tuyển tới tuyển đi, lựa chọn một cái quả thật là khắp nơi hoang vu nhiệt đ ớ i tiểu đảo. Chỉ mong đi. t h á c Lai Tư tủ, sáu, cột b u ồ n ngươi muốn nói gì? Không có gì. Trình Viễn vô vô trình tích đầu, nói, cẩn thận một chút, lại liên lạc. Uy. Tắc lai tư vô ngữ hướng về phía gọi khí hét lớn, đừng lại ta nơi này chơi lạt mềm buộc chặt, có nói cái gì nói thẳng, sẽ ra mạng người, vân vân. Tiểu Tích gọi điện thoại cấp tiểu bí thư, nói ngươi cùng ta muốn đi lên nhìn xem. Trình Viễn nói, nga. Trình Tích đã chờ cơ hội này chờ thật lâu, nói thực ra hắn thích nhất khi còn nhỏ Trình Viễn ôm chính mình đi vào công ty, sau đó tất cả mọi người đối hắn tất cung tất kinh cái loại này phong cách bộ dáng, hắn ấn xuống tiểu bí thư dây số. nói, tiểu bí thư, ta là chính tích. hiện tại ta muốn cùng ta mụ mụ hiện tại nam s ù n g phờ ý á t i ê n sinh, lại đây tuần tra một chút công ty. ngươi chuẩn bị một chút a. t r ì n h viễn nhìn chính tích, chính tích lại bỏ thêm một câu, đúng vậy, chính là h ấ y bộ thượng hiện tại thực hồng phờ ý á t i ê n sinh, muốn cấm đại gia chủ ánh nga. tiểu bí thư ở kia đầu tựa hồ là đã luôn cuốn g tay chân. sáng sớm, không chờ tới tiểu chính tổng, nhưng thật ra chờ tới. nàng hít sâu mấy hơi thở, cùng các bộ môn gửi thông điệp một chút. Khẩn trương ngồi ở bí thư trước đài, nhìn bên kia cửa thang máy khẩu. Mười phút sau, đinh thang máy cửa mở, trình viễn như là thường lui tới tới công ty giống nhau, ăn mặc một thân không thể bắt bẻ h ắ t t â y trang đi ra. Kia một khắc, tiểu bí thư ngồi ở tại chỗ, dùng sức véo chính mình đùi, bất quá chỉnh tích cũng ăn mặc h ắ t t â y trang từ thang máy đi ra, hắn h o nhẹ một tiếng, đi tới trình viễn trước mặt, hướng mọi người phất tay nói, đại gia, buổi sáng tốt lành, ta cùng phở ý á tiên sinh chỉ là tới công ty nhìn xem mà thôi. không cần kinh hoàng, không cần kinh hoàng a. đã có hai cái nữ viên chức thế ỉ u đi qua, vậy bộ thượng n h á o đến nhiều lửa nóng, đều không kịp nhìn đến chân nhân kia một khắc chấn động. cho phép vào cùng trình thập phương sôi nổi từ trong văn phòng ra tới, trình thập phương nhìn cái kia cùng chính mình nhị ca thập phần giống đến nam nhân, không cấm hai mắt đỏ bừng, nói, như vậy nam sủng, nơi nào tìm tới? quá mẹ nó giống như thật. 258 thiên vì cái gì còn không hắc? ta muốn ta thần, về sau đều có thể hạnh phúc. không hề bởi vì ta mà lưu lại một chút bi thương. cho phép vào nhìn thoáng qua ở trình tích phía sau trình v i ễ n hắn ở chú ý tới tất cả mọi người đang nhìn hắn mặt khi có thể thả chậm nệ bước. liền ngay thường nhìn quen trình v i ễ n thức sát phạt hơi thở cũng dần dần xu với vững vàng. hắn mặt bộ miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười. tiếng thét chói tai từ nơi xa văn phòng truyền tới. hình như là nào đó cùng trình v i ễ n không rất hợp bản nữ cao quảng. cho phép vào xem qua đi. nữ cao q u ả n bị nàng ba cái nam trợ lý cấp đỡ tới rồi trên lầu. vị này nữ. Cao q u ả n là hôm nay từ nước ngoài gấp trở về, chuẩn bị cùng Tiểu Trình tổng s o chiêu. Túi đầu lau mồ hôi, hắn nhìn về phía Trình Viễn. Trình Viễn lỏng một chút cả vạn, nhìn về phía cho phép v à o ờ h a Á Tiên sinh, ngươi hảo. Cho phép vào cười đi qua. Trình Thập Phương từ trên xuống dưới nhìn thật lâu, cũng vươn tay tới, cùng Trình Viễn nắm một chút tay. Trình Thập Phương từ trước đến nay là miệng rộng, cho nên Trình Phi p h ả n mánh liệt yêu cầu Trình Viễn không cần đem chỉnh sự kiện nói cho hắn. Gần nhất, Trình Thập Phương chưa chắc có thể lý giải. thứ hai hắn nếu là biết trình viễn cái này nhị ca thượng ở nhân gian chỉ sợ so trước kia áp lực lớn hơn nữa trình phó tổng n g ư ơ i hảo trình viễn cũng lễ phép cùng trình thập phương nắm tay cho phép vào tức khắc cảm thấy không ít người đã ngồi xuống trình thập phương không biết vì cái gì nắm x o n g tay liền xoay người sang chỗ khác trình tích chạy về phía trước vừa thấy n h ỏ giọng hỏi tứ thúc ngươi khóc cái gì tiểu h à i tử là sẽ không hiểu trình thập phương đánh chết không quay đầu lại đối cho phép vào nói người ngươi tiếp đón ta hồi văn phòng đi, nói xong quay đầu liền đi, cho phép vào nhún nhún vai, trình viễn tiến vào còn không có một phút, cũng đã từ trên xuống dưới đều thấy được, tiểu bí thư cũng đi tới, run rẩy vươn tay tới, nói, p h ở ỉ á t i ê n sinh, ngươi hảo, thật cao hứng nhìn thấy ngươi, ta cũng thật cao hứng nhìn thấy ngươi, ta tới tìm trình tổng, trình viễn nói, úc, kia bên này thỉnh, tiểu bí thư xoay người, d à y cao góp thiếu chút nữa huy chân, cho phép vào vội vàng đỡ lấy nàng, tiểu bí thư xua xua tay, nói, ta không có việc gì. Trình Tích lôi kéo Trình Viễn, nhìn hắn một cái, lớn tiếng nói, những người này đều cảm thấy ngươi cùng ta nhị thúc Trình Viễn rất giống, phở á, ngươi cũng không thể kiêu ngạo nga, ngươi chỉ là ta mụ mụ một cái nam sủng mà thôi. Cuối cùng một câu nói được phá lệ lớn tiếng, nghe được không ít người đều đem cà phê hoặc là bạch thủy cấp phun tới. Trình Viễn không biết nên đối Trình Tích nói cảm ơn, vẫn là giống khi còn nhỏ giống nhau c ở i hắn quần dùng sức ở hắn bạch trên mông ném hai t h á n g trưởng, tóm lại. có chút khó chịu. Trình Tích có chút kiêu căng ngạo mạn đi ở Trình Viễn phía trước, ở Kiều Bí thư dưới sự chỉ dẫn, đi tới Trình Phi Phạm văn phòng. Vào văn phòng, đóng lại cửa chớp. Trình Viễn liền ngồi ở Trình Phi Phạm vị trí thượng, mở ra máy tính. Trình Tích như cũ đưa vào một trường xuyên mật mã, hắn không có ngẩng đầu, hỏi Kiều Bí thư nói: hôm nay hắn có cái gì quan trọng hành trình sao? Thối hôm qua cho ngươi đánh quá điện thoại sao? Hôm nay có một cái quan trọng hội nghị, chính là cùng vừa rồi té x ư u vị kia. Hắn tối hôm qua không có gọi điện thoại lại đây, cho tới bây giờ đều không có gọi điện thoại nói cho ta. Người khác rốt cuộc ở đâu? Tiểu bí thư trả lời nói, hắn gần nhất cùng Justin đều đi chỗ nào hẹn hò, nhất thường nói cái gì? Trình Viễn ngẩng đầu, hiển nhiên là đã tra qua t r ì n h phi p h ạ m máy tính, hỏi, chính là một ít bờ biển nhà ăn, không nhất định, có việc đi phao đi, ta nhưng thật ra không nghe được cái gì đặc biệt nói chuyện nội dung. Tiểu bí thư suy nghĩ trong chốc lát. t r ì n h tổng không quá hy vọng chúng ta quá nhiều can thiệp hắn tư nhân sinh hoạt. t r ì n h v i ễ n suy nghĩ trong chốc lát, gần nhất vài lần đến chế, hắn đều theo như ngươi nói cái gì lý do. Tiêu bí thư lập tức mở ra ghi chú tư liệu, có một lần, nói là đi thám hiểm. Chứ bỏ nói thám hiểm, còn nói quá cái gì? t r ì n h v i ễ n hỏi. Không có. Tiêu bí thư không biết nên như thế nào đáp lại. Thật lâu không gặp t r ì n h v i ễ n vốn dĩ tưởng biểu hiện xuất sắc một chút, ai biết thế nhưng đối tiểu chỉnh tổng sinh hoạt cá nhân hoàn toàn không biết gì cả. n à n g túi đầu, trình viễn cũng ở trầm tư, bàn làm việc thượng máy bàn văng lên, trình viễn nhìn một chút giấy số, cầm lấy tới cho k i ể u bí thư, tiểu bí thư vội vàng tiếp khởi điện thoại, ngươi hảo, trình tổng văn phòng, ngươi hảo, ngươi hảo, là, ta là trình tổng bí thư, ta họ kiều, ân, là, ta đã thu được quý thị trưởng t h i ệ p mời, đúng vậy, đương nhiên, trình tổng sẽ đúng giờ q u á k h ứ tốt, tài kiến, quý trọng liên, trình viễn hỏi, là hắn bí thư. Sáng sớm thiệp mời đã đưa đến công ty. Dựa theo lệ thường, Trình t ổ n g hẳn là tự mình gọi điện thoại qua đi chúc mừng. Chính là Trình Tổng đến bây giờ còn không có tới công ty, cho nên Quý Thị trưởng Bí thư khả năng cảm thấy có cái gì không ổn. t i ể u Bí thư nói: Không phải cái gì đại sự, ngươi không cần thiết như vậy khẩn trương. Trình Viễn mở miệng nói. Trình Tích chống cằm nói: Cacarốt cuộc ở nơi nào thuê phòng? Cẩm Thanh m ỗ i một cái thị trưởng, đều sẽ an bài trụ tiến tòa thị chính bên cạnh một căn biệt thự. Dân chúng thường xuyên t ê u nơi này thị trường biệt thự. Tiên nhiệm thị trưởng đã sớm đã dọn l y biệt thự. Hơn nữa bằng mau tốc độ di dân nước ngoài, ngải tư vũ là ở oán giận chung đi theo chính mình không có như nguyện biến thành thị trưởng trưởng phu thượng phi cơ. Tất cả mọi người biết vị này không trở thành thị trưởng thái thái ngải tiểu thư đại khái thật là tức điên thân mình. Làm sở hữu sinh hoạt ở thị trường biệt thự quanh thân dân chúng kinh ngạc chính là đi nhậm chức quý thị trưởng cái thứ nhất dọn tiến biệt thự đồ vật không phải quý nhất gia cụ. mà là làm người đem hoa viên bằng màu tốc độ đầy sao loại thượng hiếm thấy bụi gai l â m lại ở bụi gai trong rừng phóng thượng một hồ lại một hồ nước chảy nghỉ ngơi nhan sắc khác biệt hoa sen bạch liên là nhiều nhất rất nhiều sáng sớm trải qua người đều có thể xuyên thấu qua kia bụi gai l â m nhìn đến những cái đó theo nước chảy di động hoa sen phía một cổ lãnh diễm đến cực điểm mỹ thiên vì cái gì còn không hắc mộ dung t r ừ n g bọc một bộ bạch sam nàng ngồi ở rộng mở trên ban công nàng hiện tại ngồi đến cái này ban công. nghe nói là toàn bộ cẩm thành phong thủy vị trí tốt nhất, có thể quan sát cả tòa thành thị không nói, còn có thể nhìn đến nơi xa miên sơn. Nhưng cái đó b ố c hơi ao hồ, mây khói l ư lờ, cả người tựa hồ ở ồn ào náo động đô thị, lại tựa hồ là ở yên tĩnh trong núi. Liên mau đen, lại ăn một ngụm đi. Quý trọng liên trong tay bưng chính là một đêm c o trung dược hương vị cơm, mộ dung t r ừ n g chỉ ăn năm khẩu, nàng chống đẩy, lắc đầu, nói: ta không ăn. Nàng nhìn bên ngoài rộn ràng nhốn nháo đường phố, hôm nay thời tiết thật tốt. b ổ i tối khẳng định có thể thấy ngôi sao. Ngày mai liền mau tới rồi, vũ hội liền mau. Ku h Ku, Quý Trọng Liên vội vàng đem nàng ôm vào trong lòng, làm nàng dựa vào chính mình, nàng cũng hoàn toàn không giống ngày thường như vậy phản kháng, đầu hơi hơi ngưỡng, nhìn về phía Quý Trọng Liên. Ta đi về sau, ngươi phải hảo hảo chiếu cố Ái Liên, chữa khỏi hắn bệnh. Ta không nghĩ ta nhi tử, tương lai liền ánh mặt trời đều không thể gặp. Hảo, chúng ta nhi tử, về sau nhất định sẽ so mặt khác sở Hữu Hải tử đều ưu tú. Quý Trọng Liên túi đầu hôn một chút Mộ Dung Trừng, nàng làm miễn cưỡng bảo vệ cuối cùng một hơi. Hắn biết, lần này Mộ Dung Trừng không phải giả chết, không phải ở hù dọa hắn, nàng thật sự phải đi, nàng thật sự quá mệt mỏi. Trọng Liên, ta thiếu ngươi, đời này đều còn. Tiếp sau, ta không bao giờ nguyện nhìn thấy ngươi. Ngươi nếu là nhìn thấy ta, cũng làm bộ không quen biết ta, được chứ? Ta đáp ứng ngươi, ta nhất định làm bộ không quen biết ngươi. Quý Trọng Liên gật gật đầu, ta ôm ngươi đi tuyển quần áo. m ớ i từ danh cửa hàng đ í n h trở về lễ vật có chút nhiều ngươi nhìn xem ngươi thích nào một kiện liền xuyên nào một kiện được chứ hảo a quý trọng liên đem mộ dung t r ừ n g ôm lên nàng sớm đã nhẹ đến giống như một mảnh lông chim thấy mặc thần một mặt đã đem tâm thần toàn bộ đều rào nát hạ nhân đẩy lại đây một loạt quần áo một đám đón gió quải hảo đều là xinh đẹp giống như tiên tử sa chất váy trang ngươi phóng t a xuống dưới ta hảo hảo tìm xem mộ dung t r ừ n g trong trí nhớ chính mình lần đầu tiên thấy mặc thần là ở trong yến hội, nàng ăn mặc chính là một kiện cực kỳ đơn giản lụi trang váy. khi đó mặc thần ăn mặc cũng là một bộ bạch tây trang. nàng tưởng nếu là bọn họ gặp mặt bắt đầu từ một hồi hai người bọn họ lúc ấy đều không muốn tham gia yến hội, như vậy bọn họ vĩnh biệt cũng là rốt cuộc hai người bọn họ đều không muốn tham gia yến hội. nàng tưởng nếu là cuối cùng nàng mặc thần cũng có thể ăn mặc cùng năm đó giống nhau bạch tây trang. 6. lúc này đây bỉ ly cũng liền không ổ n g trong bất chi bất giác. Mộ Dung t r ừ n g đôi mắt đã mơ hồ, nàng nhìn này đó xa chất váy trang, lại nhẹ nhàng lau r ớ t nước mắt. Nàng chọn chúng một kiện, cùng lúc ấy kia kiện thập phần tương tự. Quý Trọng Liên như là dự kiến bên trong giống nhau, cho nàng thay quần áo, lại ở trước gương, buông ra nàng tóc vàng. Tái n h ậ t gương mặt kia, nhìn Quý Trọng Liên, hắn từ phía sau ôm lấy Mộ Dung t r ừ n g nói, thật đẹp, cảm ơn. Mộ Dung t r ừ n g cũng nhìn về phía trong gương chính mình, nàng sờ sờ chính mình tái nhợt môi, nầy môi là màu đỏ. không nên là màu trắng, mi là màu đen, không nên là v à n g nhạt. Phần 484. Người trước nghỉ ngơi một chút, chờ ngươi tỉnh, ta liền cho ngươi hóa trang. Quý Trọng Liên phủ mộ dung t r ừ n g nói, mộ dung t r ừ n g cười lắc đầu, không, đêm nay ta không ngủ, ta phải đợi trời tối, chờ h ư ơ n g đông, chờ vũ hội bắt đầu. Nghỉ ngơi một chút, liền ngủ một lát. Quý Trọng Liên hướng nói, không, Trọng Liên, ta sợ ta nhắm mắt lại, liền vẫn chưa tỉnh lại. Nay cuối cùng một việc. ta cần thiết phải làm hảo, một tia không lầm làm tốt. b ằ n g không, ta vừa chết, m ặ c thần cũng sống không lâu. hắn còn có cái đáng yêu nhi tử, hắn còn có thực yêu hắn thế tử, ta muốn thành toàn hắn. Mộ Dung Trừng cười nói, tại chỗ xoay cái vòng, ta tinh thần hảo thật sự, ta phải cười đến cuối cùng m ộ t khác. Tới, trọng liên, chúng ta luyện một luyện vũ, ta nhưng không n g h ĩ v ũ hội thượng, ta một cái vũ cũng nhảy không xong. Ân. Từ trong xe, có thể rõ ràng nhìn đến toàn bộ đèn sáng thị trường biệt thự. đầu ẩ ổ thuốc lá một người tiếp một người bị ném vào bên trong xe gạt tàn thuốc mới vừa hút xong một cây yên bang m ạ c thần lại lập tức điểm thượng một c â y hắn liền như vậy một cây tiếp theo điểm thượng hút xong ném xuống bên trong xe tất cả đều là yên vị hắn hai mắt liền như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m trên nhà cao tầng phòng khách nơi đó toàn lôi kéo bức màn bất quá có thể rõ ràng nhìn đến hai người bóng người dán ở bên nhau chậm rãi nhảy điệu b n hai ă m chín vì cái gì rất nhiều vấn đề đều là vô giải vi c h ạ trong phòng khách màn hình lớn lờ cờ giờ TV lý chính truyền phát tin phim hoạt họa phiến, mặc tiểu bảo một người ở ấn s ở n ủ tỷ thảm thượng bò tới l a n đi, tự tiêu khiển, hảo không tiêu dao, thỉnh thoảng ôm lấy chính mình gót chân nhỏ, một đốn mánh g ạ m nước miếng chảy đầy đất. Vi t í n h một người cầm điều khiển từ xa, mở to hai mắt, nâng má, nhìn về phía trong TV mặt các loại tung tăng nhảy nhót phim hoạt họa nhân vật hình tượng, Vi Kiệt Tây từ trên lầu xuống dưới thời điểm, liền nhìn đến bảo b ố i của hắn tỷ tỷ, thất thần nhìn TV. Đại viên đại viên nước mắt Tử Vi tịnh đến trong ánh mắt chảy ra, nàng nhìn chằm chằm ti vi xem, tay phải không ngừng hướng trong miệng t ắ c đồ vật. Tỷ, tỷ, tỷ, ngươi làm gì đâu? Vi Kiệt Tây sợ hãi, hắn khi nào gặp qua chính mình tỷ tỷ như thế mất khống chế quá. Vi Tĩnh nhìn hắn, nước mắt như cũ không ngừng chảy ra, lắc đầu nói, ta không có việc gì à, không phải đang xem ti vi sao? Tỷ, tỷ, đừng khóc, ta không khóc, được không? Vi Kiệt Tây ôm lấy Vi Tĩnh. tỷ, tỷ phu sẽ không thực xin lỗi ngươi, hắn chỉ là nhất thời không phản ứng lại đây mà thôi. tỷ, ngươi ngàn vạn không cần để tâm vào chuyện vụ vật. vi t í n h đẩy ra hắn, tiếp tục hướng trong miệng t ắ t đ ồ vật. vi kiệt tây bắt được trên tay nàng bánh quy, tỷ, đây là miêu lương. ta không có làm sai cái gì đi. ta làm mạc thái thái, chưa cho hắn mất mặt đi. vi t í n h bỗng nhiên bắt lấy vi kiệt tây tay, hỏi. nguyên bản ở trên thảm chơi đùa mạc tiểu bảo cũng không gặm chính mình chân, phía u lam hai mắt nhìn lại đây. nhìn chằm chằm chính mình mụ mụ xem tỷ Vi Kiệt Tây đau lòng xoa nàng nước mắt các ngươi đều không có sai đều không có sai tỷ Phu yêu cầu một cái giảm s ó c thời gian khả năng lập tức không tiếp thu được hắn đi rồi hắn nói hắn đi thương trường cấp tiểu bảo mua món đồ chơi đi hắn nói hắn không nghĩ nốc g tại trong nhà Vi t í n h ôm lấy Vi Kiệt Tây ta có phải hay không làm sai cái gì ta có phải hay không làm sai cái gì hắn không cần ta hắn tối hôm qua vẫn luôn cũng chưa ngủ hắn đôi mắt hắn cả người, hắn sở hữu ách hết thảy đều ở nói cho ta, hắn muốn mộ dung t r ừ n g hắn điên cuồng đến tưởng niệm nàng, hắn muốn nàng, hắn muốn nàng, ta đây làm sao bây giờ? dè s ĩ ta làm sao bây giờ? Vi Tĩnh nói nói liền lên tiếng khóc lớn lên, Vi Kiệt Tây ôm lấy Vi Tĩnh, nói, không ngươi nghĩ đến như vậy không xong, ta tin tưởng tỷ phu, hắn khi nào đi ra ngoài, hắn lập tức liền sẽ trở về. Ốa, oh, Mặc Tiểu Bảo cũng đi theo khóc lớn lên. Vi t í n h nghe được m ạ c Tiểu Bảo tiếng khóc, liền lập tức lau khô nước mắt, đi qua đi ôm lấy m ạ c Tiểu Bảo, hống nói: Tiểu Bảo không khóc nga, mụ mụ ở chỗ này đâu, mụ mụ ở chỗ này. l i ề n t í n h đã không có ba ba, mụ mụ vẫn là yêu nhất người. Không khóc, Tiểu Bảo nhất ngoan. Nhưng t ự i hồ m ạ c Tiểu Bảo chính là hoàn toàn không mua trướng, ở Vi t í n h đến trong lòng ngực cùng tới cùng đi, là đói bụng. Hắn một bên cùng tới cùng đi, một bên khóc lóc, như là bị cái gì thiên đại hủy khuất. Vi t í n h rủi rủi mắt, lại kiểm tra rồi một chút hắn tạ giấy. Không đi tiểu a, làm sao vậy? Ốa, oh, Ốa, oh, oh. Mặc Tiểu Bảo Như c ũ gân cổ lên khóc lớn. Vi Kiệt Tây cũng xoay người sang chỗ khác ông cái này Tiểu Tổ Tông, lại nghe thấy phòng khách môn bị đẩy ra, Mặc Thần ôm một d ư ơ n g món đồ chơi đi đến. Tiểu Bảo Như thế nào khóc? Mặc Thần mở miệng hỏi. Những lời này, ngày thường Mặc Thần thường xuyên sẽ hỏi, Vi t í n h mỗi lần đều sẽ nói, còn nói đâu, đây là người nhi tử, không bản lĩnh khác, liền biết khóc cho các ngươi xem. Vi t í n h ôm h à i Tử. là đưa lưng về phía m ạ c thần ngồi ở thảm l ô n g thượng, nàng ôm m ạ t tiểu bảo, có chút không tin chính mình lỗ t h a i tỷ, này không phải đã trở lại sao? Vi Kiệt Tây nhỏ giọng đối Vi Tĩnh nói. Vi Tĩnh như cũ không chịu quay đầu lại, nàng sợ chính mình quay đầu lại đi xem mặt thần, sẽ nhịn không được khóc lớn lên. Mặc Tiểu Bảo như cũ gân cổ lên khóc lớn, hắn bắt được Vi Tĩnh đến tóc, khóc thiên thượng địa kể ra này chính mình bị khuất, hai mắt lại nhìn mặt thần. m ặ c thần cầm món đồ chơi đi tới, nói cho ngươi. cho ngươi, ngươi cái này ma nhân tinh. hắn nhìn về phía đồng dạng đỏ mắt hồng vi tĩnh, vội vàng hỏi, làm sao vậy? nơi nào không thoải mái? nhìn mặc thần quan tâm chính mình bộ dáng, vi tĩnh liền nhẹ nhàng lắc đầu nói, không có việc gì, mau h ố n g nhi tử đi, ta h ố n g không được hắn. mụ mụ h ố n g không được a, vậy ba ba tới h ố n g mặc thần đem mặc tiểu bảo ôm lên, ném chỗ cao, lại vững chắc tiếp được hắn, ném đi, một tiếp, không trong chốc lát, tiểu tổ tông liền cao hứng, néo m ó n đồ chơi tiểu chủ. ư ờ i k h a n h khách lên, một khắc trước nước mắt còn treo ở trên mặt. Vi Tĩnh nhìn kia một Dương món đồ chơi, lại nhìn về phía cười hống nhi tử m ạ t thần, nàng cảm thấy chính mình trong lòng tràn đầy, rốt cuộc trang không giới càng nhiều thống khổ, hoặc là hạnh phúc, nàng hy vọng liền hảo, nhiều một phần, hoặc là thiếu một phần, với nàng mà nói, không biết sao, giống như là toàn bộ thế giới hoàn toàn tan vỡ rớt. Vi Kiệt Tây cũng hỗ trợ trêu đùa mạc tiểu bảo, nay tiểu tổ tông thấy mọi người đều vây quanh hắn chuyển, tâm tình tức khắc thì tốt rồi. chơi không trong chốc lát, hắn liền cười cười, khí mắt, có chút muốn ngủ, lặng lặng, chúng ta trở về phòng ngủ đi. nhìn, tiểu bảo mệt nhọc, Mặc Thần cười hôn một cái Vi Tĩnh được yêu thích, các n g ư ờ i hai cái đều như vậy ái khóc nhẹ, ta h ố n g ai hảo đ â u Vi Tĩnh suy một tiếng, nàng đem Tiểu Bảo ôm vào trong ngực, Mặc Thần đi theo hắn phía sau, liền như vậy lên lầu đi. Vi Kiệt Tây nhưng xem như thở dài nhẹ nhõn một hơi, hắn nhìn Mặc Thần gặp qua mộ dung t r ừ n g lúc sau thần sắc, thật là có điểm như là mê mộ dường như. chia sức mạnh quả thực cùng vừa mới bắt đầu cùng vi tinh ở bên nhau giống nhau chỉ cần hắn một cái không lưu ý vi kiệt tây trong lòng cũng không đ ế hắn tại chỗ hô vài khẩu khí quyết định gọi điện thoại cấp tiểu nê g uy tiểu nê g ta hiện tại có thể tưởng tượng ngươi vi kiệt tây nói ngày mai ở quý thị trưởng mặc cho vũ hội thượng chúng ta không phải có thể gặp mặt ngươi tỷ phu thế nào tiểu nê g hỏi đã trở lại không có việc gì vi kiệt tây đi ra phòng khách ở trong vườn nói nói liền đi tới r ừ n g xe phòng liếc mắt một cái liền thấy được mạc thần chiếc xe kia đầu bị đâm cho bộ mặt hoàn toàn thay đổi xe thể thao hắn trong lòng cả kinh ngay sau đó lại nói ta tỷ phu biết hắn là cái có da người sẽ không vì trước kia cảm tình từ bỏ hiện tại cái này ra vậy là tốt rồi tiểu nghe thở dài một hơi ta phải ngủ ngày mai vũ hội không gặp không về ân vi kiệt tây treo điện thoại vội vàng tiêu quảng i a đem này chiếc đâm hỏng rồi xe thể thao rửa sạch rớt nói ngàn vạn không thể làm tỷ của ta nhìn đến đường sắt v ụ bán đúng vậy vì t í n h đem mặc tiểu bảo bỏ vào trong nôi một lát sau mặc tiểu bảo liền hoàn toàn ngủ say t ư phòng tắm truyền đến nào ảo tiếng nước mặc t h ầ n đã đi vào mau 20 phút hắn ngày thường đều là x ố i tắm rửa ra tới mặc thân ngồi ở trên bồn cầu lạnh băng thủy từ vòi hoa sen t r ú n g phun ra tới tất cả đều x ố i ở trên người hắn hắn không có cởi quần áo trên tay còn cầm một cây yên nhưng là đã bị vòi hoa sen thủy cấp tới diện Hắn hai mắt liền như vậy nhìn chăm chú nào đó phương hướng, có phải hay không xoa chính mình huyện Thái Dương? Hắn cầm lấy kia căn đã bị t ớ i d t u yên, hang ở trong miệng, mày gắt gao n h í u lại. Hắn đống nhiên đứng lên, một đầu chui vào thả chậm nước lạnh bồn tắm. Vi tính nguyên bản là tính toán gõ cửa, sau lại n g â m lại, nàng từ bàn trang điểm trong ngăn kéo lấy ra chìa khóa, mở ra phòng tắm môn. Cùng nàng lường trước giống nhau, m ặ c thần như cũ đem chính mình vùi đầu ở bồn tắm. Vi tính nhìn trong chốc lát, liền đi qua đi, q u trên mặt đất. từ phía sau ôm lấy Mặc Thần, lại một lát sau, Mặc Thần từ bồn tắm ra tới, hắn nhìn về phía Vi Tĩnh, Vi Tĩnh sờ sờ hắn mặt, hỏi, không lạnh sao? Mặc Thần ôm chặt Vi Tĩnh, cả người run rẩy, hắn mặt gắt gao chôn ở nàng nách hai. thật lâu sau, Vi Tĩnh nghe thấy Mặc Thần giống, cái hài tử giống nhau lặp lại hỏi, lẳng lặng, vì cái gì? lẳng lặng, vì cái gì? không có việc gì, không có việc gì, ngươi về đến nhà, hết thảy đều sẽ tốt. Vi Tĩnh ôm lấy Mặc Thần. không ngừng ăn ủi. Hàn Dũ cảm thấy hôm nay trời tối thực mau, nàng vẫn là không chờ đến phi p h à m bất quá nàng khóc đến có chút mệt mỏi, liền ở trình là nước chuột vỗ h ạ n dần dần ngủ rồi, nàng một giấc tỉnh lại, chính mình bị Trình Viễn ôm vào trong n g ự c Trình Viễn cũng không có ngủ, hắn chỉ là nhắm mắt lại mà thôi. Kaka, phi p h à m đâu? Hàn Dũ hỏi. Sáu, công ty có việc, đi công tác đi. Trình Viễn nhắm mắt lại nói. Kaka, Hàn Dũ lại chiều trong lòng n g ự c hắn chui chui. đem mặt rán ở hắn nhảy lên trái tim thượng, Kaka, ngươi suy nghĩ cái gì? Không có. Ta ở đếm ta trong đầu có bao nhiêu cái hàn dũ, đếm đếm, ta là có thể ngủ rồi trình viễn hôn một chút nàng đầu trọng. Hàn dũ tiến lên t h u thấu, lại thân thân hắn môi, nói, Kaka, ngươi ngủ không được sao? Có chút. Trình viễn mở mắt, nhìn hàn r ũ ngươi h ố n g ta ngủ. Hảo ha. Hàn dũ lại hướng về phía trước ngủ một chút, đem trình viễn ôm vào trong ngực, nói, Kaka ngủ đi. Trình Viễn rửa vào nàng n g ự c bàn tay vào nàng váy ngủ, ôm nàng eo, nói, muốn ca hát, hảo a Hàn Dũ nhắm mắt lại, chậm rãi sướng nói, bảo bảo ngủ a, mau mau ngủ. Bên ngoài trời tối lại gió thổi bảo bảo ngủ a, mau mau ngủ. Trình Viễn k h ỏ e miệng hiện ra một mặt mỏi mệt cười nhạt, hắn ôm hàng Hàn Dũ, hô hấp dần dần vững vàng. Hàn Dũ sướng sướng, chính mình cũng dần dần nhắm hai mắt lại, hai người ôm lẫn nhau, thực mau liền ngủ rồi. Hàn Dũ cảm thấy hôm nay gừng đông đến cũng thực mau. nàng giống như chỉ là sướng trong chốc lát ca nhắm mắt lại ngủ vài phút thiên liền như vậy sáng nàng ăn vạ trên giường t r ì n h viễn kéo ra bức màn đã mặc chỉnh tề nhéo nàng gương mặt nói rời giường tiểu gia hỏa t r ì n h viễn mặt ở trước mắt vô hạn phóng đại hàn rũ thơm hắn một ngụm khen khách cười ca ca ôm hảo à ôm ngươi đi đánh răng ôm ngươi đi tắm tắm chúng ta hôm nay đến tham gia một cái rất quan trọng tối tối phi phạm đi công tác liền chúng ta thay thế hắn tham gia ta nhớ rõ là t r ừ n g t r ừ n g lão công lên làm thị trưởng chúng ta muốn đi vũ hội. Hàn Dũ cười nói, ân, tiểu gia hỏa thật ngoan, cho ngươi đánh răng. Trình v i ệ n cho nàng t ễ h ả o kem đánh răng, vỗ vỗ nàng đầu trọc. Hôm nay ngươi nghĩ muốn cái gì n h a n s ắ c đầu tóc đâu? Ta muốn màu đen tóc. Hàn v ũ cười nói, hai sáu linh giống như trước này cũng chưa biến quá. Ta ở tịch mịch ánh mặt trời, chờ ngươi, chờ ngươi, chờ ngươi. Một đầu t ề eo tóc đen buông xuống ở Hàn Dũ ngực. t r ì n h Viễn cầm lược, nhẹ nhàng cho nàng trải đầu. Hàn Dũ nhìn trong gương, t ú i đầu cho chính mình trải đầu c h ì n h Viễn, nói: Kaka, ca ca, về sau ngươi mỗi ngày cho ta trải đầu, được không? Phần 485. Đương nhiên, nhất định. t r ì n h Viễn cười nói. t r i n h là lướt đem một kiện đơn giản màu đen ren váy cầm lại đây. Trên tay nàng còn cầm một đôi trước kia Hàn Dũ thường xuyên giày cao gót. Hàn Dũ nhìn nhìn, lắc đầu nói: Ta không cần cái này, ta muốn ta kẹo váy. Ngoan, hôm nay vũ hội có rất nhiều người. muốn xuyên thành đại nhân bộ dáng mới được. ngươi xem, Kaka không phải c ù n g xuyên Tây trang sao? Trình Viễn xoa bóp nàng cằm, Kaka thân thủ cho người t h a y h à o đi, Kaka, chúng ta khi nào kết hôn? Hàn Dũ ngoan ngoãn mở ra hai tay, làm Trình Viễn giúp đỡ nàng cởi ra áo ngủ. Trình là lướt mở cửa đi ra ngoài. chờ cái này vũ hội sau khi kết thúc, chúng ta liền đi k h ă n g thành, ở hoa vải hương trong vườn kết hôn. Trình Viễn cười nói, Hoa n g a nhất định thực lãng mạn, thật xinh đẹp. Hàn Dũ mặc xong rồi màu đen ren váy, nàng đối với gương nhìn nhìn. Cái này váy không tính là thực xuất sắc, chỉ là tương đương giống nhau đón ý nói hùa một chút t i ế n hội mà thôi. Trình Viễn sửa sang lại một chút nàng cổ áo, ngồi s ổ n trên mặt đất, cho nàng mặc vào giày cao gót, gót giày có thể hay không quá cao. Hàn Dũ lắc đầu, nhìn về phía trong gương chính mình. Nàng kéo Trình Viễn cánh tay, cười dựa vào trên vai hắn, chỉ vào trong gương hai người nói: Kaka, tiểu gia hỏa cùng ngươi rất xứng đôi nga. Bất quá, ta không thích giả lão. A Trình Viễn nghiêng đầu, nhẹ nhàng nâng lên Hàn Dũ cảm, lẳng lặng hôn đi xuống. Trong gương hai người, thân thể chặt chẽ dán sát ở bên nhau, bọn họ yên tĩnh không tiếng động ôm hôn. Trình Viễn ôm Hàn Dũ eo, làm nàng hoàn toàn dựa vào trên người mình. Hàn Dũ cũng ôm Trình Viễn, ở trong miệng thành thạo đến cùng Trình Viễn truy đuổi chơi đùa. Thật lâu sau, rời môi, Hàn Dũ k h a n h khách cười, Trình Viễn điểm điểm nàng cái mũi, nói, ra cửa. Trình là lướt cùng liễu khôi bởi vì hôm nay có việc. cũng không tính toán tham gia cái này quý trọng liên mặc cho vũ hội mắt ảnh không đúng lắm trình là lướt nhìn thoáng qua t r ì n h viễn từ chính mình hóa trang trong bao lấy ra hóa trang công cụ ta cho nàng thêm chút trang ân t r ì n h viễn cho chính mình đổ một chén nước lẳng lặng uống nước lẳng lặng nhìn một con mắt mở một con mắt nhắm lại làm trình là lướt hỏa mắt ảnh hàn rũ hàn rũ hướng hắn là mặt quỷ hắn liền cười ngó nhìn nàng trình tích cũng tây trang r ả y ra đứng ở một bên đối trình viễn nói lão ba ta muốn đi thấy tiểu hái liên, ta muốn cùng các ngươi cùng đi. Hảo, t r ì n h v i ễ n sờ sờ đầu của hắn, t r ì n h là lướt lưu loát cấp Hàn Dũ bổ trang, ca ngợi nói, ân, mỹ phiên. Hảo Lan h Diễm cảm giác trong yến hội không cần nhiều lời lời nói, nhất định mê chết một phía người. t r ì n h là lướt họa song trang lúc sau, Hàn Dũ vì phối hợp nàng trong mắt vui sướng, liền nhếch môi, làm ra một trường mặt lạnh. Trinh v i ễ n nhìn nàng, lại có chút hoàng thần, tiểu Hàn Dũ tức khắc biến thành đại Hàn Dũ. cùng trước, k i a mỗi lần tham gia yến hội giống nhau, nàng luôn là vẻ mặt không tình nguyện. tới, lại đây. Trình Viễn vươn tay đi, Hàn Dũ lập tức từng bước một đi tới, r á ắ t lấy hắn tay, Trình Tích t ắ c cầm Hàn Dũ mặt k h á c một bàn tay, ba người liền như vậy hướng ra ngoài đi đến. Trình là lướt cùng l i ễ u khôi nhìn nhau cười, Trình là lướt l e l i thật buồn l u ô n a, lao ba vì cái gì luôn là cái loại này ánh mắt nhìn lão mẹ. giống như trước nay cũng chưa biến quá, có cái gì đẹp đâu. các ngươi nữ nhân là sẽ không minh bạch. Liêu Khôi thâm chấp nhận cười cười. h ồ hoa sen hôm nay cũng thấu cái náo nhiệt, gió ấm nhẹ nhàng t h ổ i các m à u hoa sen đưa tình ở trong ao nhẹ nhàng di động. Từ trên ban công xem qua đi, giống như toàn bộ đại địa đều đựng đầy hoa sen. Mộ Dung t r ừ n g một đêm cũng chưa ngủ, nàng chỉ là ngồi ở trên ban công, dựa vào gối đầu đánh một cái ngủ gật, sau đó lại mở to mắt khi đã lục tục có khách khứa từ cửa chính đi vào tới. m ũ m ũ ngươi tỉnh. Tiểu h Ái liên liền ghé vào trên ban công, cười nhìn về phía Mộ Dung t r ừ n g Hắn kéo lên nửa bên bức màn, tránh cho ánh mặt trời bắn thẳng đến tiến vào, làm hắn đầu váng mắt hoa. Quý trọng liên phân phó hắn ở chỗ này nhìn mộ dung t r ừ n g chính hắn đã đi xuống chiêu đ á i khách cửa. Đúng vậy, tỉnh. Mộ dung t r ừ n g ngẩng đầu, nhìn về phía xanh thảm không t r ù n g nói: Đêm nay nhất định sẽ có rất nhiều ngôi sao. m ụ mụ tiểu gái liên giữ chặt mộ dung t r ừ n g tay, chúng ta có thể đi dưới lầu trong đại sảnh. Chờ một chút. Mộ dung t r ừ n g dựa vào gối đầu thượng, hai tròng mắt mang theo ý cười, nàng c h ắ p tay trước ngực. sau đó nhìn về phía cửa chính khẩu, nói, Ái Liên, ngươi lại đây. tiểu Ái Liên b ỏ lên trên ban công, đi tới bên người nàng, mụ mụ, làm gì? chúng ta cùng nhau đếm ngược, từ 10 đến linh, ta muốn nhìn một chút. khi ta đếm tới linh thời điểm, xuất hiện ở cửa chính là ai? Mộ Dung t r ừ n g nghiêng đầu, nhìn về phía trong nhà cái kia đồng hồ treo tường, xác định lầu hai thời gian lúc sau, nàng có chút chắc chắn nói, hắn khẳng định sẽ xuất hiện. mụ mụ, ngươi có phải hay không đang nói m ạ c thần thúc thúc? Tiểu Ái Liên hỏi, Mộ Dung t r ừ n g gật đầu, h o nhẹ một tiếng, chúng ta bắt đầu đi. 10, 9, 8, 7, 6 m ộ Dung t r ừ n g nhìn cửa, Tiểu h Ái Liên cùng nàng cùng nhau đếm ngược lên, n 4, m 2, 1, n h ị một, linh, bạch bạch Mộ Dung t r ừ n g c h ụ t một chút trưởng, vẻ mặt tự hào nhìn về phía Tiểu h Ái Liên, chỉ vào ă n mặc một thân bạch tây trang, kéo vi tĩnh, từ cửa chính khẩu tiến vào m t thần, nói. m ụ m ụ rất lợi hại đi, ta liền biết hắn sẽ ở ngay lúc này lại đây. Mặc Thần thúc thúc ăn mặc là bạch tây trang, Tiểu Hải liền nói. Mộ Dung Trừng càng thêm cao hứng gật gật đầu, nói, đúng vậy, cái này ta thật sự không nghĩ tới. Nàng nhìn về phía c ở i Vi Tĩnh cùng cười Mặc Thần, hai người đang ở hướng mặt khác tiến vào người Hàn Huyên, hai người trên mặt tươi cười không có sai biệt. Từ chỗ cao nhìn, này hai người xứng đôi to đỉnh. m ụ n ụ chúng ta đi xuống lầu. h ả o Mộ Dung Trừng đi đến trước gương. sửa sang lại một chút lủi trang váy, phòng ngủ môn bị mở ra, Quý Trọng Liên đi đến, hắn nhìn về phía Mộ Dung Trừng, người không sai biệt lắm tới tể, hắn cũng tới, ta thấy được, đang muốn đi xuống đâu, ta móng tay hồng không đủ, Mộ Dung Trừng vươn tay tới, Quý Trọng Liên từ bảng trang điểm lấy ra móng tay hồng, cầm một lọ cấp tiểu h ái liên, hai cha con một người nâng Mộ Dung Trừng tay trái, một người nâng Mộ Dung Trừng tay phải, t ú i đầu, chuyên tâm cho nàng đổ nổi lên móng tay hồng, Mộ Dung Trừng liền như vậy nhìn hai cha con. Tiểu Ái liên ngũ quan lớn lên đều tùy mộ dung t r ừ n g chỉ là nói chuyện biểu tình, cùng Quý Trọng Liên thực tương tự. Nàng nhếch môi, áp chế ho khan, chờ hai cha con giúp nàng đổ hảo móng tay hồng. Nàng liền vừa lòng nhìn n h ì n lượn lượn, nói: đổ đến so với ta chính mình đổ đến hảo đâu. Tiểu Ái liên nhìn thoáng qua Quý Trọng Liên, ba ba, chúng ta đỡ mụ mụ đi xuống sao? Không cần đỡ, ta kéo ngươi ba ba cánh tay, từng bước một đi xuống đi. Hảo k ê u mọi người nhìn xem, mới nhậm chức thị trưởng phu nhân. lớn lên là bộ dáng gì? Quý Trọng Liên kinh ngạc nhìn mộ Dung Trừng, nàng trước nay không thừa nhận quá chính mình là hắn p h u nhân. Như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta đều làm muốn chết người, ta nhưng không muốn chết. Mộ Bia Thượng biết cái gì cũng không biết. Mộ Dung Trừng nhìn về phía Quý Trọng Liên, Trọng Liên, ngươi đến ở sau người trộm đỡ ta. Ta biết. Quý Trọng Liên gật đầu, vươn cánh tay trái, Mộ Dung Trừng cười vang đi lên, hai người đi ra phòng ngủ, Tiểu h Ái Liên đi theo một bên. Từ trên lầu đến phòng khách màu trắng thang lầu. có chút trường, giống như là từ đám mây đi xuống tới giống nhau. Mộ Dung Trừng có chút choáng váng, Quý Trọng liên liền nửa ôm nàng. Ta chỉ sợ chỉ có thể căng quá cái này vũ hội. Chờ ta nhắm mắt lại, ngươi liền đối ngoại giới tuyên bố, nói ta thân mình không tốt, xuất ngoại an dưỡng đi. Về sau mỗi năm, Tiêu truyền thông làm ra điểm tin tức tới, ngươi làm tất cả mọi người tin tưởng, ta vẫn luôn tồn tại, sống được thực hảo. Mộ Dung Trừng vừa nói, một bên cười nhìn về phía trong đại sảnh người. này như là một bức đã lâu xã hội thượng lưu yến hội đồ châu quang bảo khí nói cười yến yến quý khí mười phần k h u y n h thành phồn hoa chỉ đang nói cười chi gian quý trọng liên gật gật đầu nói hảo ta đáp ứng ngươi các nam nhân bắt lấy trong m i ệ g hương sáu tiên các nữ nhân thủ s ă n trong tay cốc có chân dài từ mộ dung chừng cười đi xuống tới thời điểm trong đại sảnh thoáng hiện một mặt đáng sợ yến lặng nhưng làm ọ i người đem ánh mắt chuyển hướng tiểu gái liên thời điểm ồn ào náo động đàm tiếu tiếp tục Đại gia chỉ là cảm thấy nữ nhân này cùng mộ dung t r ừ n g có chút tương tự thôi. Từ mộ dung t r ừ n g xuất hiện ở cửa thang lầu là lúc, mặc thân ánh mắt liền thật sâu giao truyền ở trên người nàng, Vi t í n h kéo hắn cánh tay, cũng không trở ngại hắn mong mỏi, như cũng cùng những người khác đàm tiếu. Từ thang lầu thượng đi xuống tới, hiện trường một mảnh vỗ tay. Trường hợp lời nói vừa rồi quý trọng liền đã nói xong, hắn gọi người cầm ba cái cốc có chân dài, hắn cái ly là whisky, mộ dung t r ừ n g cái ly là nhan sắc cực đậm đến chẳng bình. Tiểu Ái Liên, cái ly là nước trái cây. Cảm ơn các ngươi tới tham gia vũ hội. Mộ Dung Trừng cầm c h ẳ n g t ỉ n h ngửa đầu một ngụm uống xong, rồi nàng nhìn về phía Trình Viễn cùng nháy đôi mắt xem chính mình Hàn Dũ. Hàn Dũ ngửa đầu uống xong rồi chính mình nước trái cây, nuốt nuốt nước trái cây, nhỏ giọng khen nói: Trừng Trừng, ngươi hôm nay cũng thật mỹ, giống như là tiên nữ giống nhau. Trình Viễn cũng uống xong rồi ly trung bờ giang đi, ánh mắt dừng ở Mộ Dung Trừng run nhẹ nhẹ trên tay, lại nhìn về phía nàng hai tròng mắt quý trọng liên tắc nhung người. t r á n đi chỉnh viện ánh mắt nửa đỡ mộ dung chừng đi hướng trong đám người Trình Tích kéo lại Tiểu Ái Liên hai người chạm chạm cái ly Tiểu Ái Liên uống một ngụm nước trái cây hỏi Trình Tích nói vì cái gì cái này nước trái cây như vậy khổ sẽ sao Trình Tích uống đến là sữa chua hắn nếm một ngụm Tiểu Ái Liên nước trái cây là ngọt ta người nước trái cây là ngọt Tiểu Ái Liên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trình Tích nói có đôi khi ta thật hâm mộ ngươi Trình Tích hâm mộ ta cái gì Hâm mộ ngươi không giống ta như vậy thông minh. Tiểu Ái liên uống xong rồi t r ì n h tích cái ly sữa chua, lại cầm lấy một ly nước trái cây, đi theo chính mình cha mẹ phía sau. Cùng những cái đó không quen biết thúc thúc. g i gì i n h ó m cười chào hỏi, bán manh rất nhiều rời đi mọi người lực chú ý, làm chính mình mẫu thân thuận lợi căng qua đi. 261 một linh sự cố. Ngày này cũng là mọi người cuối cùng một lần nhìn đến này con chịu tải quá nhiều màu trắng cự luân cường thịnh hảo. Chu Toàn với khách khứa gian mộ dung t r ừ n g t h o ạ t nhìn tinh thần sáng láng. như là mỗi một cái may mắn trở thành thị trưởng phu nhân nữ nhân giống nhau nàng nóng lòng khoe ra chính mình trên người giá trị xa xỉ nhẫn kim cương nóng lòng triển lãm nàng cùng chính mình t r ư ợ n g phu chi gian đơn ái càng nóng lòng hướng mọi người giới thiệu nàng yêu thương nhi tử tiểu ái liên dơ lên khuôn mặt nhỏ mộ dung t r ừ n g ở trên mặt hắn hôn một cái lại một chút kể ra chính mình ái nhi h ị c h ngậm cùng t r ư ợ n g phu bất đắc dĩ quý trọng liên chỉ là tượng trưng t í n h uống rượu đại bộ phận thời gian đều là nhìn chằm chằm cười nói lời nói mộ dung t r ừ n g Đây là d ư ờ n g như đã có mấy đời hảo giác. Mộ Dung Trừng đã thật lâu không ở trước mặt hắn nói nói như vậy. Cứ việc này mỗi một chữ mỗi một câu đều chỉ là dối trá phía chính phủ luận điệu. Hắn vẫn là nghe đến mùi ngon. Hắn nguyện ý tin tưởng. Mộ Dung Trừng, chính mình Thái Thái nói được mỗi một câu đều là thật đến. Tiểu h á i Liên nhìn về phía Quý Trọng Liên, cảm thấy hôm nay phụ thân dị thường tập trung tinh thần, giống như là hoàn hoàn toàn toàn như muốn nghe mẫu thân giống nhau. Hai cha con liếc nhau. Quý Trọng Liên sờ sờ tiểu gái lên đầu. Mộ Dung t r ừ n g dựa vào Quý Trọng Liên trên người, nói: "Biết Trọng Liên được tuyển thị trưởng thời điểm, chúng ta ở nước ngoài, một chút cũng làm hảo chuẩn bị đâu. Thật là quá ngoài ý muốn." Trên mặt nàng tươi cười gãi đúng c h n g ngứa, hoàn toàn nhìn không ra chút nào sơ hở. Mặc thần cách như vậy nhiều người xem qua đi, giống như là thấy được một cái cao cao tại thượng nữ vương, xa xôi không thể với tới. Hình như là sáng sớm liền chú ý tới Mặc Thần ánh mắt, Mộ Dung t r ừ n g nhìn hắn một cái, lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt. tiếp tục chơi quý trọng liền cánh tay hướng mặt k h á c khách khứa đi đến còn lại đề tài có chút về lần này đại gia cấp quý thị trưởng cùng quý p h u nhân tặng cái gì lễ vật có chút còn lại là đem ánh mắt đặt ở không quá nói chuyện Hàn Dũ cùng nàng Nam Sủng trên người trình phi phàm không có tới tham gia như vậy quan trọng vũ hội đã thành mọi người đề tài trung tâm mọi người đều đem hổ nghi ánh mắt đặt ở Hàn Dũ trên người Hàn Dũ lại hồn nhiên bất giác trong lòng chỉ nghĩ trình viên nói bọn họ chờ cái này vũ hội sau khi xong liền phải kết hôn Mấy ngày trước, nàng còn cảm thấy chính mình chỉ là cái tiểu nữ hài. Hiện tại kết hôn có phải hay không quá sớm? Bất quá, hôm nay, nàng ăn mặc giống cái đại nhân giống nhau, kéo Trình Viễn cánh tay đi vào tới thời điểm, phát hiện tất cả mọi người nhìn về phía nàng trong nháy mắt, nàng lại cảm thấy chính mình giống như trong nháy mắt liền trở ư n g thành. Nàng nhìn chăm chăm đại sảnh cái kia ai cập kim tự tháp hình dạng bánh kem xem, hỏi Trình Viễn nói, k a ca, ca, chúng ta kết hôn bánh kem cũng có lớn như vậy sao? Phần 486 đương nhiên s o cái này đại, trình viện nam sủng thân phận đã bị trình tích cấp chứng thực, trong yến hội cũng không ai tới cùng hắn cái này nam sủng đến gần, hắn r u ỗ i tay qua đi, moi một chút bánh kem, nhét vào Hàn r ũ trong tay, Hàn r ũ m ú t vào hắn ngón tay, c h é p c h é p miệng, lắc đầu nói, đẹp, không thể ăn, không thể ăn, trình viện hôn rất k h ỏ e miệng nàng bánh kem, nếm tới rồi hương vị, là, không tốt lắm ăn, bất quá, Kaka ca ca cùng ngươi bảo đảm, chúng ta kết hôn bánh kem, nhất định lại đại lại ăn ngon. hai cái ú c Hàn Dũ vươn hai ngón tay, hỏi. đương nhiên. Trình Viễn ôm nàng eo, nghiêm túc cười gật đầu. Có người lại đây chào hỏi đến lời nói, Trình Viễn sẽ ứng phó vài câu, Hàn Dũ cơ bản tri thức gật đầu cười phụ họa một chút. Nếu là khó chơi người chạy tới, Trình Tích liền đang đang chạy tới. đứa nhỏ này một lại đây, trò chuyện trò chuyện liền k é ngắt. Trình Tích nói, này có gì đó, chỉ cần ta mụ mụ cao hứng, nàng muốn mấy cái nam sủng, ta đều cho nàng tìm. Ta thực hiếu thuận. Trình Tích nói. Ta nhị t h u ố c liền cùng ta ba ba giống nhau à? Ta tưởng hắn trên trời có linh thiêng, nhìn đến ta như vậy hiếu thuận mụ mụ, hắn cũng sẽ thật cao hứng. Thị trường biệt thự náo nhiệt phi phàm, bãi đỗ xe đã đỉnh đầy các mẫu siêu xe. Cẩm Thanh cảng cũng thực náo nhiệt phi phàm, đã nhiều ngày thập phần tịch mịch cảng, giờ phút này ở xanh thảm ánh mặt trời chiếu rọi xuống, một con thuyền lại một con thuyền đỉnh cấp cự luân cập bờ. Cảng biên dựng đứng một cái đại thẻ bài, mặt trên viết con thuyền kiểm tu ngày. Con thuyền kiểm tu ngày là Trình Thị sở hữu con thuyền kiểm tra sức khỏe ngày. Hai bài từ chính phủ hải quân bộ mời đi theo chuyên nghiệp hải quân đứng ở cảng biên. Dẫn đầu đội trưởng nhìn thoáng qua đồng hồ, nói, liền kém cường thịnh hào, không phải là thật sự chìm vào Tây Thái Bình Dương. Mặt khác con thuyền lớn nhỏ con thuyền nhóm đều cười ha ha. Gần nhất trên biển thời tiết thập phần quái dị, không ít lão con thuyền đều vì an toàn, ngừng ở cảng, khái không ngoài ra. Cố tình cái này từ năm đầu sửa chữa đến năm đuôi cường thịnh hào ở thời điểm này ra biển. Tây Háo thuyền trưởng, từ lần trước kết gương mặt giả vũ hội cấp tặng mới mẹ nguyên liệu nấu ăn lúc sau, liền vẫn luôn không có lộ quá mặt. Trình tổng lần trước chỉnh đốn thuyền vụ thời điểm nói như thế nào tới? Một thuyền trưởng to mò nói: Kỳ thật, giống cường thịnh hảo như vậy qua tuổi nửa t r ă m láo con thuyền, nếu không phải xem tại đây con thuyền cấp t r ì n h lao p h u nhân vận chuyển quá của hồi môn, cấp t r ì n h gia đại tiểu thư vận chuyển quá của hồi môn, cấp t r ì n h thị gia tộc rất nhiều nữ nhân vận chuyển quá của hồi môn, còn tham dự t r ì n h thị gia tộc rất nhiều đại sự phân thượng. Sáng sớm cũng đã hủy đi, giải tán trên thuyền thuyền viên. Bất quá, lão thuyền trưởng Tây Áo đối t r ì n h gia Trung t h à n h và t ậ n Tâm cùng phúc bá quan hệ cũng cực hảo, cho nên này con thuyền vốn nên ở trình Viễn Dương gia thời điểm liền hủy đi. Không biết sao, thẳng đến trình phi phàm trưởng gia hôm nay vẫn là không có hủy đi. Trình phi phàm thượng vị lúc sau đối với cường thịnh hảo cũng là phá lệ chiếu cố. Các ngươi đều ở trên biển bay, còn không có xem tin tức sao? Chúng ta đại phu nhân dưỡng cái cùng nhị gia giống nhau như lúc Nam Sủng. đang chuẩn bị gả thấp đâu. Trình t ổ n g nghe Song Phúc báo ý kiến, làm cường thịnh hào lúc này a, cung cấp chúng ta đại phu nhân vận một hồi của hồi môn, cho nên tây hào có đến h ộ i Lệnh một thuyền trưởng nói, trách không được đâu, lại cho cường thịnh hào một bút số lượng kinh người sửa chữa phí. Một thuyền trưởng có chút đấu k ỵ thuyền trưởng nhóm phổ biến cho rằng cường thịnh hào hẳn là muốn rớt xuống mỗi vùng ra biển, mọi người đều cảm thấy cường thịnh hào có t r ầ m thuyền khả năng, n o đ ắ c nhân tâm hoảng sợ, may mắn mỗi lần đều hóa hiểm v i gì. Há ngăn lúc này đây sửa chữa phí kinh người a, mỗi năm sửa chữa phí đều kinh người đâu. Các ngươi biết vì cái gì sao? Một thuyền trưởng cầm điếu thuốc đấu, một bộ xa xưa biểu tình, nhìn về phía nơi xa mặt biển. Vì cái gì a? Ngươi vòng cái gì phân q u n g Nói chuyện. Kia còn không đơn giản, ta nghe nói à, lão phu nhân cùng trình hổ nhảy chính là tại đây con thuyền thượng. Sau lại truyền ra miêu nhị. Một thuyền trưởng nghĩ nghĩ, có một năm, lão gia không phải đã hạ đạt mệnh lệnh, muốn hủy đi cường thịnh hào sao? chính là làm lão phu Ú nhân cấp ngăn lại tới kia sau lại nhưng không phải vẫn luôn lưu đến bây giờ ai hiện tại lão phu Ú nhân là thành người thực vật nay con cường thịnh hảo ta xem cũng lưu không được bao lâu tới rồi phi phàm thiếu gia này một thế hệ tác dụng không lớn chúng thuyền trưởng hai mặt nhìn nhau phàm là chạm đến đến nguyễn hương ngọc cùng trình hổ nhảy đề tài mọi người luôn luôn thập phần im miệng không nói hải quân đội trưởng đành phải hỏi trong đó một cái cùng tây áo thuyền trưởng quan hệ cá nhân không t ồ i thuyền trưởng nói Lão Tây háo ra biển phía trước, cùng ngươi đặc biệt nói gì đó sao? Cũng chưa nói gì, chính là nói có thể là cuối cùng một chuyến ra biển, nói là phải cho đại phu nhân đem của hồi môn vẻ vang vận trở về. Ta nhìn phi phàm thiếu gia liệt ra tới của hồi môn danh sách, đặc biệt trường, nay một chuyến đi ra ngoài, chỉ sợ đến chạy thời gian rất lâu, bất quá cũng nên đã trở lại. Mọi người mồm năm miệng mười thảo luận, hỏi cái này thuyền trưởng rốt cuộc kia của hồi môn đều có chút cái gì, kia thuyền trưởng bị hỏi nóng nảy, nói. bốn chữ khái quát nói các ngươi cũng không hiểu chính là giá trị liên thành áp v à i thứ kia thật nhiều ta cũng chưa nghe qua cũng không biết phi phạm thiếu gia nghĩ như thế nào đại phu nhân g ả thấp chuyện này như thế nào có thể tiện nghi cái kia nam sủng tiểu bạch k i ể m đâu ai nghe nói cái kia nam sủng lớn lên cùng nhị gia giống nhau như lúc ta xem phi phạm thiếu gia cũng chính là tưởng hống đại phu nhân cao hứng hải quân đội trưởng lấy ra kính viễn vọng nhìn về phía nơi xa hải mặt bằng đã đến trễ 15 phút Tây áo thuyền trưởng chính là cái khó được thủ khi người, sẽ không thật sự. Kia con thế sự xoay vần màu trắng cự luân, đã phóng qua Hải Bình u i ế n yêu nhã mà lại kiêu ngạo hướng cảng bên này xử lại đây, khống chế đài cũng thu được Tây áo thuyền trưởng bình an tin tức. Lao Tây áo, 6, thật đúng là. Hải quân đội trưởng cười cười, h ư ớ n g sở h ữ u kiểm tu con thuyền hải quân n h ó m nói, từng bước từng bước kiểm tra, bảo đảm trình thị sở h ữ u con thuyền năm nay cũng là linh sự cố. Trình Thị Viễn Dương tàu chuyến đã bảo trì ước chừng 20 năm lâu linh s ự cố ký lục sở hữu thuyền trưởng đều vì này tiêu nạo. g Tuy rằng một lần cho rằng q u ậ t cường Tây Háo thuyền trưởng sẽ làm đánh vỡ linh sử cố ký lục, làm cường thịnh hào ở một cái sóng biển ngập trời ban đêm vĩnh viễn chìm ngụm. Tây Háo thật là có một tay a, vẫn là thuận lợi sử đã trở lại. Mặt khác thuyền trưởng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại đợi 20 phút, cường thịnh hào rốt cuộc hợp nhau, như cũng là hoa lệ p h u c cổ, rực rỡ lung linh. kia phần phật phiêu động màu đen cờ t h ư ở n g thượng tình l i n h viết phồn thể chính tự t â y áo liền như vậy đứng ở đầu thuyền hướng những người khác với tay tựa hồ là mang theo thắng lợi vui sướng trọng đạt mấy tấn mỏ neo chậm rãi rơi vào trong nước t â y áo hình như là thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau từ trên thuyền xuống dưới tháo xuống mũ nói lần này nhưng thiếu chút nữa muốn ta mệnh à lãng quá cao chúng ta đều vào một cái nước lặng loàn thiếu chút nữa ra không được may mắn cường thịnh hào tranh đua t â y áo này thật là cường thịnh hảo cuối cùng một lần ra biển đi. đúng vậy. các vị, hán qua già rồi, nên nghỉ ngơi. tây háo cảm khái nói. chúng thuyền trưởng sôi nổi vứt khởi mũ biểu đạt kính ý. có thể đ e m n à y con láo phá thuyền chạy đến hiện tại, tây háo cũng coi như là thần kỳ thuyền trưởng. đại phu nhân của hồi m ô n đâu? một thuyền trưởng hỏi. tất cả đều bị tề. chờ kiểm tra xong, chúng ta lại dỡ hàng đi. tây háo lau lau trên đầu h ã n cười đến hết sức vui vẻ. Hắn hướng Hải quân đội trưởng kính cái lễ, vô vô bờ vai của hắn nói: Xin lỗi, đến muộn. Có thể trở về liền hảo. Ta bị ngươi sợ tới mức không nhẹ. Hải quân đội trưởng làm người thượng cường thịnh hảo kiểm tra, tay áo tác lại lần nữa lên thuyền, nói: Ta mang ngươi đi đi. Lần này kiểm tra không cần như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Dù sao, về sau cũng không bao giờ ra biển. Đại phu nhân giá trị liên thành của hồi môn liền ở bên trong, các huynh đệ tay chân nhưng đến nhẹ điểm nhi mới được. mặt khắc thuyền trưởng sôi nổi thổi h ý t sáo cười nói, tây áo cũng đi theo cười. hai sáu tam nàng là ta hết thảy. nếu có người có thể dễ dàng đung tay, vậy không phải hái. chân trái chỉ đình trệ 10 giây mà thôi. quý trọng liên lại cảm thấy t ự a h ồ là đ ì n h trệ một thế kỷ. tại đây 10 giây. hắn hô hấp cùng tim đập đều đã đình chỉ. tiểu hái liên đi qua, hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đã ở phụ thân trong lòng ngực ngủ mâu thân. hắn biết kêu ý nghĩa cái gì. tiểu hái liên nhẹ nhàng đẩy một chút quý trọng liên. hướng chính mình phụ thân cười cười dừng một chút nói mụ mụ uống say chúng ta cùng nhau mang nàng về phòng được không sao hảo mãnh liệt tới nước mắt từ quý trọng liền trong hai mắt trào ra tới hắn cuối cùng bán ra chân trái từng bước một từ bóng dáng xem qua đi như là thật sự ôm chính mình uống say thái thái lên lầu đi hảo trợ p h u l ẳ n g lặng chúng ta về nhà đi tiểu bảo thời gian dài như vậy không thấy được người ta sợ hắn ở trong nhà nháo r e sẽ mặc thân mở miệng nói hắn cầm vi t n h b ấ thủ như là nắm cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạng. Hảo, chúng ta trở về. Vi t í n h lấy thượng bao bao, kéo mạc thần cánh tay, hai người thực mau liền rời đi như cũ thập phần náo nhiệt đại sảnh. nhẹ nhàng đem mộ dung t r ừ n g đặt ở đã sớm chuẩn bị tốt thủy tinh quan, quý trọng liên đứng ở một bên, nhìn này cuối cùng cuối cùng, mộ dung t r ừ n g trên mặt tươi cười, tiểu ái liên năn nỉ quý trọng liên đem h ắ n bế lên tới. quý trọng liên ôm tiểu ái liên, nói, mụ mụ liền đặt ở nơi này, chờ ngươi trưởng thành. Ngươi liền đem m ụ mụ cùng ta hợp táng ở bên nhau, đáp ứng ba ba. Ân. Tiểu Ái Liên cuối cùng phía sau, sơ s o ạ n một chút mộ dung t r ừ n g mặt, khuôn mặt nhỏ đã rốt cuộc nhịn không được khóc giống lên. Ngươi về trước ngươi phòng. Quý Trọng Liên buông Tiểu Ái Liên, Tiểu Ái Liên đi đến mộ dung t r ừ n g trên giường, cầm lấy mộ dung t r ừ n g trước kia thân thủ cho hắn làm được hoa hoa, ôm vào trong ngực, chạy về chính mình phòng, phanh đến một tiếng đóng cửa lại. Quý Trọng Liên nhìn chăm chú thủy tinh quan mộ dung t r ừ n g thấp giọng nói cái gì? thung thung cửa phòng bị gõ một chút, quý trọng liên lập tức liễm hạ tâm thần, nói, m ờ i vào. cửa phòng bị mở ra, trình trọng hạ đi đến, nói, thỉnh nén bi thương, ta hiện tại có thể kiến nghị ngươi, không cần mang đi hàn rũ sao? hủy bỏ chúng ta chi gian giao dịch. quý trọng liên nhìn trình trọng hạ, trầm giọng nói, quý thị trưởng, thỉnh ngươi tuân thủ hứa hẹn. nàng là ta hết thảy. trình trọng hạ ánh mắt sáng q u ắ c nhìn quý trọng liên, ngay hẳn là trên thế giới này, nhất có thể lý giải loại này cảm thụ người. thỉnh chờ một lát cảm ơn ngươi làm nàng có thể ở ta trong lòng ngược rời đi quý trọng liên mở ra cửa phòng thực mau từ màu trắng thang lầu thượng đi xuống đi thẳng đi tới trình viễn cùng hàn dũ trước mặt thực xin lỗi ta thái thái muốn gặp hàn dũ một mặt quý trọng liên khẩn cầu mà lại nôn nóng nhìn về phía trình viễn trình viễn buông trong tay bài bộ k ẻ gật đầu nói hảo đi thực xin lỗi ta mang nàng đi lên là được ta không nghĩ khiến cho người khác chú ý quý trọng liên nhìn trình viễn bái làm ơn nàng nàng mau không được quý trọng liên nói hào đi t r ì n h viễn nhìn về phía hàn dũ muốn ngoan cùng cái này thúc thúc đi lên ân nga hàn dũ buông trong tay bài bộ k ẹ quý trọng liên nhìn thoáng qua trong sân sở hữu bảo tiêu tức khắc sở hữu bảo tiêu đều đang âm thầm đem họng súng nhắm ngay t r ì n h viễn t r ì n h viễn nhìn hàn dũ đi theo quý trọng liên đi bước một lên lầu mạnh tiêu dương cùng mạnh khiêm lúc này đi tới hỏi thị trưởng phu nhân nàng làm sao vậy? không có việc gì. trình viện trả lời. hàn dũ đi theo quý trọng liên phía sau, túi đầu cũng không dám nói chuyện. từ hành lang quải cái c o n g quý trọng liên mở ra phòng ngủ môn, nói, t r ừ n g t r ư n g liên ở bên trong, nàng muốn gặp ngươi một mặt. nga hàn dũ nhìn thoáng qua quý trọng liên, liền đi vào phòng ngủ. bang đến một tiếng, phòng ngủ môn bị không nhẹ không nặng khép lại, ở mở cửa khi liền đứng ở cửa trình t r o n g hạ, nhìn hàn dũ ăn mặc một kiện đơn giản màu đen ren váy, từng bước một đi vào tới. hắn nhìn nàng b ó n g dáng, k h ỏ e miệng toát ra một tia ý cười. phần 487. t r ư n g t r ừ n g t r ư n g t r ừ n g ngươi ở đâu? hàn dũ nhìn đến cái kia thủy tinh quan, đây là cái gì? t r ư n g t r ừ n g ngươi trong phòng thật l ã n h nàng đi tới thủy tinh quan bên cạnh, nhìn về phía nằm ở bên trong, k h ỏ e miệng lộ ra một tia cười nhạt mộ dung t r ừ n g nàng cong lưng, trong một chút nàng mặt, trường t r ừ n g bên trong hào lãnh, ngươi mau ra đây à? trường t r ừ n g ân. hàn dũ xoay người. Sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, nàng nhìn dựa vào ven tường t r ì n h trọng hạ. Ngươi vì cái gì ở chỗ này? Hàn Dũ chừng lớn đôi mắt hỏi. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Trình Trọng Hạ về phía trước đi rồi vài bước, Hàn Dũ bỏ lên, lại về phía sau lui lại mấy bước. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Nàng lập tức bị dọa đến hai mắt đỏ bừng. Ta gọi ca ca, ngươi đừng tới đây. Hàn Dũ, Trình Viễn là cái người xấu, ngươi không nên cùng hắn ở bên nhau. Ta mang ngươi rời đi cái này địa phương, được chứ? Trình Trọng Hạ hỏi, không muốn không muốn, ta muốn đi tìm Kaka, muốn. Kaka, Kaka. Hàn Dũ lớn tiếng hô lên, Trình Trọng Hạ đi lên đi, nhẹ nhàng che lại nàng miệng. Hàn Dũ há mồm cắn ở hắn lòng bàn tay, không trong chốc lát, ô ô vô pháp ra tiếng Hàn Dũ liền cắn ra huyết tới, nàng ngơ ngẩn nhìn Trình Trọng Hạ, mà Trình Trọng Hạ chỉ là cười cười, hắn hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m Hàn Dũ hai mắt, hai người tầm mắt giao hội lúc sau, Hàn Dũ liền nhìn c h ầ m c h ầ m hắn hai tròng mắt xem, nhìn nhìn. nàng liền chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hàn Dũ, ngươi trước tiên ngủ đi. Chúng ta một lát liền khởi hành. Chúng ta lập tức liền có thể đến một cái Tân địa phương, một lần nữa bắt đầu. Trình Trọng Hạ chặn ngang đem bị thôi Miên Hàn Dũ ôm lên, hắn lại nhìn thoáng qua thủy tinh quan trung mộ dung t r ừ n g nói thanh cảm ơn lúc sau liền ôm Hàn Dũ. Từ trên ban công bắt lấy dây thừng, thực mau liền ở mặt khác hấp ảnh dưới sự trợ giúp rời đi n à y tòa thị trưởng biệt thự. Trình Viễn ngồi ở tại chỗ. Hắn nhìn về phía những cái đó sân nhảy chung vui cười nam nữ, lại nhìn về phía Mạnh Khiêm cùng Mạnh Tiêu Dương, tầm mắt cuối cùng chuyển qua một bên đồng hồ treo tường tượng, h đã đi lên 10 phút. Hắn mí môi, đưa tới một cái quý gia hầu gái, nói: Làm phiền ngài dẫn đường, ta muốn đi lên tìm ta phu nhân. Tốt, phò ý á t i ê n sinh, bên này thỉnh. Hầu gái thập phần có lễ phép lãnh chỉnh Viễn lên lầu, mặc cho vũ hội đã tiếp cận kết thúc, Trình Viễn đi ở thang lầu thượng, nhìn ánh đèn hạ tịch mịch sân nhảy, hắn còn đang suy nghĩ. trong chốc lát muốn cùng Hàn Dũ ở nơi đó hảo hảo nhảy một chi vũ bọn họ ra sao này may mắn mới có thể lẫn nhau có được lại lẫn nhau bên nhau Phở Y Á Tiên Sinh bên này hầu gái bưng mâm l ã n h Trình Viễn đi tới mộ dung trường phòng ngủ ngoại Phở Y Á Tiên Sinh ta đi trước vội đẩy ra phòng ngủ môn Trình Viễn liền nhìn đến quý trọng liên vẫn không nhúc nhích đứng ở thủy tinh quan bên hắn nhìn về phía vắng vẻ ban công bức màn tung bay trong phòng cũng không có Hàn r ũ thân ảnh hai sáu b n thực xin lỗi ta làm không được. Lao thuyền trưởng nhóm nhớ lại tới đều nói, ngày đó buổi tối, cường thịnh hào rõ ràng liền ăn tĩnh rửa vào bên bờ nhà. Bác sĩ ống nghe bệnh rửa vào trình cẩm thanh ngực, trình cẩm thanh cởi bỏ áo ngủ, nửa nằm ở trên sofa. Hai cái hầu gái kéo ra trình c h ạ c h trong phòng khách cửa sổ s ắ t đất bức màn, trình cẩm thanh thật mạnh ho khan một tiếng, hắn nuốt chính mình xương sườn nói, bác sĩ, không phải là xương sườn lại chặt đứt đi, rất đau. Vị này gia đình bác sĩ lại sờ sờ đầu của hắn, nói, ngủ ra. n g à i tim đập có chút mau, mau sao? Trình Cẩm Thanh nhìn về phía cửa sổ sắt đất nơi khác mặt c ỏ cũng không biết có phải hay không h ộ viện không có quan hảo những cái đó lang h u y ể n Một đám hung thần ác sát to con, tất cả đều từ lồng sắt chạy ra, mỗi một cái đều thấy được phòng khách ánh đèn, mỗi người vươn đầu lưỡi, lộ ra dữ tợn răng nanh, vây quanh ở cửa sổ sắt đất ngoại, từng đôi lục úu đôi mắt liền như vậy nhìn Trình Cẩm Thanh. Ngũ gia, này đau không? Cũng không biết gia đình bác sĩ ấn tới rồi Trình Cẩm Thanh cái nào huyệt vị. Trình Cẩm Thanh hét lên một tiếng, đau đến phía sau lưng tất cả đều là m ồ h ô i lạnh. Hắn mở to hai mắt, từ trên sofa nhảy đ á n h lên, đầu g ó c chống rỗng. A! Trình Cẩm Thanh nhảy dựng lên trong nháy mắt kia giống như thấy được t r ì n h trọn g hạ mặt, hắn lại dùng sức lắc đầu, trong đầu hình ảnh một mảnh đen nhánh, liền giống như bên ngoài vẩy mực giống nhau bóng đêm, đen tối không rõ. Ngũ gia, ngài không có việc gì đi? Phúc Bá hoảng sợ, vội vàng đi tới dò hỏi. Trình Cẩm Thanh nhíu nhíu mi. tức khắc cảm thấy trột dạ khí đoạn, hắn nhẹ nhàng dẫn theo khí, đối phúc bá nói, đ e m cửa sổ mở ra, ta cảm thấy ta vô pháp nhi hô hấp, sắp buồn đã chết. ngũ gia, ban đêm phong có chút lạnh, ngại nhưng ngàn vạn đường lại bị cảm lạnh. này trận, ngươi quá mức phi công. gia đình bác sĩ ngăn cản phúc bá kêu hầu gái mở ra cửa sổ, dặn dò nói, a tê. t r ì n h cẩm thanh trong đầu lại thoáng hiện một ít hình ảnh, như là mơ hồ sao trời, hắn đau đầu nhắm mắt lại, toàn bộ thế giới tựa hồ là lòng trời lở đất. hắn có chút c h ò n vắng, túm quần áo của mình nói, phúc bá, ta thật sự vô pháp nhi hô hấp, mở ra cửa sổ. hắn lại mở to mắt, nhìn về phía những cái đó dùng từng đôi thị huyết con ngươi nhìn chằm chằm hắn xem la n khuyển, này đó la khuyển sao lại thế này? la hộ viện ở huấn luyện chúng nó đâu? ta kêu hộ viện lập tức lộng đi. phúc bá nhìn về phía gia đình bác sĩ, nói, liền khai trong chốc lát cửa sổ, chúng ta nhìn, sẽ không làm ngũ gia bị cảm lạnh. cửa sổ vừa mở ra, t r ì n h cẩm thanh lại ho khan hai tiếng. hắn rốt cuộc n h ấ c không nổi khí tới nói bác sĩ a ta sẽ không cả đời như vậy đi ngài vẫn là một đao cho ta cái thống khoái hảo hắn xoa xoa mày lại bỗng nhiên giơ tay nhìn về phía chính mình thủ đoạn cảm thấy có người gắt gao n h é o chính mình thủ đoạn ngũ gia ngài vụ hai nạn xe cộ kia có thể sống sót đã là tổ tiên tích đức này trận ngươi nội tâm tích tụ nhọc lòng chuyện này ngài vẫn là không quan tâm hảo hảo tinh dưỡng t r ì n h cẩm thanh nhìn trầm c h ầ m chính mình thủ đoạn xem Phúc Bá thấy thế nào đều cảm thấy Trình Cẩm Thanh như là quỷ thượng thân giống nhau, hắn như là bỗng nhiên minh bạch cái gì, hít một hơi, nhắm mắt lại, thủ đoạn xác thật như là bị người c ấ p bắt được giống nhau, giống như hai chân ở không ngừng đông đưa. Trình Cẩm Thanh mở to mắt, chính mình một người hảo hảo nằm ở chính mình trong nhà, không đạo lý sẽ sinh ra loại này, bị người bắt cóc gào i á c Hắn nhìn về phía Phúc Bá, dùng sức xoa lau một chút chính mình thủ đoạn, hỏi, Hàn Dũ đâu? Không phải đi quý thị trưởng mặc cho vũ hội sao? ngài đã quên. Phúc Bá vừa mới dứt lời, trong nhà điện thoại liền lôi đánh giống nhau vang lên. Trình Cẩm Thanh một giật mình, vừa rồi cái loại này bị người bóp chặt thủ đoạn cảm giác lại biến mất. Nhị gia, Phúc Bá hô, Ngũ gia ở đâu? Phúc Bá lập tức đem điện thoại cho Trình Cẩm Thanh. Ngươi biết Hàn Dũ hiện tại tưởng cái gì sao? Ngươi có thể cảm giác được sao? Trình Viễn ở điện thoại kia đầu hỏi. Trình Cẩm Thanh đ ô n g chốc trừng lớn đôi mắt, hắn chậm rãi từ trên sofa đứng lên, hỏi. là giữa mùa hạ mang đi nàng sao? Ta hy vọng không phải. Ngươi có thể nhìn đến cái gì, ngươi có thể cảm giác được nàng suy nghĩ cái gì sao? Trình Viễn kia đầu thanh âm càng thêm lạnh băng. Trình Cẩm thanh thật sâu nhắm hai mắt lại, hắn mở miệng nói, vừa rồi chuông điện thoại tiếng vang lúc sau, ta liền cái gì cũng không cảm giác được. Phía trước là cảm thấy vô pháp hô hấp, ta giống như thấy được giữa mùa hạ mặt, còn có sao trời, Hàn Dũ rất mệt. Xe chậm rãi về phía trước mở ra, a n t o n y lái xe, Trình Viễn ngồi ở trên ghế phụ. h ắ n nhìn cẩm thành biển người mê n h mang ngã tư đường hỏi có thể hay không biết nàng ở đâu ta tạm thời còn không cảm giác được nhị ca đáp ứng ta nếu ta có thể đem hàn rũ an an toàn toàn cứu trở về tới ngươi lưu giữa mùa hạ một cái mệnh t r ì n h cẩm thanh run rẩy che miệng lại tự hỏi trong chốc lát kiên định nói thực xin lỗi ta làm không được lúc này đây ta thật sự làm không được t r ì n h viễn lập tức trả lời nói hắn tạm dừng thời gian rất lâu lại mở miệng nói tập trung tinh thần Ta phải biết rằng bọn họ hiện tại ở đâu. Vô số loại khả năng tính đều ở trình viễn cùng trình cẩm thanh trong đầu quay cùng chung, điện thoại hai đầu hai người đều là ánh mắt sâu nặng nhìn về phía bên ngoài bóng đêm. Man đêm hạ, hết t h ể đều bị che giấu, hết t h ể đều thay đổi hình, hết t h ể đều khó có thể nắm lấy. Trình cẩm thanh áp xuống trong lòng sở hữu t m n g niệm, nhắm mắt lại, nhưng vẫn là vô pháp giống vừa rồi như vậy, cảm nhận được một ít h à n d ũ ý tưởng. Vô pháp dùng đặc thù dụng cụ mở ra 52 cái đại dương gỗ. bị từng bước từng bước phóng tới xe vận tải thượng, hắt ảnh nhóm p h â n công minh sát, một cái bóng đen đảm đương giống nhau xe vận tải tài xế, mặt khác hắt ảnh tác hộ vệ này này đó đại dương gỗ, b a n g đến một tiếng, xe vận tải cửa sau bị thật mạnh quăng nã thượng, lạc khóa lúc sau, t r ì n h trọng hạ cầm lấy gọi khí, nói, các ngươi đi trước, đi bờ biển, tìm một con thuyền du thuyền. trinh trọng hạ ngồi ở trong xe, nhìn này chiếc xe vận tải chậm rãi về phía trước chạy, hắn nhẹ nhàng hít một hơi, nhìn về phía chất phát mở hai mắt. dựa vào ghế phụ vị trí thượng hàng ũ hắn đã cho nàng thay đổi một bộ quần áo còn cho nàng mang lên một cái che k h u ấ t hơn phân nửa khuôn mặt n g ũ mở nhạt đèn đường liền như vậy chiếu vào trên mặt trừ phi mặt đối mặt nếu không rất khó nhìn ra tới là hàng ũ hàng ũ chúng ta xuất phát ta giúp ngươi cột kỹ đai an toàn trinh trọng hạ đóng lại cửa sổ xe hắn nghiêng người qua đi cấp hàng rũ hệ hảo đai an toàn hàng ũ hai mắt mở người lại là ngủ hắn hôn một chút nàng môi nói ngươi không cần sợ hãi chờ lên thuyền ta liền lập tức đem ngươi đánh thức. nghe lời. d i ẫ m hạ chân ga. trinh trọng hạ nhìn về phía hắn xe sau đi theo hai chiếc bảo tiêu xe. tam chiếc xe liền như vậy chậm rãi về phía trước. này tam chiếc xe đều là thập phần bình thường chiếc xe. tụ tập ở trong bóng đêm cẩm thành. phi thường không đáng chú ý. trinh trọng hạ một bên lái xe, một bên nhìn dưới ánh trăng cẩm thành. hắn đối hàn du nói, rất nhiều đường phố ta đều cải tạo qua. ngươi xem, hiện tại cẩm thành, có phải hay không so trước kia xinh đẹp nhiều? kỳ thật. Ngươi biết không, ta thật lâu trước kia liền có thể thôi miên ngươi. ở ngươi tiềm thức không ngừng lặp lại nói cho ngươi, Hàn Dũ, ngươi hái người là chỉnh trong hạn, nhưng là ta không có làm như vậy. Ta chưa bao giờ đối người dùng thuật thôi miên, ta càng không nghĩ đem thuật thôi miên dùng ở trên người của ngươi. Hàn Dũ, ngươi nhiều xem cẩm thành vài lần đi, về sau chúng ta đều không trở lại. Hàn Dũ đã ở vào giấc ngủ sâu trạng thái, nàng chỉ là mở to mắt mà thôi. Đen đường ánh đèn chiếu vào nàng một ngốc ngốc trên mặt. xem ở Trình Trọng Hạ trong mắt, lại vẫn như cũ cảm thấy nàng đáng yêu dị thường, đặc biệt là nàng đôi tay triều thượng dáng điệu thơ ngây, quả thực cùng định chế bút bê tây dương giống nhau như l ú c trải qua một nhà cửa hàng bán hoa thời điểm, Trình Trọng Hạ b ỗ n g nhiên dừng xe, hắn ở hắt ảnh nhón kinh ngạc trong ánh mắt, đi tới kia ra cửa hàng bán hoa. ra tới thời điểm, hắn ôm một đại t h ú ố c hoa h ả i hương. chúng ta mang một bó hoa v ả i hương lên thuyền, ngươi nói tốt sao? Trình Trọng Hạ đem thâm tử sắc hoa h ả i hương phóng tới Hàn Dũ trong lòng lực. hắn lại lần nữa ngồi trên điều khiển t ị c h thật mạnh giấm hạ chân ga. hắn nhẹ nhàng hút một ngụm cẩm thành không khí, tốc độ cao nhất hướng bến tàu chạy tới. trình thị con thuyền kiểm tu ngày vẫn luôn tiến hành đến đêm khuya 12 giờ về sau. đối với khổng lồ trình thị viễn dương tàu c h u y ế n đội tới nói, lần này kiểm tu ý nghĩa trọng đại, là cho mới vừa trưởng gia trình phi p h ạ m trình gia tân chủ tử lần đầu tiên văn bản thuyền vụ báo cáo, trực tiếp ảnh hưởng trư vị lao thuyền trưởng nhóm tiền hưu là nhiều là thiếu. ở một bên giám sát hải quân đội 6 Trường t ộ i mũ, ngửa đầu uống một ngụm rượu. Đối thủ hạ nhân nói: "Trừ bỏ cường thịnh hào bên ngoài, mỗi một con thuyền đều phải cẩn thận kiểm tra. Báo cáo mặt trên muốn viết đến kỹ càng tỉ mỉ rõ ràng. Dưới ánh trăng cường thịnh hào giống như là một vị người mặc bạch y r ì huyễn linh tiên tử, nàng lưu nhã, nàng cao quý, nàng thần bí, nàng là t r ì n h thị rất nhiều thuyền trưởng nhóm đều giống khống chế một con thuyền bảo thuyền. Có một vị thuyền trưởng mở miệng nói, cường thịnh hào về sau liền tính không ra hải, chỉ là kiếm kiếm lữ khách tiền, cũng liền kiếm thiên." ta xem lão tây h á o về hưu về sau, t i a tiền hưu, chỉ sợ là chúng ta này đó lao xương cốt bên trong tối cao. đó là, cường thịnh hào nhìn liền cảnh đẹp ý vui, là không được. bất quá này nếu là coi như cái kia cái gì phi vật chất văn hóa di sản, kia cũng thật đến có thể đại kiếm một b ú t đâu. đúng rồi, tây h á o thuyền trưởng đâu, đại phu nhân của hồi môn còn ở bên trong đâu, còn không có dỡ hàng. nghe nói vừa rồi ho khan lợi hại, ta xem này của hồi môn ngày mai mới có thể tá. hải quân đội trưởng cười nói. chúng ta này đó kiểm tu công nhưng thật ra tưởng hỗ trợ dỡ hàng a đáng tiếc lao tây áo không cho một phen khoa k h ó a lại cấp chúng ta dương mắt nhìn thật đúng là không biết này cường thịnh hào bên trong rốt cuộc là ẩn giấu nhiều ít bảo bối đâu phần 488 kiểm tu kiểm tu uống rượu uống rượu lao thuyền trưởng ngồi ở bờ biển cái bàn bên uống rượu khoác lác không bao lâu mấy cái lao thuyền trưởng đều uống đến say khướt trinh trọng hạ xe ngừng ở cảng biên hắn nhìn về phía cách đó không xa hàng rào cùng những cái đó toàn bộ lượng đèn tàu hàng lúc này mới ý thức được hôm nay là chỉnh thị con thuyền kiểm tu này hắn nhìn này một loạt lại một loạt tàu hàng hỏi hàng rũ ngươi thích cái nào ngươi thích cái nào chúng ta liền ngồi nào một con thuyền hắn nhìn về phía h à n rũ sờ sờ h à n rũ mặt nghiêng đầu nhìn về phía ngừng ở vịnh thiển thủy chỗ ngặt chỗ một con thuyền màu trắng cự luân là cương thịnh hảo trinh trọng hạ nhận thức này con thuyền cơ hồ sở hữu tàu thủy đều đèn sáng chỉ có cường thịnh hào thượng một mảnh đen nhánh, hình như là duy nhất một con thuyền đã bị kiểm tu quá con thuyền. Hai sáu năm lên thuyền, nàng ở ta trong lòng lực, nàng là của ta. cường thịnh hào lao hóa là trình thị bên trong mọi người đều biết, bất quá bởi vì này con thuyền là nguyễn hương ngọc tâm đầu n h ụ cho nên nhiều năm như vậy, nó như cũ sống được tùy ý tiêu xái, đúng giờ ra biển, đúng giờ kiểm tu, như cũ sống được giống cái nữ vương. trinh trọng hạ nhìn chằm chằm này con màu trắng cự luân ở dưới ánh trăng thuật nhìn. càng là toàn thân đều là tăng thương, tích tích trong tay hắn gọi khí vang lên một chút, trình trọng hạ nhìn về phía tiểu màn hình, là đến từ tiểu tư khoa phu, hắn ấn rất trong tay gọi khí, nhưng là không quá 10 giây, gọi khí lại lại lần nữa vang lên, hắn đành phải truyền được. hắc, ngươi cái này kẻ điên, ngươi hiện tại ở đâu? kia đầu tiểu tư khoa phu tức muốn h ộ t máu mà nói, hắn đã ở vinh phát phòng khám ngây người gần một giờ, nhưng l ạ i như cũ không tìm được ngoan ngoãn rơi xuống, hắn nhìn về phía đầy sao điểm điểm màn trời. Trình Trọng Hạ, về sau ta không hề vì c ờ SZ hiệu lực. Từ nay một giây bắt đầu, ta không hề là các ngươi bên trong một viên. Trừ bỏ ban đầu liền đi theo ta mấy cái h ắ c ảnh ở ngoài, ta sẽ không mang đi bất cứ thứ gì. Cho nên bên trong cơ mật tư liệu, ngươi có thể kêu kỹ sư nhóm toàn bộ một lần nữa đổi mật mã. Trình Trọng Hạ ở gọi khí này đầu, thông thả ung dung nói, ngươi đang nói cái gì? Ngươi thật sự phải vì một nữ nhân điên rồi sao? Chúng ta đã đánh bại cơ ích. hiện tại thế giới ngầm từ ngươi cùng ta định đoạt. Trình Trọng Hạ, đừng nói cho ta, ngươi muốn mang theo, mang theo Hàn r ũ rời đi. Tiểu Tư Khoa Phu nói xong lời cuối cùng, ngón tay lại có chút phát run. Trình Trọng Hạ, ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi hiện tại hẳn là phải làm sự tỉnh, là nhanh lên làm kỹ sư sửa mật mã. Trình Trọng Hạ, chúng ta là tốt nhất Minh Hiếu, chúng ta là tốt nhất cộng sự. Tiểu Tư Khoa Phu bắt đầu ý thức được Trình Trọng Hạ là tới thật sự, từ hai người hợp tác bắt đầu. t r ì n h trọng hạ một lần lại một lần làm hắn l e o mắt mà nhìn. Đến nơi khác, thay đổi thất thường, t r ì n h trọng hạ đã bắt đầu làm hắn trong lòng run sợ. Ta thật sợ hãi, nếu là ngốc một lát ta không cao hứng, sẽ hủy diệt c s z những cái đó quý giá hồ sơ. Cho nên lập tức làm kỹ sư sửa mật mã. Cuối cùng, cớ ít là không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Người tốt nhất có thể cẩn thận một chút. Bất quá, về sau này đó đều là người cùng trình v i ễ n tri gian sự tình, cùng ta không quan hệ. Trình Trọng Hạ nói xong liền mặt không đổi sắc ấn xuống gọi khí. Cắt lúc sau, hắn lại nhìn thoáng qua cường thịnh h à o Tuy rằng bên trong máy móc lao hóa, nhưng là hẳn là còn có thể đi một đoạn đường. Hắn ấn xuống gọi khí, mệnh lệnh nói: các ngươi ẩn vào đi, nhìn xem bên trong có hay không thuyền viên. Nếu có, liền lập tức xử lý d ớ t Chúng ta liền cưỡi cường thịnh hảo đi đạt lợi cảng lại đổi thừa ta tư nhân tàu biển chở khách chạy định kỳ. Đúng vậy, hắc ảnh nhóm vi i ề lệnh hành sự. Trình Trọng Hạ ngồi ở điều khiển t í h thượng. nhìn cách đó không xa đã tất cả đều uống đến say khướt lao thuyền trưởng kiểm tu công nhân cầm đại loa nói chuyện thanh âm vang vọng cảng tất cả đều là chuyên nghiệp thuật ngữ này đó kiểm tu nôn ngự trong nghề ở t r ì n h trọng hạ bên t h a i không ngừng vang lên hắn lại lấy ra chính mình di động tìm được rồi cường thịnh h à o thuyền trưởng lão tây áo số di động uy ngươi hảo là tây áo thuyền trưởng sao nga là lục gia a ngải như vậy van gọi điện thoại lại đây có chuyện gì sao úc chỉ mong ta không u ấ y giày đến ngài nghỉ ngơi Trình Trọng Hạ nghe được kia lão đầu tây áo ho k h ă n thành, hắn cười hỏi: Không có, ngài nói, ta là bệnh cũ. ú c vậy là tốt rồi. Ngài lão nhưng đến bảo trọng thân thể mới được. Là cái dạng này, phòng làm việc của ta có vài tên tuổi trẻ thiết kế sư ở New York được giải thưởng lớn, ta tưởng cấp này mấy cái người trẻ tuổi khai một cái p a r t y tưởng lấy tư nhân danh nghĩa, cùng ngài mượn một chút cường tình hảo. Trình Trọng Hạ quải một cái c o n g hỏi: n g a là p a t ti a kia đương nhiên có thể. Lão Tây Háo cảm thấy chỉ cần không gặp phải cái gì gió lốc nói, cường thịnh hào ở bờ biển vụ cận đi một đoạn là không thành vấn đề, hắn cười vui vẻ đáp ứng, kia thật là thật cảm ơn ngươi. Bất quá, chuyện này ngài đến cho ta trước bảo mật, ta tưởng cấp kia mấy cái người trẻ tuổi một kinh hỉ. Trình Trọng Hạ lại hàn huyên vài câu, liền treo di động, hắn lại nhìn về phía di động thượng biểu hiện cuộc gọi nhớ, suốt 120 cái chưa tiếp điện thoại, tất cả đều là đến từ Trình Cẩm Thanh. Hắn mở cửa xe, dựa vào bên bờ thạch lan thượng. gió biển chân chân, thổi khai hắn trên chán tóc đen, hắn ngẩng đầu lên, nhìn sao trời, cũng nhìn những cái đó cuộc gọi nhớ, hắn thật muốn ở thời điểm này đem trình cẩm thanh cũng mang lại đây, sau đó bọn họ ba cái cùng nhau đi, tựa hồ là không tuổi chủ ý, bất quá hắn biết, trình cẩm thanh khẳng định sẽ không tới, hắn đã thay đổi, t r ì n h trọng hạ vớt ve di động thượng cái kia cuộc gọi nhớ biểu hiện dây số, phảng phất kia vài vị con số cũng là mang theo nào đó độ ấm, hắn c ầ m lấy thu hồi, k h i mắt, nhìn về phía gợn sóng bất kinh. mở mang bắt ngát biển rộng, vung lên cánh tay, di động liền như vậy bay đến giữa không trung, hắn giống như nghe thấy di động cuối cùng vang lên một chút, nhưng là nó đã thẳng tắp lọt vào trong biển, lại nghe không thấy nửa điểm chấn động cùng tiếng vang. Bờ biển có chút lạnh, t r ì n h trong hạ, b ố n xoay người, lại về tới trên xe. Hắn cầm Hàn r ũ tay, nói, về sau liền chúng ta hai người, bất quá chúng ta có thể sinh một cái hài tử, hoặc là sinh rất nhiều cái. Bị nhét vào Hàn r ũ trong lòng n ư ợ c hoa vòi hương. cũng đi theo gió biển, chậm rãi phất động lên, trình trọng hạ lại thấu qua đi, cười hôn một chút hàn rũ môi. h á c ảnh nhóm đã tất cả đều từ đáy nước lặn xuống cường thịnh hào bên trong, bọn họ nhẹ nhàng đi ở bong tàu thượng. cường thịnh hào thượng thập phần an tĩnh, bất quá bọn họ lẻn vào phòng khống chế khi, thấy được hai cái ngủ ở bên trong thuyền viên, tựa hồ là lưu lại nhìn cường thịnh hào. t, một cái thuyền viên mở to mắt, một cái bóng đen lập tức cho hắn một cái thủ đ a o một cái khác thuyền viên thân thủ nhanh nhẹn một ít. hắn về phía sau cầm lấy một phen súng săn các ngươi là người nào trình ra thuyền cũng dám đoạt cách tổng cộng 6 khẩu súng đều nhắm ngay cái kia thuyền viên thuyền viên do dự nhìn về phía này đó hắc ảnh ta nói cho các ngươi đại phu nhân của hồi môn thiếu một kiện đầu của các ngươi đều giữ không nổi a nói còn chưa dứt lời tên này thuyền viên đã bị một cái thủ đao chém hôn mê ngã xuống hắc ảnh nhóm thực m a u đem này hai gã thuyền viên ném vào thuyền nội phòng cất chứa hết thảy chuẩn bị ổn thỏa lúc sau đang định xuất phát ta lập tức là có thể khai thuyền. một người hắc ảnh ngồi ở cường thịnh hảo phòng khống chế nội đã bắt đầu làm chuẩn bị. tốt. trước đêm kia 52 đại dương gỗ dọn đi lên, ta lập tức lại đây. trinh trọng hạ méo méo hàn rũ mặt, nói, đi, chúng ta này liền đi. ta ôm ngươi lên thuyền. hắn xuống xe, cấp hàn rũ giải khai đai an toàn, đem nàng từ bên trong xe ôm ra tới, lại sợ nàng bị gió biển thổi đến bị cảm lạnh, hắn lại từ bên trong xe túm ra tới một cái đẹp thảm hoa, c á i ở trên người nàng. lên thuyền. Trình Trọng Hạ ôm Hàn Dũ cánh tay nắm thật chặt, h à n c a i chán chống Hàn Dũ c a i chán, từng bước một, kiên định bước lên thẳng tới cường thịnh h à o bến tàu cầu thang. Hai sau sáu cùng loạn, hắn ai cũng không tin, liền ta cũng không tin. Thời gian này điểm, toàn bộ bến tàu thượng cũng chưa người nào. Bất quá, ngẫu nhiên, sẽ có một ít c ắ t l ư ợ t tuần tra nhân viên công tác đánh đèn điện từ bến tàu kho hàng lớn đi ra. Lưỡng đạo chói mắt ánh sáng hiện lên, Trình Trọng Hạ quay đầu lại. nhìn đến bốn gã ăn mặc áo khoác nam tử cao lớn chiều bên này đi tới người là ai a đại buổi tối làm gì đâu nha là lục gia nguyên bản cầm đèn điện đối với trình trọng hạ gương mặt kia bốn nam tử đều lập tức tất cung tất kính về phía sau lui một bước nói lục gia ngài đã trễ thế này ách có cái gì phân phó các ngươi đã trễ thế này còn muốn tuần tra thật đủ vất vả có tăng ca phí sao trình trọng hạ ôm h à n rũ kéo một chút khóa lại trên người nàng t h ả n g hoa cười hỏi nào có cái gì tăng cà p h i a một cái nam tử ngẩng đầu vốn định đánh giá một chút t r ì n h trọng hạ trong lòng ngực chính là cái gì tuyệt sắc mỹ nhân nhưng là gặp phải t r ì n h trọng hạ ánh mắt liền lập tức t ú i đầu nói kia lục gia ngài ngài chính mình tùy ý chúng ta đi nơi khác tuần tra ân t r ì n h trọng hạ nhìn thoáng qua bốn người bốn người này lập tức liền cảm thấy sau lưng nổi lên một tầng bạch x ư ơ n g vừa lăn vừa bỏ hướng nơi khác tuần tra đi chờ tới rồi một cái thùng đựng hàng phụ cận trong đó một cái nam tử nói đây là làm gì đâu đã trễ thế này đánh g i á chiến không thành cung tiểu tình nhân tới nơi này hẹn h ọ a ai g a huy làm ta sợ muốn chết ngươi vừa rồi không nhìn thấy hắn cặp mắt kia quả thực liền tấm tắc thật là chọc không được đắc ý cái gì đâu bất quá chính là cái tư sinh tử mà thôi hiện tại tạm thời đắc thế mà thôi c h ờ phi phàm thiếu gia lại lớn một chút ta xem hắn còn như thế nào đắc ý đến lên cuối cùng một lần trình cẩm thanh xác định chính mình là thật sự đã thông trình trọng hạ dã số nhưng là bên kia là nói tạm thời không người tiếp nghe hắn vô ở ngực một trận một trận sinh đau từ xương sườn chỗ truyền đến lại khuyết tán đến tứ chi trăm thái hắn lại cưỡng bách chính mình nhắm mắt lại lại như thế nào cũng không cảm giác được hàn rũ suy nghĩ cái gì hoặc là nàng hiện tại cũng không có tưởng gia đình bác sĩ còn lưu tại trình trạch hắn nhìn chỉnh cẩm thanh đứng ngồi không yên bộ dáng hỏi ngũ gia có cái gì ta có thể giúp đỡ sao ấn huyệt đạo ngươi lại cho ta ấn một chút huyệt đạo chính là vừa rồi ngươi ấn xuống đi cái kia ta đâu phải gọi lên cái kia h u y ệ đạo Trình Cẩm Thanh cởi bỏ áo ngủ lại nửa nằm ở trên sofa nín thở ngưng thần ta không thể nhìn giữa mùa hạ xảy ra chuyện ngươi nhanh lên p h a n h đến một tiếng cục cảnh sát cục trưởng Đinh Khải Văn văn phòng bị người một chân cấp đá văng ra hắn đang ở cùng một ít tập độc nhân viên ở thương nghị đêm nay hành động kế hoạch Đinh Khải Văn nhìn về phía người tới không cấm lui về phía sau hai bước người này chính là gần nhất hồng biến Cẩm Thành cái gọi là hàn rũ bao dưỡng nam sủng lo dần s ờ ra tộc xú danh rõ ràng hoa hoa công tử phở y á tiên sinh phở y á tiên sinh nơi này là cục cảnh sát chúng ta đang ở khai một cái rất quan trọng hội nghị đinh k hải văn nói trình viễn nhìn một chúng nhìn chăm chăm chính mình mặt cảnh sát nhóm mở miệng nói đinh cục trưởng thỉnh cho ta 5 phút hảo đinh k hải văn cảm thấy cái này nam sủng không chỉ có lớn lên cùng trình viễn giống nhau như lúc liền khí thế cũng bắt chước giống như lúc chắc không được Hàn Dũ quỳ gối ở hắn quần tây hạ hắn sờ sờ cái mũi Tiêu Cảnh sát nhóm đi ra ngoài hội nghị tạm dừng nói ngắn gọn ta tới tìm Đinh cục trưởng là vì hai việc thứ nhất ta cháu trai Justin ở buồn thành biến mất đã vượt qua 48 giờ hy vọng ngài có thể tìm được hắn thứ hai ta vị hôn thê Hàn Dũ ở quý thị trưởng mặc cho vũ hội thượng biến mất quý thị trưởng nói hắn không có thấy vị hôn thê của ta chúng ta tìm được hiện tại vị hôn thê của ta vẫn cứ không thấy chút nào bóng dáng chúng ta lo dần sờ gia tộc, luôn luôn cùng trình gia giao hảo. hiện tại ta may mắn cưới Hàn Dũ làm vợ, cũng liền ý nghĩa. lo dần sờ gia tộc từ nay về sau, cùng trình gia là người một nhà. ta hy vọng đ i n h cục trưởng có thể cho ta phờ ý á một cái mặt mũi. đêm nay hủy bỏ sở hữu hành động, chuyên tâm giúp ta tìm được hai người kia. ta tưởng tương lai chính là ta nhi tử phi phàm, nhất định sẽ thật mạnh cảm tạng ngài. phi phàm đi công tác đi, ta đành phải trực tiếp tới tìm ngài. thực xin lỗi, đường đột một ít, ta cũng là ái thê số ruột. Trình Viễn nhìn Đinh Khải Văn, Đinh Khải Văn lại bị một ngụm y ê n sặc đến lớn tiếng ho k h ă n lên, ai cũng không nói cho hắn. Cái này Nam Sủng thanh â m cùng Trình Viễn cũng là giống nhau như lúc. Hắn lập tức gật đầu, nói: Tốt, p h ờ y Á Tiên sinh, cảnh đội đêm nay sẽ chuyên tâm tìm hai người kia. Cẩm Thành, nói trắng ra là, cũng liền như vậy điểm đại mà thôi. Phần 489. Mặt khác, Đinh Cục trưởng, có lẽ là bởi vì ta muốn cưới Hàn Dũ làm vợ, cái này làm cho ta cùng. Trình Trọng Hạ Tiên Sinh sinh ra một ít mâu thuẫn, cho nên Đinh Khải Văn đã tự cấp các bộ môn phát đuổi bắt văn kiện. Hắn nhìn về phía trước mắt cái này, đã cùng Trình Viễn không bất luận cái gì khác nhau phở ý Á Tiên Sinh, không quá xác định phỏng đoán nói, ngài c ả m thấy đây là lục ra một tay sách bốn hoa. Đinh cục trưởng làm chủ đi, ta dù sao cũng là ngoại lai khách, hơn nữa cùng Trình Trọng Hạ Tiên Sinh cũng không có cái gì quan hệ cá nhân, cũng hoàn toàn không rõ ràng hắn là người. Trình Viễn nhìn này Gian Văn phòng đồng hồ một phút một giây quá khứ, hắn nhấp khởi môi, tận lực làm chính mình nhìn qua. Không như vậy cuồng loạn. Tốt, ta hiểu được. Trình Trọng Hạ không có khả năng làm một cái lai lịch không rõ lại cố tình lớn lên cùng Trình Viễn giống nhau như lúc Nam Nhân đem Hàn Dũ cấp cưới về nhà. Đinh Khải Văn leo leo trên đầu h ã n một cái đuổi bắt văn kiện phát ra đi. Toàn bộ cẩm thành đều ở vào trạng thái giới nghiêm. Chuyến bay đến chế, đường sắt cấp lớp tuyên bố lùi lại thông cáo, cảng cung tuyên bố báo động trước báo cáo. Sở hữu lui tới con thuyền đều ngừng ở bờ biển biên. Hảo, 10 phút nội, Sở hữu cẩm thành xuất khẩu đều bị lấp kín. Đinh Khải Văn lau mồ hôi, nói, phở Á Tiên s i n h 5 phút sau, hẳn là sẽ có tin tức. Chúng ta cảnh sát làm việc hiệu suất, sẽ không làm ngài thất vọng. Trình Viễn quay đầu, nhìn về phía Án t o n y a n t o n y hiểu ý, từ trong văn phòng đi ra ngoài, ở trên hành lang c ầ m lấy gọi khí, đem Sở hữu vẫn giữ ở cẩm thành, gờ ít các thành viên triệu tập lên. Cảnh sát ở Minh. đặc công nhóm ở trong tối một minh một ám phối hợp lại tưởng từ cẩm thành đem người cấp đào ra dễ như trở bàn tay t r ì n h cẩm thanh đã đau sắc mặt trắng bệnh nhưng trong đầu trung như cũng không cảm giác được hàn dũ ở địa phương nào hắn hấp hối mở to mắt đối gia đình bác sĩ nói được rồi không cần lại ấn huy đạo ta tưởng hàn dũ hiện tại bản thân chính là ngủ trạng thái ta cái gì cũng không cảm giác được phúc b á ở một bên nhìn cho hắn xoa xoa trên đầu hắn nói y đi theo ngài đối lục r a hiểu biết hắn t í n h tình sẽ như thế nào làm đâu? Ta không biết. Hán bí mật quá nhiều. Trình Cẩm Thanh hơi há mồm. Hán muốn mang đi Hàn Dũ. Hai sáu bảy hạ chi tuẫn. Hán vì cái gì cười đến như vậy vui vẻ? Lần đầu tiên bước lên cường thịnh hào gặp thời trở. Trình Trọng Hạ vẫn là cái hài tử. Hán còn nhớ rõ chính mình ngoại ý muốn n g n g đầu, nhìn c h ằ m c h ằ m bên trong nhà ăn trên cửa ba viên xoay tròn thủy tinh xem, chúng nó cực kỳ xinh đẹp, ở m ô n trên đầu xoay tròn, chiếc xạ ra thuần tịnh bạch quang. xuyên thấu qua kia ba viên thủy tinh hắn có thể nhìn đến nhà ă n bên trong đã xảy ra cái gì nghiêng h a i lắng nghe thân sĩ túi đầu cười nhạt danh viện bọn họ có lẽ đang âm thầm trao đổi thiệt tình bưng khay vẻ mặt lanh túc phục vụ sinh xuyên qua ở nhà ă n trung ương sân nhảy cấp sở hưu đàng thiếu tận tình hưởng thụ nhân sinh các quý tộc bưng lên một ly màu đỏ thấm rượu ngon hắn nhớ rõ chính mình lúc ấy liền như vậy đứng ở nhà ă n cửa như là cái tò mò hài tử lúc ấy kia phiến môn không có mở ra đứa bé giữ cửa liền đứng ở cửa nhưng là trên dưới đánh giá một chút hắn lúc sau cũng không có cho hắn mở cửa bởi vì trình trọng hạ thoạt nhìn vĩnh viễn so thực tế tuổi tác tiểu 10 tuổi đứa bé giữ cửa đương nhiên sẽ không cấp một cái hải tử mở cửa sau lại đi vào đại nhân càng ngày càng nhiều trình trọng hạ nhón mũi chân tò mò nghe bên trong tiếng cười hắn giống như còn nghe được chính mình mẫu thân tiếng cười bất quá đây đều là hắn ảo giác khi đó hắn đã t r ì n h ra trên dưới thậm chí toàn bộ xã hội thượng lưu đều biết đến tư sinh tử hắn mẫu thân cũng sớm đã mất. hắn liền như vậy đứng ở cửa. nhà ă n môn là cửa kính, nhưng là rũ một loạt tinh mịn tiểu cũ chân châu mảnh. hắn thấy được một cái hoa lệ mà quái đản thế giới, xuyên thấu qua tầng tầng rèm châu. thế giới kia hết sức tốt đẹp cùng dẫn người mơ ước. nữ nhân váy, tất cả đều lộ ra thâm thâm thiển thiển k h e r a n h túi lầu gian, thân thể dường như hoàn toàn triển lộ ở các nam nhân trước mắt. nam nhân nút tay áo, tất cả đều đ ừ n g các kiểu nút tay áo, kim cương chiếm đa số. Trình Trọng Hạ nhớ rõ ngay lúc đó Trình Chín Bách ở bên trong, hắn nút tay háo là Ngọc Xanh nút tay háo, lập l o e sâu kín lăng quang, có thể ở mọi người liếc mắt một cái liền nhìn đến hắn. Khi đó Trình Trọng Hạ biết cái kia luôn là dùng từ ái mà lại t i ế c nuôi ánh mắt nhìn chính mình người, là chính mình phụ thân, cứ việc cái này ý thức cũng không thập phần rõ ràng, hắn chán ghét loại này ý thức. Hiện giờ lại lần nữa đứng ở cường thịnh hào nhà ăn cửa, Trình Trọng Hạ ôm hàng rũ lộ ra một cái thoải mái tươi cười. Ngươi biết. này đen như mực địa phương bên trong cái gì sao? Trình Trọng Hạ hơi hơi sốc lên cái Hàn r ũ thẳng hoa sơ soạn một chút Hàn Dũ l ố thay Hàn Dũ như cũ trợn tròn mắt này liền như vậy nhìn hắn nơi này Trình Trọng Hạ gõ một chút nhà ăn muôn nghe thấy được sao? người nghe thấy phụ thân ta ở cùng nữ nhân khác sao? không phải mẫu thân của ta cũng không phải Nguyễn Hương Ngọc là cái tuổi trẻ nữ nhân bất quá nàng không có ta mụ mụ mỹ lệ nghe tới thực buồn cười không phải sao? Cường Thịnh Hào bên trong một mảnh đen nhánh, từ nhà ăn đến sở hữu phòng, tất cả đều là một mảnh mộ nặng nghề tĩnh mịch. Tại đây to như vậy, Cường Thịnh Hào, tựa hồ chỉ có thể nghe thấy Trình Trọng Hạ một người nói chuyện thanh, cùng Hàn Dũ ư u vi tiếng hí thở. Cường Thịnh Hào vừa mới ở một mảnh lặng im trung xuất phát, Trình Trọng Hạ ôm Hàn Dũ đi tới một cái cửa sổ, mở ra cửa sổ có thể nhìn đến l ẳ n g lặng màu trắng bờ sóng, ở dưới ánh trăng chậm rãi lưu động. Nơi này thực an toàn. Trình Trọng Hạ nói. Hình như là ở đối chính mình nói, cũng hình như là ở đối Hàn Dũ nói. Hắn nhìn c h ầ m c h ầ m gợn sóng bất kinh mặt biển, tâm tình tựa hồ một chút liền thả lỏng. Hắn lại cúi đầu, hôn một chút Hàn Dũ, ánh trăng thực mỹ, mặt biển cũng thực mỹ, ngươi cũng thực mỹ. Hắn lại ôm Hàn Dũ, đi tới nhà ăn cửa. Vừa rồi ta hỏi ngươi, bên trong cái gì, ngươi không có trả lời ta, ngươi khẳng định không biết đáp án. Ta nói cho ngươi, bên trong đến tất cả đều là dơ bẩn giao dịch. Mỗi một cái tươi cười, mỗi một cái ám chỉ. mỗi một câu, tất cả đều đại biểu cho dơ bẩn giao dịch. À, ngươi khẳng định không rõ ta đang nói cái gì, bởi vì ngươi hiện tại là cái hài tử, ngươi là cái gì cũng không hiểu. Trình Trọng Hạ nhìn Hàn r ũ mặt, ta mang ngươi đi vào, ngươi không phải sợ, chỉ cần kéo chặt tay của ta, sự tình gì cũng sẽ không phát sinh. Hắn cầm khen cửa, vạn ra nhà An môn, đẩy ra rồi kia một tầng quen thuộc mà lại xa lạ chân châu mảnh. Không có ánh đèn, chỉ có ánh trăng. Hắn có thể nhìn đến những cái đó vây quanh bàn tròn mộc chất ghế dựa hình dáng. Hắn tay v u ô ở mặt trên, có thể r à n h mạch cảm giác được mỗi cái ghế trên điều khắc lá cây. Ta thích nơi này ghế dựa, nghe nói là từ một cái phá sản quý tộc chỗ đó mua. Giống như, thật lâu thật lâu trước kia, là một cái ba tước phu nhân ở La Mã làm người riêng định chế một bộ ghế dựa. Ngươi biết này đó hoa văn đều là cái gì? Là quả sung thụ. Trinh trọng hạ nhìn c h u n g quanh toàn bộ nhà ăn, thấy sao? Kia ra dương cầm. là đệ nhị thế chiến, một cái rất có danh tướng quân, đưa cho hắn tình phụ quà sinh nhật. đáng tiếc, này giá đưa quá khứ thời điểm, hắn tình phụ đã bị bom tạc đến thi cốt vô tổn, Berlin khi đó mỗi ngày bị không kích, người đã chết, dương cầm nhưng vẫn đều lưu trữ. Ta đ à n dương cầm cho ngươi nghe. c ca đem t h ê m 52 cái đại dương gỗ dọn đi lên hắc ảnh gõ một chút môn, đi vào nhà ăn t r ù n g nửa quy trên mặt đất, nói, cái dương, ngài muốn đặt ở nơi nào? Là, phòng ngủ sao? liên đặt ở phòng ngủ sao ta tưởng Hàn Dũ hẳn là biết này đó cái Dương mật mã nàng nhất định biết Trình Trọng Hạ chắc chắn nói, hắn tay trái ở Dương cầm thượng gõ hai hạ, nghiêng đầu phát hiện hắc ảnh như cũ nửa quỳ tại chỗ, hỏi còn có chuyện sao đã xuất phát máy móc hết thể vận chuyển bình thường yêu cầu mở ra đèn sao nhanh như vậy chúng ta cũng đã rời đi cảng Trình Trọng Hạ hỏi đúng vậy đã ly cảng rất xa vừa rồi phòng khống chế còn thu được báo động trước báo cáo Sở hữu con thuyền đều cấm ra biển. Bất quá, may mắn, chúng ta đi trước một bước. Hắc ảnh miệng lưỡi cũng thực thích ý, hắn nhìn về phía ôm Hàn r ũ t r ì n h trọng hạ, nói: Ca vô luận ngươi làm cái gì, chúng ta đều thể sống chết nguyện t r u n g thành n g à i Ta biết. Về sau chúng ta đều không cần để ý tới những cái đó chuyện nhảm chán. Có lẽ, về sau các ngươi có thể giúp ta mang hải tử. Trình trọng hạ cười cười, làm Hàn r ũ dựa vào chính mình trong lòng ngực, Hàn Trắng non đôi tay ấn ở dương cầm thượng, nói: Bật đèn đi. đúng vậy hắc ảnh từ trên mặt đất đứng lên về phía sau tối lui một phút sau cường thịnh hào sở h ữ u đèn đều sáng t r ì n h cẩm thanh dựa vào trên sofa hắn cầm chính mình di động lặp đi lặp lại vứt đến giữa không trung làm di động rất đến trên mặt đất lại từ trên mặt đất đem chính mình di động nhặt lên tới phúc ba xem hắn một người liền như vậy vòng đi vòng lại cái này động tác mỗi một lần đem điện thoại từ trên mặt đất cầm lấy tới t r ì n h cẩm thanh đều ở cảm thấy chính mình lòng đang rơi lệ hắn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại phúc ba thấy thế vội vàng đi qua đi đỡ lấy hắn. Ngũ gia, đừng chạm vào ta. Trình Cẩm Thanh dựa vào trên sofa, nắm lấy di động. Hắn giống như có thể nghe được Trình Trọng Hạ ở cùng Hàn Du nói chuyện, một câu lại một câu, thật cẩn thận nói, nhưng là hắn nghe không rõ hắn rốt cuộc nói chút cái gì. Hắn tưởng rơi lệ, hốc mắt lại khô khóc dị thường. Nhà ăn tổng cộng 5 cái đèn treo, mỗi cái bàn tròn thượng cũng có một chản cũ kỹ đèn bàn. Trình Trọng Hạ đản tấu này giá Dương cầm thượng cũng có một chiếc đèn. n h ẹ n h g n g khôi hài giai điệu từ trình trọng hạ trong tay đổ xuống ra tới hắn đạn đến có chút mau ngón tay thỉnh thoảng nhảy lên lại rơi xuống còn như là đối đãi một cái hài tử giống nhau điên hai lòng kẻ dưới này c h u n g hàng rũ đang thấp nhất có một đôi u â m phủ rơi xuống đi trình trọng hạ khép lại dương cầm cái nắp đem hàn rũ ôm lên làm nàng ngồi ở dương cầm thượng hàn rũ hai tròng mắt đối diện hắn hai giọt nước mắt từ nàng con ngươi chảy ra trình trọng hạ vội vàng đem chúng nó l a u làm thực xin lỗi chúng ta hiện tại liền đi phòng ngủ, ta đánh thức ngươi. Hàn Dũ đã ở thôi miên trạng thái hạ, mở to mắt lâu lắm, trình trọng hạ phỏng đoán là những cái đó gió biển thổi vào Hàn Dũ trong mắt mới làm nàng chảy xuống nước mắt. đem Hàn Dũ từ dương cầm thượng ôm xuống dưới, trình trọng hạ một đường bước chân nhẹ nhàng đi tới toàn bộ cường thịnh h à o trung lớn nhất kia gian trong phòng ngủ, hắc ảnh nhóm đã đem 52 đại dương gỗ chỉnh chỉnh tề tề b ã i ở bên trong. t r ì n h trọng hạ c h ụ t một chút trong đó hai cái hoa văn cùng nhan sắc cùng mặt khác cũng không tương đồng dương gỗ nói hàn r ũ này hai dương là ta giấy vẽ bút vẽ cùng giá vẽ còn có tất cả ta họa ngươi sáu ta cần thiết đến mang đi chúng nó hắn cẩn thận đem hàn r ũ đặt ở trên giường ném xuống cái kia nguyên bản cái nàng thảm hoa hắn nhẹ nhàng phủ trụ nàng mặt nhẹ giọng nói hàn r ũ nhìn ta hàn r ũ nhìn ta nhìn ta đối chính là giống như vậy nhìn ta Trình Trọng Hạ rốt cuộc bắt được Hàn Dũ lực chú ý, bốn mắt nhìn nhau. Trình Trọng Hạ môi dán ở nàng bên hai, kéo dài lời nói nhỏ nhẹ, liền như vậy kể ra. Khu. Hàn Dũ h o nhẹ một tiếng, nàng cảm thấy chính mình rất mệt, m mí mắt nặng nề. Hàn Dũ, ngươi tỉnh. Trình Trọng Hạ x u c t lên c h à n đem nàng che lại lên, lại cho nàng điều chỉnh gối đầu độ cao, làm nàng vừa lúc có thể nhìn chính mình. Ân. Hàn Dũ giơ lên tay trái, xoa xoa hai mắt của mình, nô ân nàng thấp thấp ngáp một cái. hôn hút cái mũi, lầu bầu nói, tiểu gia hỏa mệt mỏi quá, tiểu gia hỏa hảo muốn ngủ, n g ố c một lát ngủ tiếp, tỉnh tỉnh lạc, rời giường lạc. trình trọng hạ cúi đầu, ở trên mặt nàng ấn tiếp theo cái lại một cái hôn, hàn dũ hai mắt đấm lệ mông lung mở to mắt, nhìn đến là trình trọng hạ, vội vàng bắt lấy c h ă n lui về phía sau, nàng chỉ vào trình trọng hạ nói, không chuẩn ngươi lại đây, không chuẩn ngươi lại đây, hảo, ta bất quá đi. trình trọng hạ nhìn nàng mê mang hai mắt liền như vậy t r ừ n g mắt chính mình. liền đem bàn tay tiến chân bắt được nàng mắt cá chân, hàn rũ sợ tới mức kêu to, nô no ân, nô no ân, ca ca cứu ta, ca ca cứu ta. hư trình trọng hạ vớt ve nàng cẳng chân, hôn một cái nàng ngón chân, nói, chờ chúng ta tới bờ đối diện, ngươi là có thể nhìn đến hắn. không n á o nghe lời, ngoan ngoãn, ân. trình trọng hạ lại hôn một cái nàng ngón chân, hàn rũ tỏ mò nhìn chằm chằm hắn mặt xem, hỏi, ngươi vì cái gì cười? Phần 490 bởi vì ngươi a, trình trọng hạ xoa bóp nàng mu bàn chân, từng cái hôn môi một chút nàng ngón chân, nói, ngươi vì cái gì nhìn ta? bởi vì ngươi đang cười, ngươi không cần thân ta nơi đó, hảo n g ứ a ngươi là người xấu sao? ngươi nói đi, ngươi sẽ mang ta đi tìm ca ca sao? hai sáu tám hạ chi t ấ ẫ n hắn cười rộ lên thật như là cái thiên sứ, vậy ngươi là người xấu sao? giống như hôn môi ngón chân thân mật, làm hàn du tạm thời buông xuống phòng bị. Nàng hai mắt nghiêm túc nhìn trầm c h ầ m Trình Trọng Hạ xem, đánh giá hắn, quan sát đến hắn, ở nàng nho nhỏ trong lòng tự hỏi cùng phân tích hắn, nàng vô cùng chuyên chú, trong lòng không có vật ngoài. Trình Trọng Hạ nhìn nàng trong ánh mắt còn không có đạm đi lệ quang, trên mặt ý cười càng thêm nồng đậm, hắn tìm ra một cái khăn, nhẹ nhàng đem nàng đẩy ngã ở trên giường, đem nàng giam cầm ở chính mình hai tay chi gian, Hàn Dũ hút, hút hút cái mũi, hỏi, ngươi vì cái gì không trả lời ta vấn đề? Bởi vì ngươi vấn đề này rất khó trả lời. Trình Trọng Hạ vô tội hướng nàng đô đô miệng, ngươi cảm thấy ta là người xấu sao? Thoạt nhìn không giống, Hàn Dũ chỉ cảm thấy người nam nhân này có vẻ mặt lệng người ấm áp tươi cười, hắn ôn nhu thế nàng lao đi nàng nước mắt giống như là ca ca giống nhau, kia người như vậy hẳn là không phải người xấu. h ả o Trình Trọng Hạ thu hồi khăn, vừa lòng nhìn nước mắt dính nước khuôn mặt, một lần nữa trở nên nhu nhu khiếp khiếp. Hai người mặt dựa thật sự gần, Trình Trọng Hạ cái mũi dán Hàn Dũ cái mũi, hắn gửi nàng hô hấp, nói. Trên người của ngươi có m á t nước hoa hương vị. Hắn lại dùng sức hút một chút, hỏi, ta trên người có hương vị sao? Hàn Dũ cũng học bộ dáng của hắn, dùng sức hút một ngụm, nói, có, nước hoa vị. Ta trên người hương vị đã k ê u giữa mùa hạ. Trình Trọng Hạ cái m ô i dán Hàn Dũ mặt, nhẹ nhàng cọ từ cai chán, đến lông mày, lại đến đôi mắt, c ó năng mặt. Hàn Dũ chỉ cảm thấy hắn nhắm mắt lại bộ dáng thực hảo chơi, liền vươn tay đi, sờ sờ hắn cằm, hỏi, ngươi làm sao vậy? Ta không biết. Trình Trọng Hạ bỗng nhiên cười to, hắn nhìn nàng kia một đầu màu đen tóc đen, nói: Ngươi hiện tại mỗi ngày đều phải mang lên tóc giả mới có thể ra cửa sao? Trình Trọng Hạ về phía sau ngồi ngồi, ảo thuật giống nhau từ phía sau lấy ra tới một cái tiểu thú đông. Hoa, Hảo đang yêu. Hàn Dũ ôm đùm lại đây, s ơ lộng thú đông đầu tóc, nhựu nhựu cái mũi nói: Bởi vì ta là đầu trọc, Kaka ca ca cùng là lướt nói, ta muốn mang tóc giả mới có thể ra cửa. Ta thích nhất ngươi tóc đen bộ dáng. Trình Trọng Hạ nhìn nàng tóc đen, ta đưa ngươi thú đông lạc, ngươi xuống giường tới, chúng ta làm trò chơi. Nơi này là chỗ nào? Hàn Dũ nghe không được bất luận cái gì tiếng vang, khắp nơi đều là yên tĩnh. Bất quá này toàn bộ phòng ngủ, nhìn qua cùng chỉnh trạch phòng đều không sai biệt lắm. Chúng ta trước tới làm trò chơi, làm xong trò chơi ta liền nói cho ngươi. Trình Trọng Hạ chỉ vào đôi ở trong góc giường gỗ nói, cái gì trò chơi a? Hàn Dũ d ố i người, nàng từ trên giường đi xuống tới, lúc đó. Nàng ăn mặc là một kiện miên chất màu xanh biển đai đeo váy ngủ vẫn luôn kéo dài tới trên mặt đất. Nàng bắt lấy chính mình váy, đi tới những cái đó đại cái dương bên, hỏi chơi trốn miêu miêu, trốn vào trong dương sao? Hàn Dũ ở trong nhà thường xuyên cùng Trình Viễn chơi trốn miêu miêu, bất quá Trình Viễn luôn là có thể tìm được nàng. Không phải, chúng ta chơi vừng ơi mở ra. Trình Trọng Hạ nhớ tới, phía trước Hàn Dũ còn ở hắn bên người thời điểm, mỗi khi nàng thống khổ, khẩn trương hoặc là bất lực thời điểm. nàng liền sẽ vô ý thức lặp lại nhắc mãi một ít con số, nàng trong miệng những cái đó con số, cùng những cái đó đã r ố t cuộc tìm không thấy pha lê cầu trùng con số, có một ít là tương tự. vương ơi mở ra, hàn d ũ ôm thu đông, ngồi ở cái dương thượng, nói trò chơi này hào hấu c h ĩ chơi với ta. trinh trọng hạ đóng lại toàn bộ phòng ngủ đèn, từ bàn trang điểm trong ngăn kéo lấy ra mấy chục căn thơ n g ọ n đến, nói chúng ta trước cùng nhau tới t r ư m n đến, được không? lại đây. Hàn Dũ suy nghĩ một chút, như mày nói, ngươi cũng muốn cùng ta ánh đến bữa tối à? Ngươi muốn cùng ta ánh đến bữa tối sao? Trình Trọng Hạ hỏi lại, hắn cắt mở một cây que diêm, bật lửa một cây màu hồng phấn thô s á c cười nhìn về phía Hàn Dũ. Hàn Dũ cảm thấy nở rộ ở ánh đến tươi cười, có một loại nói không nên lời đến mỹ. Nàng đã đi tới, p h g một cây thô s á c Trình Trọng Hạ mọi nơi nhìn một chút, ôm mấy chục cây nến b ư ớ c nói, ta đem ngọn đến bông, ngươi liền phụ trách bật lửa hắn. Được chứ. có thể làm được sao? ta không phải đồ ngốc ngu ngốc, ta đương nhiên có thể làm được. ngươi không cần xem thường ta a. Hàn Dũ còn chưa từng có điểm quá nhiều như vậy ngọn nến, nàng có chút hưng phấn mở to hai mắt, chờ mong nhìn về phía Trình Trọng Hạ. có lẽ, ta thật thật sự sẽ mang h à i Tử Trình Trọng Hạ xoay người, nhỏ giọng lầu bầu một tiếng. Hàn Dũ đi ở hắn phía sau, hỏi, ngươi nói cái gì a? Trình Trọng Hạ đem ngọn nến đặt ở lò sưởi trong tường thượng, Hàn Dũ nhón mũi chân, b ậ c lửa hắn buông ngọn nến. ta chưa nói cái gì. Trình Trọng Hạ phình phình miệng, lại về phía trước đi rồi một bước, đem ngọn nến đặt ở trên vách tưởng giá cắm nến thượng. Hàn Dũ nhìn cái kia vị trí, nói, ta với không tới. Ta ôm ngươi. Trình Trọng Hạ từ phía sau ôm lấy Hàn Dũ, đem nàng dơ lên giữa không trung. Hàn Dũ vội vàng nói, đừng núc đích, ta có thể điểm đến. Nàng thật cẩn thận điểm giá cắm nến thượng ngọn nến, lại t ò mò sờ s o ạ n một chút giá cắm nến thượng tiên nữ. Trình Trọng Hạ nhìn nàng mặt chiếu vào ánh nến, hỏi. Cà ca của ngươi, hắn cùng ngươi cùng nhau điểm quá nhiều như vậy ngọn đến sao? Hàn Dũ lắc đầu, nói, không có nga. Ta lần đầu tiên chơi cái này. Ha ha. Trình Trọng hạ lại đem Hàn Dũ đ u ô n g xuống, ở cái này trong phòng ngủ xoay quanh. Hắn đi một bước, buông một cây ngọn n ế n Nàng đi theo đi một bước, b ậ c lửa một cây ngọn n ế n Này gian xa hoa phòng ngủ, vừa rồi còn toàn là ám trầm bóng đêm, giờ phút này từ tả đến hữu, chậm rãi bị dần dần bốc cháy lên ánh n ế n bao phủ lên. trong phòng ngủ không có phong ánh nến lẳng lặng rung động trinh trọng hạ vừa quay đầu lại là có thể nhìn đến cầm ngọn nến hàn dũ chính nhìn hắn nhanh lên p h o n g a ta yếu điểm ngọn nến hàn dũ d n g nói ân trinh trọng hạ giờ phút này cảm thấy hàn dũ là chính mình phía sau một cái cái đuôi nhỏ chỉ cần hắn quay đầu lại hàn dũ đều ở hắn phía sau điểm đến một nửa thời điểm hắn thấy được trên tường chính mình cùng hàn dũ bóng dáng me me long hàn dũ hướng về phía trên vách tường chính mình bóng dáng l lé ẽ léi còn nắm tay làm ra đập t r ì n h trọng hạ bộ dáng, t r ì n h trọng hạ t ắ c buông ngọn nến, làm một cái bay lượn chim nhỏ thủ thế. Hàn Dũ thực mau cũng học xong, cười nói, cái này Kaka ca ca đã dạy ta nga. Hiu, hai con chim nhỏ ở trên vách tường bay lượn, phản chiếu những cái đó rung động ánh nến, thật giống như là hai cái tắm hỏa mà sinh hỏa điểu giống nhau. A, Hàn Dũ đụng phải một chút t r ì n h trọng hạ kia chỉ hỏa điểu, còn học chim nhỏ kêu to thành, liền như vậy rơi xuống đi xuống, t r ì n h trọng hạ ôm lấy nàng, nâng lên nàng hai tay. làm kia chỉ h ỏ a đ i ể u một lần nữa phóng qua tới hai chỉ h ỏ a đ i ể u điệp ở bên nhau ở trên tường bay múa ha ha Hàn Dũ cười đi mổ trình trọng hạ tay trên tường hai chỉ h ỏ a đ i ể u giống như lại ở trên bầu trời đánh nhau chơi trong chốc lát Hàn Dũ quay đầu đối trình trọng hạ nói c h â m nến còn có nửa cái phòng không có c h â m nến đâu nga trình trọng hạ lại tiếp tục cong lưng phóng ngọn nến ở bất đồng vị trí Hàn Dũ điểm đến vui vẻ vô cùng nàng nhìn trình trọng hạ b ó n g dáng nói. Ngươi thật là mang ta đi tìm Kaka đi. Thật sự. Trình Trọng Hạ b ư ơ n g cuối cùng một cây thông ngọn đến, lôi kéo Hàn r ũ tay, chỉ vào trong đó một cái dương gỗ. h ồ n g nói, chúng ta hiện tại đối với cái dương niệm con số, nếu cái dương hai đã nói lên ai thắng. Trình Trọng Hạ không xác định Hàn Dũ hay không còn sẽ vô ý thức nói ra những cái đó con số. Hán thuận miệng đối với cái dương nói mấy cái con số. Cái dương l ặ n g lặng, cũng không có mở ra. Hàn Dũ hồ nghi nhìn xem Trình Trọng Hạ, lại nhìn xem này đó cái dương. nói 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. m u ố n chuyên tâm cùng ta chơi trò chơi này trình trọng hạ bất mãn xoa bóp nàng cái mũi treo v ừ a nói nếu là không nghiêm túc chờ lên bờ ta sẽ không mang ngươi đi gặp c a k a của ngươi nga nô ân hàn r ũ nhụt trí cúi đầu nàng sờ sờ bụng nói ta bụng hảo đói ta muốn ăn đồ vặt sớm có chuẩn bị trình trọng hạ lại như là hảo thuật giống nhau lấy ra một hộp tiểu bánh kem cho nàng hắn mở ra một cái tiểu bánh kem hộp cầm cái muỗng chính mình trước nếm một ngụm nói thật rất kha ăn, ngươi mau đối với cái dương nói con số a cái dương hai mới có thể ăn. chính là ngươi vô lại, ngươi vừa mới nói được cũng không khai. ta nói được cũng không. sáu, khai, chúng ta là ngang tay. ngươi vô lại, ta cùng ca ca nói, ngươi vô lại. hàn dũ oán hận cùng hắn phân rõ phải trái luận đạo, cũng không phải là vô lại nga. này đó bánh kem đều là của ta, đây là thêm vào phần thưởng. trinh trọng hạ lại ăn một ngụm, chép chép miệng nói, thật đến hảo hảo ăn đâu. nô ân. Ngươi vô lại, ngươi khi dễ ta, ta cùng ca ca nói. Hàn Dũ h ú t h ú t cái mũi, hướng cửa chạy tới, t r ì n h trọng hạ ôm chặt nàng, ở nàng bên t h a i nói, bên ngoài có sói sám nga, bên ngoài thiên thực hắc, đi ra ngoài, đã bị sói sám, a ôm một ngủ m ă n luôn. Hàn Dũ níu máu, rùi rùi mắt, nói, ta không biết như thế nào làm cái dương mở ra. Ngươi khi dễ ta, trinh trọng hạ nhìn nàng ướt át hai mắt, hắn cắn một mồm to bánh kem tiến trong miệng, tiến đến Hàn Dũ trước mặt, â n hắn hơi hơi mở miệng. Hàn Dũ nhìn hắn cắn ở trong miệng, nhưng là bộ phận bơ lộ ở bên ngoài bánh kem, nàng chớp chớp mắt, bụng lại thầm thì kêu lên. Ân. Trình Trọng hạ chọc chọc nàng gương mặt, vỗ một chút nàng sau cổ, Hàn Dũ thấu đi lên, cắn một ngụm bơ cùng bánh kem. Trình Trọng hạ liền như vậy nhìn nàng, như là mới sinh ra vũ yến, từ trong miệng của hắn h à m thực ăn. Hắn v ư ơ n đầu lưỡi, đem trong miệng dư lại bánh kem, toàn bộ đỉnh tới rồi Hàn Dũ trong miệng, Hàn Dũ cũng bất chấp rất nhiều, m ồ n to nhấm nuốt lên. Hắn buồn rầu nâng má. nhìn về phía ăn bánh kem Hàn Dũ hỏi bánh kem ăn ngon sao Ân Hàn Dũ lại nghĩ tới Trình Viễn nói được kia hai cái kết hôn bánh kem nàng đối Trình Trọng Hạ nói về sau ta thỉnh ngươi ăn càng tốt ăn bánh kem ta không phải chiếm ngươi tiện nghi nga đúng không Trình Trọng Hạ nhìn về phía những cái đó đại cái dương ngươi giúp ta mở ra này đó cái dương Hàn Dũ suy nghĩ một chút nói ngươi cấp chìa khóa cho ta ta liền cho ngươi mở ra này đó cái dương Không có chìa khóa a ngươi ngẫm lại chính mình trong đầu có hay không cái gì con số đâu? Trình Trọng Hạ hỏi. Ta nhớ rõ ca ca sinh nhật Hàn Dũ cẩn thận suy nghĩ một chút. n g h ta đã biết. Hai sáu chín Hạ Chi Tuấn. Hắn là người xấu sao? Ngươi biết cái gì? Trình Trọng Hạ g h é vào trên bàn như là cái lắng nghe lời dạy dỗ tiểu học sinh. Nhìn Hàn Dũ hỏi. Ta biết đến. Ta có đôi khi đầu sẽ có con số. Ngươi như thế nào biết? Hàn Dũ hỏi. Trinh trọng hạ còn nhớ rõ những cái đó Hàn Dũ ở trong lòng ngực hắn ngày ngày đêm đêm, hắn nhớ rõ bọn họ mỗi lần tranh chấp, mỗi lần xảo trở mặt tình hình, mỗi lần Hàn Dũ đĩnh bụng to, đấu võ m u ộ thắng bất quá hắn thời điểm, liền sẽ lặp lại niệm những cái đó con số. Hắn r u ỗ i tay qua đi, sờ sờ Hàn Dũ mặt, nói: A Thanh vẫn luôn biết người suy nghĩ cái gì, ngươi đoán xem, hắn hiện tại biết người suy nghĩ cái gì sao? Cái kia quái thúc thúc, chúng ta không cần cùng hắn chơi. Hàn Dũ nhíu nhíu mi. mỗi lần đều bị cái kia k i ê u c r ì n h cẩm thanh gia hỏa nhìn thấu tâm sự, hại nàng trong lòng đều tàng không được bí mật. Ta nhìn đến rất nhiều ngọn n ế n bọn họ ở c h â m n ế n Trình cẩm thanh đối với di động nói, có thể c h â m n ế n địa phương rất nhiều trình viễn ở kia đầu gắt gao nhéo di động. ở đâu? cái kia phòng là bộ dáng gì? Ta nhìn không tới, tất cả đều là là bóng dáng. Trình cẩm thanh ho khan một tiếng, hắn che lại trái tim, nói, Hàn Dũ suy nghĩ các ngươi kết hôn bánh kem, còn đang suy nghĩ. muốn mời giữa mùa hạ tới tham gia hôn lễ phần 491 trình v i ê n cũng mặc danh đi theo ho khan một tiếng hắn nhìn chính mình ngón áp út thượng nhẫn ta còn không có cho nàng mang nhẫn a thanh ta còn không có cho nàng mang nhẫn lần trước thử nhỏ ở sửa nhị ca trình cẩm thanh thật sâu hít một hơi ta cảm giác không ra bọn họ ở đâu bởi vì hàn dũ hiện tại không có suy nghĩ chính mình ở đâu nàng ở chơi nàng cảm thấy thực hảo chơi nàng còn đang suy nghĩ chờ lên mở cũng muốn cùng người cùng nhau điểm nhiều như vậy ngọn đến từ từ người nói lên bờ. lên m ờ trình v i ê n đứng lên hỏi đúng vậy là lên m ờ đối lên m ờ bọn họ ở trên thuyền trình cẩm thanh cũng ngồi dậy hô 11, 28, 90, 409, 5, 9, 7, 0, 3. h n r à n d ũ nếm thử vài lần lúc sau rốt cuộc cao hứng nhảy dựng lên chính là này mấy cái con số nga mỗi lần ta đều có thể nhớ tới những cái đó Dương g ô như cũ không chút sức m ẻ không có giống là rất nhiều cái thám hiểm chuyện xưa như vậy tự động mở ra. Trình Trọng Hạ ôm lấy nè nhót, tại chỗ xoay quanh Hàn Dũ nói, chính là này mấy cái con số, Hàn r ũ thật thông minh, ta liền nói ta thực thông minh sao? Hàn Dũ sờ sờ cái, chỉ vào kia 50 cái Dương nói, vì cái gì này đó cái Dương còn không khai, từ từ a ta đến xem tàng bảo đồ tượng h nói như thế nào. Trình Trọng Hạ hướng Hàn Dũ chớp chớp mắt. lấy ra kia trường tấm da dê, hắn đem tấm da dê đối với á n h đến, thế nhưng có thể nhìn đến một cái nhợt nhạt b ó n g dáng, giống như là ở nói cho bọn họ, này 50 cái dương hẳn là muốn như thế nào bày biện. đây là cái gì? chúng ta tới thử xem chơi xếp gỗ trò chơi, đem này 50 cái dương b ã i thành loại này hình dạng, ngươi có thể chứ? Trình Trọng Hạ cười hỏi, ta ở trong nhà có thể đôi trường thành a, cái này ta đương nhiên sẽ. Hàn r ũ xoay eo, một b ộ ngươi không cần xem thường ta bộ dáng. chúng ta đây liền bắt đầu đi. Trình Trọng Hạ cấp Hàn Dũ mang lên bao tay, chính hắn cũng mang lên bao tay, bắt đầu đẩy những cái đó dương gỗ. vẫn luôn ở ngoài cửa thủ hắc ảnh gõ một chút môn, hỏi, ca, yêu cầu hỗ trợ sao? Sói xám. Hàn Dũ chạy tới Trình Trọng Hạ phía sau, túm hắn g ó p áo, chỉ chỉ bên ngoài. Không cần. Trình Trọng Hạ xoa bóp Hàn Dũ cái mũi, nói, đúng vậy, là sói xám, cho nên ngàn vạn không thể đi ra ngoài. Hàn Dũ nhìn nhìn bên ngoài. lại chỉ vào Trình Trọng Hạ nói, ngươi làm sao có thể cùng sói sám nói chuyện? Ngươi cũng là sói sám sao? Không phải, ta là một con tiểu bạch t ỏ Trình Trọng Hạ vỗ vô, vô nàng eo, nhanh lên, chúng ta tới chơi xếp gỗ trò chơi, ta phụ trách dọn, ngươi phụ trách chỉ huy ta. n g a Hàn Dũ d ứ t khoát đứng ở trên ghế, nàng đối với á n h n ế n cầm tấm da dê, nhìn mặt trên b ó n g dáng, bên trái hai cái, hướng bên trái lại di động hai bước. Ân, đúng rồi, bên phải không có cái dương kia. nay trong nay mắt, Trình Trọng Hạ giống như về tới cái kia sau giờ ngọ, Hàn Dũ giúp chính mình sửa sang lại phòng làm việc khi giống nhau, hắn c a i chán thấm nhẹ nhẹ mồ hôi, thỉnh thoảng quay đầu lại, cười nhìn về phía Hàn Dũ. Ân, trung gian nhiều hơn ba cái cái dương, hiện tại rất giống. Hàn Dũ cũng cười nhìn về phía Trình Trọng Hạ, nói, chúng ta lập tức liền phải thành công. Ân Trình Trọng Hạ đã một thân đổ mồ hôi, hắn đem cái dương từ bên trái di động đến bên phải, lại từ bên phải di động đến bên trái. như vậy tới tới lui lui luồng h ị c h hơn nửa giờ, Hàn Dũ đại công cáo thành dơ ngón tay cái lên, nói thành công chính là bộ dáng này. bất quá nơi này vì cái gì hoa thượng một cái bóng dáng đâu? Trinh trọng hạ đem nàng từ ghế trên ôm xuống dưới, nhìn về phía kia trường tấm da dê, nơi đó không phải bóng dáng mà là một cái nhợt nhạt viết càng tự đến bóng dáng. hắn khoa tay múa chân một chút, nói lại đây ngươi ngồi ở bên này, liền ngồi ở chỗ này. Hàn Dũ ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia, hỏi. vậy như vậy sao? Trình Trọng Hạ xác định cuối cùng xóa và sửa này trương tấm da dê trình hành, hắn đem mật mã rất sớm phía trước liền cho Hàn Dũ, chỉ là Hàn Dũ không biết này đó con số hàng nghĩa, ngươi lại niệm một lần vừa rồi con số, chậm rãi niệm 1 1 ờ i m 9 t hai m ư h n i m Hàn Dũ niệm xong lúc sau, nguyên bản nhắm chặt 50 cái dương toàn bộ phanh đến mở ra, Hàn Dũ cũng thiếu chút nữa bị bắn lên tới dương cái đạn tới rồi trên mặt đất, Trình Trọng Hạ một tay đem nàng ôm vào trong ngực. ôm nàng tại chỗ xoay vài vòng, Hàn Dũ thật thông minh, hắn hôn một cái Hàn r ũ môi, Hàn Dũ lại lập tức che miệng lại, ấp úng nói, nơi này không chuẩn người khác thân, thực xin lỗi. Trình Trọng Hạ cười khẽ, lại hôn một cái cái chán của nàng, Hàn Dũ vội vàng che lại cái chán, Trình Trọng Hạ nhân cơ hội lại hôn một cái nàng môi, người khi dễ ta. Hàn Dũ v á n hận chỉ vào mũi hắn nói, Trình Trọng Hạ vội vàng đem Hàn Dũ thả xuống dưới, nói, ta không có, ta chỉ là rất cao hứng, tới. chúng ta nhìn xem này trong r ừ ư n g có cái gì? Hàn Dũ cảm thấy người này rất kỳ quái, không biết hắn rốt cuộc đang nói nói thật, vẫn là đang nói lời nói dối. nàng lui về phía sau hai bước, ta, ta phải về nhà, ta muốn Kaka. c h ờ lên mở, ngươi là có thể nhìn đến Kaka. hiện tại chúng ta là ở biển rộng. Trình Trọng Hạ nói, ta đây muốn cùng Kaka ca ca giảng điện thoại, muốn báo bình an, ta, ta không chơi trò chơi, ta cũng không ăn bánh kem. Hàn Dũ xua xua tay. đ u i đầu đứng ở một bên, kiên quyết không cho Trình Trọng Hạ đang tới gần chính mình. nàng lại trách cứ chính mình quá ham chơi, đến bây giờ đều không có cấp trình v i ễ n đánh một chiếc điện thoại. chính là nơi này không có điện thoại, chờ lên mở, chúng ta lại gọi điện thoại, được không đâu? Trình Trọng Hạ cũng không tới gần, hắn phát giác Hàn Dũ ở nghi hoặc chút cái gì. ngươi là người xấu sao? Hàn Dũ lại hỏi. ta không phải người xấu. Trình Trọng Hạ ngồi s ổ m trên mặt đất, bắt đầu kiểm tra những cái đó mở ra cái dương. Hàn Dũ về phía trước đi rồi một bước, người n ố i ta nói được mỗi một câu, đều là nói thật sao? đều là nói thật. Trình Trọng Hạ đôi tay ở trong dương khẩy, hắn quay đầu lại hướng Hàn Dũ vây tay, nói: lại đây, chúng ta nhìn xem có chút cái gì. Hàn Dũ do dự một chút, nhưng vẫn là đi tới Trình Trọng Hạ bên người, nàng ngồi s ổ n trên mặt đất, thấy được một cái dương, chất đầy đủ loại màu sắc hình dạng quyền chủ. thật nhiều ống trúc, đây là cái gì? không phải ống trúc, là quyền chủ. hẳn là rất nhiều cổ hoạ. Trình Trọng Hạ đi qua, mở ra một bộ quyển trụ, c là một bức thời đường sơn thủy đồ. Bất quá nhìn không ra tới là cái nào đại gia. Hán vuốt ve quyển trụ c thu nhỏ miệng lại chỗ đến thiết ngân, đây là cái từ viện bảo tàng trộm ra tới chính phẩm. Thật nhiều quyển trụ, c thật sự thật nhiều quyển trụ. c Hán Dũ cũng cầm lấy hai cái quyển trụ, c dâm một tiếng triển khai, nàng lại ném xuống quyển trụ, c nói, ngượng ngùng. Trình Trọng Hạ nhặt lên tới nhìn lên, chỉ là giống nhau xuân cung đồ mà thôi. Là đời nhà Hán. n à y đó quyển trụ là ngọc chất. Hoa văn thật đẹp. Trình Trọng Hạ cầm lấy một đôi giống ruột ngọc chất q u y n n trục, hỏi: h à n g Dũ, ngươi đoán này bức họa bên trong có cái gì? Ân, không biết. h à n Dũ nâng má, bắt, sáu, lộng một chút cái này quyển trục long vân vân. Trình Trọng Hạ mở ra vừa thấy, là một bộ thật sự thánh chỉ. Nội dung đại thể nhìn qua, là muốn đem một cái hiển hách chiến công tướng quân ban chết, tội danh là ý muốn mưu phản.